hoàng nguyệt anh thao tác xe bắn đá đối la tín gật đầu nói đã điều tốt rồi vu cấm tướng quân mời hưởng thụ ta cố ý mang cho ngươi hậu lệ đi la tín cười nói chương tám trăm linh hai vừa mở trí hồn sẽ chết người la tín thả người nhảy lên nhảy đến xe bắn đá bao ra bên trên cười nói cho các ngươi biểu diễn cái tiểu ma thuật đại biến người sống hoàng nguyệt anh nạ pháo xe bắn đá dây thừng chấn động đem la tín như đá khối nhìn về phía trương l i ê u chủ hạo trương liêu tam tướng mặc dù kinh hãi nhưng kinh qua đi ngược lại còn mừng nói tự chui đầu vào lưới các thân cầm lấy binh khí trên thân hồng liền chi diễm cùng đốt nhìn c h ầ m c h ầ m giữa không trung la tín chỉ đợi hắn một chút rơi liền đem hắn loạn đ à o phân thây nơi xa trên tiểu ngư thuyền tôn quyền ba người cũng đều đại hỷ tôn quyền vỗ tay cười nói ta còn lo lắng để tiểu tử này trốn nữa n h a không nghĩ tới hắn lại chính mình chủ động hướng phía trước đưa la tín người này đối với mình võ nghệ cực kỳ tự phụ xem ra hắn là nghĩ bắt giặc trước bắt đ u a trực tiếp đem quần áo đen lĩnh quân thủ lĩnh giết chết chu du trầm ngâm nói vạn nhất để hắn đặt được lục tốn nói trương liêu chi dung mãnh chúng ta cũng là thấy tận mắt h ú n g chi quần áo đen tán hồn hương c ó thể làm võ giả đấu hồn toàn bộ tiêu tán la tin toàn bằng vũ dũng hắn giờ phút này không có đấu hồn lại gặp được trương liêu cường địch như vậy ta nhìn hắn lần này bỏ mạng ở trường giang phía trên trong không khí truyền đến một tia sóng chấn động bé nhỏ chu du cùng lục tốn bén nhạy cảm ứng được sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chúng ta kém chút quên la tín tiểu tử này là cái ma vo song tu quỷ mới tôn quyền xem thường nói la tín không có đấu hồn chỉ có trí hồn lại có thể nhấc lên bao lớn sóng gió đến vấn đề ngay tại ở chúng ta liền la tín trí hồn cụ thể là cái gì công năng đều trả không hết sở lục tốn nhìn xem không c h u n g la tín như thiểm điện lấy ra phía sau linh thứ cung nói trên người hắn có quá nhiều nan giải bí ẩn chu du cũng chuyển vui vì lo gật đầu nói mặc dù ta không biết hắn trí hồn là cái gì thế nhưng là tại cùng hắn tiến hành qua mấy lần trong chiến đấu ta phát hiện có một cái quy luật cái gì quy luật tôn quyền hỏi chu du c h ậ m dai nói hắn vừa mở trí hồn tiếp lấy sẽ chết người tôn quyền hồi tưởng lại la tín giết l a n g thống cùng cam linh trắng cảnh không khỏi toàn thân khẽ run rẩy dùng mình một cái la tín rời tách dây cung liền lập tức mở ra trí hồn nên hành động thời điểm hắn tuyệt không kéo điện đây là một trận dùng ít được nhiều lấy thiếu phá nhiều chiến đấu hắn đã sớm vì trận chiến đấu này quy hoạch tiết tấu nhanh chuẩn hung á c giữa không trung la tín trong mắt hết thảy tất cả đều ngưng trệ hoàng nguyệt anh điều khiển xe bắn đá đem hắn bắn ra về sau khoang tàu bọc thép chậm rãi đóng lại đi vào phòng hộ i trạng thái hai bên quân áo đen chiến hạm hướng về phía trước chuẩn bị bọc đánh cung tiến thủ nhóm đã cải tên kéo ra cùng ngay tại nhắm chuẩn hắn quân thuyền thiết giáp phía trước đại chiến hạm bên trên vũ cấm lý điện cùng trương liêu trên thân giấy lên lửa cháy hưng hực ánh mắt bên trong lóe như ác lang ánh sáng c hắn h trên người Hán. Hán gỡ xuống lăng i đem đem tinh đài gió tinh thạch chuyển thành màu đỏ viêm tinh thạch. Một đoàn yếu ớt ngọn lửa hồng hiện n cung, ngón nhẹ, cung trung vòng chuyển thành đoàn ngọn hồng lên ở xạ kích trên、đài. Hán h thư khêu thạch thạch thạch, kích tay tâm từ một ớt màu màu yếu lam lửa đem đem đỏ đài. xạ l ở không thân hình xoay tròn một vòng mấy chục đạo ngọn lửa hồng bắn ra chuẩn s á c đem chúng quanh trên chiến hạm cột buồm dây thừng bắn đoạn đồng thời buồm đều bị ngọn lửa hồng bắn ánh lửa lập tức nổi lên cái này một vòng vòng bắn qua đi hắn thân thể qua điểm cao nhất bắt đầu hướng chương liêu đầu thuyền rơi xuống dây cung tật rồi hắn hướng về phía dưới trương liêu ba người lại bắn ra hơn mười đạo ngọn lửa hồng trong không khí bỗng nhiên lại xa xa truyền đến hai cỗ sóng chấn động b é nhỏ trương liêu tam tướng trên người ngọn lửa hồng đột nhiên tăng vọt hai lần liệt diễm phóng lên tận trời la tín thân ở giữa không trung liền đã cảm nhận được một cỗ cực nóng khí lãng xông thẳng lên tới tôn quyền nhìn xem mừng lớn nói đại đô đốc lục tôn không nghĩ tới hai người các ngươi trí hồn đối quân áo đen những cái kia không có đấu hồn võ tướng vậy mà cũng có thể có tác dụng chu du cùng lục tốn lúc đầu cũng chỉ là thấy trương liêu bọn người trên thân giấy lên hỏa diễm ôm thử một lần tâm thái đem chính mình có thể tăng lên hỏa hệ đấu hồn t r í hồn thả ra đi không ngờ có vui mừng ngoài ý mớn hai người đắc ý cười nói được ta hai người t ừ n g trợ trương liêu cầm xuống la tín hẳn không có lo lắng đậu phượng la tín không cần nhìn cũng biết là ai ở sau lưng dợ trò thầm nghĩ trong lòng chu du lục tốn kia hai cái hàng vậy mà tư địch hắn cười lạnh nói thôi được liền để các ngươi biết lẫn nhau t r ê n l ệ n h đến cùng lớn đến bao nhiêu dù sao đến lúc đó hộp máu không phải ta trương liêu tam tướng binh khí bên trên phù văn ngọn lửa hồng lưu chuyển chính toàn bộ tinh thần sâu thần địa đón đỡ la tín phóng tới diễm tiễn trên người hồng liên hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt chiến lược tăng nhiều ba người đều là mừng d ỡ lý điển kêu lên là bên kia trên tiểu ngư thuyền chu du lục tốn xuất thủ tướng chợ a ba người bọn hắn ngược lại là rất là thức thời vu cấm cười ha ha nói xem ra chúng ta muốn thay bọn hắn hướng chủ công t h ỉ n h công trương liêu cười nhạt một tiếng tôn quyền mặc dù không có tác dụng gì nhưng chu du lục tốn hai người này trí hồn ngược lại là quân ta tốt trợ lực xứng nhận chủ công trọng dụng ba người các ngươi cũng là một thanh ưu tú sức chiến đấu xứng nhận diêm vương trọng dụng la tín ở không trung cười nói lại một đợt ngọn lửa hồng bắn xuống vu cấm cơ trong tay ba mũi lao đao cười lạnh nói la tín chúng ta hiện tại liền đưa ngươi xuống dưới thấy diêm vương kia đi trước chính là ngươi la tín đạo hướng vu cấm phát động công kích vu cấm vừa rồi đối hoàng n g u y ệ t anh rất là bất kính yêu cầu la tín coi hoàng n g u y ệ t anh là mỹ nhân kế hiến cho hắn la tín đã đem hắn xếp tại tiêu diệt bảng vị thứ nhất cẩn thận một chút trương liêu cùng lý điển bị la tín liên xuyến bắn nhanh áp chế được dọn không ra tay đành phải cao giọng cảnh báo yên tâm hắn không làm gì được ta vu cấm được chu du cùng lục tốn trí hồn song trọng tăng thêm lòng tin bạo lều chương tám trăm linh ba tiểu tử tâm thật hung ác một thương giết một tướng la tín lăng không đem linh thiếu cánh cung lên cổ tay nhẹ dùng xong nhọn ngân thương bắn ra hai đầu mũi thương thân hình xoay chuyển cấp tốc bay chui mà xuống phi long tránh mũi thương kính hướng phía dưới vũ cấm cương phong theo xoắn ố c nảy sinh vũ cấm quát lên một tiếng lớn ba mũi đao đao của múa liệt diễm gấp bay đón la tín phi long tránh liền lên không hề n h ư ợ n g bộ chút nào đinh đinh đang đang theo một trận dày đặc kim thiết tấn công tiếng va chạm la tín xoắn ố c cùng vũ cấm đao múa mánh liệt xung kích điện quang hỏa hoa loạn tung tóe vu cấm trên đao xích diễm cũng bốn phía bay ra la tín mượn s ô n g lên chi thế mũi thương chỉ chăm chú vào vu cấm trên đầu lệnh phía sau vị trí rơi thẳng cuối cùng phi long tránh chi thế dùng hết làm một tiếng la tín ở trong mắt vu cấm biến mất bóng dáng mà vu cấm thân thể ngựa ra sau quá độ hán bên hông dùng s ứ c cố gắng giữ vương thân thể nói ha ha ngươi đem hết toàn lực một kích cũng không gì hơn cái này ồ chạy thế nào không thấy rồi trương liêu cùng lý điện đồng nói h nghe tại phía sau n ư lưng ơ i La tựa tín cùng n cấm vu vào a nửa ngựa ra sau. La quay tay tay ra. u Vu đầu một cấm đâm tại đất. thân thể tín Trong thương trở gối ngồi cũng không quay đầu lại. Trong tay song nhọn ngân g lại. nhọn n h được trương liêu cùng lý điển nhắc nhở vu cấm còn chưa kịp q u a y người cũng đã thấy một đoạn ngân quang lóng lánh m ũ i thương từ ngực của mình lộ ra thật thương p h á p v u cấm tán một tiếng trên thân hồng liên diễm dập tắt thân thể mềm mềm ngã xuống đất la tín một lát không ngừng một thương đâm chết vu cấm về sau cấp tốc thu thương lại gỡ xuống linh t h i ế u cung ngọn lửa hồng trợt lóe lên trương liêu chủ h ạ m đ ồ n g tác ứng thanh bị bắn đoạn buồn lửa cháy trương liêu cùng lý điển thấy la tín vừa mới đối mặt liền gọn gàng m i ệ u sát sức chiến đấu đã tăng gấp đội vu cấm chưa phát giác vừa sợ vừa giận giận dữ h ế t lên hướng la tín công tới vu cấm vừa chết thuyền đánh cá bên trên chu du hoa phun ra một n g ụ m máu tươi đầu gối một hư ngã ngồi trên thuyền lục tốn thân thể so chu du tốt một chút hắn cố gắng đẻ nén ngực quần quận khí huyết khỏe miệng tràn ra tơ máu các ngươi không có sao chứ tôn quyền khẩn trương hỏi hắn nhìn xem trên thuyền giết phạt quả quyết la tín oán hận nói la tín tiểu tử này xuất thủ là thật hung ác nha một thương giết một cái lục tốn vuốt ngực thở dài nói đại đô đốc tổng kết được thật không có sai la tín trí hồn vừa để xuống liền nhất định phải chết người chu du vừa nôn ra máu khí tức không thông suốt nói không ra lời chỉ là khoát tay háo đối la tín tay ngoan thủ tay tỏ vẻ bất đắc dĩ la tín làm gian kế g i ế t vu cấm cũng là chuyện tốt một kiện cái này sẽ thúc đẩy trương liêu cùng lý điển giữ vững tinh thần cẩn thận đề phòng la tín la tín lại nghĩ lợi dụng sơ hở liền khó tôn quyền suy luận lấy nói chu du cùng lục tốn đồng loạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý lý điển cùng trương liêu tề công la tín lý điển làm bánh xe kích dài lại cách la tín khá gần trước trương liêu một bước đổi tới kích bên trên phủ văn tràn đầy lóe ra kỳ dị ánh sáng la tín trong đầu ý niệm xoay nhanh thân hình xoay chuyển cấp tốc thương nhận không cùng lý điện bánh xe kích tương giao chỉ dùng thương cán cùng bánh xe kích kích thân tương xoắn tứ lạng bạ thiên cân dựa thế hướng về sau cong lên lý điện trọng tâm k h ô n g chế không nổi liền bị dẫn dắt sông về t r ư ớ c ra la tín lại là đứng đối nhau lấy trương liêu khẩu súng một dẫn thả người gấp vọt cổng xoáy phi long tránh đ i ề u trùng tiểu kỹ há có thể làm khó được ta trương liêu đối mặt nhân thương hợp nhất bay chui mà đến la tín không loạn chút nào cười lạnh một tiếng song việt bên trên p h ủ văn xoay nhanh ở giữa riêng phần mình hiện hiện một đầu p h ủ diễm cự mãng hắn song việt tướng giá kẹp lại la tín mùi thương song mãng lập tức c u ố n bên trên la tín ngân nhọn song mãng đủ xoắn chống cự la tín phi long tránh cuồng xoáy c h i lực nhưng la tín một chiêu này dù sao cũng là đi qua thiên truy bách luyện t u y ệ t kỹ lấy tốc độ phá trần hai trăm tăng thêm gần mát trị số chín mươi lực công kích cùng toàn thân c h i lực chăm chú tại hai tay binh khí dài trương liêu song việt là một tay binh khí dù cho s o n g mãng thay hắn triệt tiêu la tín không ít xoay cho lực hắn vẫn cảm giác hai tay hổ khẩu mọi nhử s o n g v i ệ t cơ hổ muốn khóa trừ không ngừng bất đắc dĩ bên trong trương liêu chỉ có thể đem thân thể theo la tín xoay chuyển cấp tốc đồng thời s o n g v i ệ t thuận thế hướng phía sau đem la tín liền người mang thương vung ra la tín bị quăng đến giữa không trung bay nhanh thu thương gỡ xuống trên lưng linh thữ cung mau lẹ vô cùng mở cung bắn tên lý điển vừa rồi cùng la tín thác thân mà qua mất trọng lượng xông về trước ra thật vất vả ngăn chặn chân gấp đợi trở lại truy kích la tín vừa mới chuyển một đầu trước mắt hồng quang l ó e lên phốc một tiếng mi tâm một cái lô máu hai mắt thoáng chốc mất tiêu ngã xuống đất mà chết hôn trướng thuyền đánh cá bên trên tôn quyền thấy vu cấm vừa mới chết không đến hai phút động tác mau lẹ lúc la tín lại đang thương cùng cung tiễn ở giữa tự nhiên hoán đổi nước chảy mây trôi một mạch mà thành bắn g i ế t lý điện tức giận đến tức miệng mắng to quần áo đen những n à y hàng giả làm sao yếu như vậy ba chiêu hai thức liền bị la tín miểu sát hai cái hắn khó thở phía dưới cũng không nghĩ tới trước đây không lâu chính là cái này ba cái thậm chí còn không có thu hoạch được phù văn chi lực hàng giả đem hắn cùng hắn chỗ tập kết giang đông đại quân tinh nhuệ đánh cho người ngã ngựa đổ chạy chối chết hoảng hốt chạy bừa lý điển bị giết trí hồn lại lần nữa bị phá chu du lần nữa hoa hộp máu lục tốn trong khoảng thời gian ngắn liền chịu hai lần trọng thương lần này cũng rốt cục đệ nén không được một ngụm máu tươi m á n h sặc đi ra tôn quyền nhìn xem sắc mặt như dây trắng liền nôn hai đại miệng máu、chu、du đã có chút hơi thở mong manh bận bịu bóp lây hắn người bên trong kêu lên đại đô đốc ngươi còn kiên trì được sao không được lục tốn cũng hết sức yếu ớt ngồi ngược lại đối chu du nói đại đô đốc còn như vậy gượng trống xuống dưới như trương liêu lại bị phá ngươi tính mệnh khó đảm bảo nha t r ư ơ n g tám trăm linh bốn thiên hạ không có ta phá không được chiêu thức trương liêu nhìn xem bong tàu bên trên vu cấm cùng lý điện thi thể rất cảm thấy bất đắc dĩ bọn họ được chu du cùng lục tốn thi phong trí hồn tăng thêm vốn cho rằng có thể tại trên thực lực cường thế áp chế la tín ai ngờ vừa đánh cái đối mặt ba người liền chết t h ử a chính hán la tín linh biến giảo quyệt thực tế là mạnh ngoài sức tưởng tượng đại không hổ là bất thế gia kỳ tài vô song manh tướng trương liêu lãnh đ ạ m nói khó trách hán thiên tử lưu hiệp bằng vào ngươi liền có thể tại binh vi đem mỏng dưới tình thế xấu ổn theo tam châu chi điện quá khen không phải ta quá mạnh mà là các ngươi quá yếu la tín lạnh nhạt cười nói chút bản lãnh này liền nghĩ thôn tính ta chiều hán giang sơn có chút không biết tự lượng sức mình h á n đôi trương liêu nói xem ra nhà các ngươi ra cắt lượng cũng chỉ có thể chơi đùa âm n h ư quỷ kế lanh lén ám sát loại hình chiến trường chân chính giết địch hắn không được ta chủ hùng tài vĩ lực thiên hạ không người có thể địch nổi ngươi ở đâu ra lập trường chế rêu ta chủ công trương liêu chỉ vào lý điển cùng vô c ầ m nói ngươi nếu không dở cho mưu quỷ kế bọn họ hai cái mới vừa rồi là chết như thế nào hai người bọn họ là bị ta một đối ba bằng thực lực miệu sát la tín n g á y mắt nói ngươi trương liêu bị hắn nghẹn đến im lặng bình phục một chút tâm tình trương liêu s o n g việt vung lên phủ văn trí diễm vậy ta chỉ có thể đem hết toàn lực đánh ta ngươi la tín chìm thân dương thương mũi thương nhẹ kéo nói mời trương liêu trong mắt tinh quang bắn ra b ố n phía s o n g việt tướng sát hai việt phủ văn lẫn nhau khuấy động va chạm phát ra đôm đốp rung động hỏa tình đông nhiên hướng hai bên c o n g lên kia nguyên bản tại đụng nhau phù văn liền bắn ra ra không nắm phá theo trương liêu hét lớn phù văn kích diễm còn chưa đến la tín toàn thân lông tơ dựng thẳng lên nổi ra gà lập tức sau đầu trở nên lạnh lẽo đây là hắn gặp được ngập đầu nguy cơ lúc bản năng phản ứng hắn một phát hiện dị dạng lập tức thân hình chấp đoáng bên cạnh để một bên phía sau to lớn cột buồm lập tức nứt thành hai nửa la tín thấy thế kinh hãi vừa rồi hắn một bên thân tuyệt không nhìn thấy có cương phong tình khí càng không có cảm giác có bất kỳ võ kình từ bên người lướt qua nhưng sau lưng to lớn cột bừng cứ như vậy kỳ dị một phân thành hai đồng thời vết cắt mười phần c h í n h tề phảng phất một thành cắt giấy đao nhẹ nhàng đem cứng rắn giấy cứng chia làm hai nửa đồng dạng thật hung hiểm một chiêu la tín lẫm nhiên nói ngươi có thể kịp thời tránh thoát đi đã là trước mắt một cái duy nhất có thể ở đây chiêu trước mặt sống sót người trương liêu nói chỉ là vận khí tốt của ngươi đến cùng có thể duy trì bao lâu đâu đang khi nói chuyện hắn xong việt lần nữa tương giao lẫn nhau sát p h ù diễm đôm đốp văng khắp nơi không năm phá trương liêu hai việt vận kình bên ngoài phiết phát kình la tín thân thể như chim bay nhẹ nhàng trượt ra b ă n g một tiếng mạn thuyền bị trương liêu tuyệt kỹ mở ra một cái hoàn mỹ lỗ hổng trương liêu cũng không dừng tay đuổi theo la tín thân ảnh lại liên tục phát ra hai cái không năm phá la tín hô tại đã bốc cháy lên buồn cột buồn bên trên đạp một cái lướt gấp m à qua buồn cột buồn bị trương liêu cắt thành hai nửa ngược lại trên bong thuyền thiêu đốt vải bạt liền trên bong thuyền đem hỏa thế tràn ra khắp nơi đứng dậy lửa cháy chiến thuyền lửa cháy các binh sĩ la hoàng lên t r u n g quanh những cái kia bị la tín lấy viêm tinh thạch bắn c h ú n g bồng bố buồm chiến thuyền cũng đã bắt đầu chịu thế lửa tập kích quấy rối bốn phía vang lên quần áo đen binh sĩ kinh hoàng tiếng gạo lửa cháy ngươi cũng không cứu la tín né tránh lấy trương liêu cuồng kích miệng bên trong nhiễu loạn trương liêu nói trương liêu hừ lạnh nói hử giết ngươi lại từ từ cứu cũng không mượn có đạo lý la tín nói ngươi nhắc nhở ta trước tiên đem ngươi giết ta lại từ từ phóng hỏa cũng không mượn nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nhưng ngươi có thể làm được sao trương liêu khinh miệt nói đừng quên ngươi bây giờ giống như một con trốn tránh m è o truy sát con chuột giống nhau cả thuyền tán loạn la tín cười nói trong mắt của ta phá chiêu thức của ngươi dễ như trở bàn tay ha ha trương liêu cười lạnh nói ngươi hôm nay là thật là xui xẻo có một chiêu lúc đầu phù văn của ta chi lực còn chưa đủ không cách nào thi triển nhưng là chu du cùng lục tôn trí hồn tương trợ đã giúp ta đột phá bình cảnh ngươi liền cảnh giác cao độ thấy rõ chính mình tử lộ đi hồng liên c h i diễm điên c u ồ n g phát ra phù văn bay dạng ở giữa trương liêu thân ảnh đột nhiên huyện hóa thành ba người đem la tín vây quanh ở tràng trung tâm ba giống giác công tuyệt không góp chết ngươi đã không chỗ có thể trốn ba cái trương liêu trong tay s o n g việt đồng loạt giao xoắn tướng sát phù văn kích đụng bốn đảng một kích trí mạng sắp b ắ n ra thiên hạ không có ta phá không được chiêu thức la tín lạnh nhạt nói trong không khí một tia nhỏ bé mà không dễ vì thường nhân phát giác ba động dâng lên nhìn rõ kỹ năng mở ra la tín vừa mở nhìn rõ ba cái t r ư ơ n g liêu thân ảnh trong mắt hắn thoáng chốc hoàn toàn biến thành màu lam đường cong chỗ tạo thành hình ba t r i ệ u ba dây án tại ba người giống trên người phân biệt bên phải sườn ngực cái chán đều có một cái lấy vòng tròn màu đỏ vì tiêu ký thập tự biên n g ấ m đó chính là t r ư ơ n g liêu tại một thức này bên trong ba cái sơ hở chẳng trách t r ư ơ n g liêu tự tin ba người giống phân chạm ba cái vị trí chỉ mới nghĩ tìm ra trong đó một cái nhược điểm đã rất khó thúng chi vẫn là ba người g i n g có ba cái khác biệt nhược điểm trương liêu ngạo nghệ nói đây chính là vô song manh tướng la tín ngày cuối cùng ta sẽ ghi nhớ giờ khác này ngươi an tâm chết đi ba người s o n g việt đồng thời hướng ra phía ngoài cong lên đại tất sát kỹ bộc phát có lẽ chết là ngươi la tín cũng l a n h đạo nói hắn trong tay s o n g nhọn ngân thương nhanh đâm ba phương hướng ba đạo ngân quang bay lên bắn thẳng đến ba cái trương liêu sơ hở thương tốc độ nhanh đến mức dường như là đồng thời đâm ra giống nhau t r ư ơ n g tám trăm linh năm mười mấy vạn đại quân hôi phi yên diệt la tín vừa mở nhìn rõ kỹ năng không khí ba động truyền ra thuyền đánh cá bên trên tôn quyền ba người lập tức liền cảm nhận được không tốt tôn quyền đầu tiên kêu lên la tín lại khai trí hồn khẳng định lại muốn chết người hiện tại quân áo đen c h ủ h ạ m bên trên chỉ còn lại có trương liêu tại cùng la tín đối địch lớn nhất có thể muốn chết chính là trương liêu lúc đầu trương liêu sinh tử hay không tôn quyền đám người cũng không phải quá để ý thế nhưng là lục tốn cùng chu du đều đã ở trên người hắn phóng ra trí hồn hắn như bị la tín đánh tan chu du cùng lục tốn tất nhiên sẽ lần nữa hộp máu lục tốn còn miễn cưỡng có thể chịu đựng được chu du hiện tại đã khí tức vẻ vải thêm nữa lần trước đang xây nghiệp bị thương nặng hộp máu còn không có cách bao lâu lần này cần lại hộp máu tám chín phần mười liền phải nôn chết tại cái này trường giang phía trên tiểu ngư trong thuyền tôn quyền cùng lục tốn đều đủ kêu lên đại đô đốc mau đưa trí hồn rút tình trạng cơ thể tốt chu du khẳng định phải đánh cược một lần trương liêu ba ảnh hợp kích có thể hay không diệt đi la tín nhưng bây giờ loại tình huống này hắn không có ý định cầm mạng của mình đến cược la tín mệnh thở dài một tiếng chu du cùng lục tốn cùng một chỗ đem trí hồn rút về bọn hắn đem trí hồn vừa rút lui ba tên trương liêu trên thân tăng cao l i ệ t hỏa hồng liên chi diễm lập tức trên diện rộng rút lại trong đó hai cái thân ảnh s ù y lùi về đến trương liêu chân thân phía trên trương liêu quá sợ hãi đây là có chuyện gì hắn không tỉ vết nghĩ lại trong tay s o n g v i ệ t m á n h liệt hướng ra phía ngoài ngang thiết tất sát kỹ không năm phá phát ra t r ư ơ n g liêu thân ảnh trở về chân thân la tín lúc đầu chia ra tấn công vào kia hai cái thân ảnh mùi thương cũng cực nhanh tùy theo ứng biến trùng hợp trở về ngân quang một điểm phi tinh hành không nhanh như điện quang hỏa thạch đâm thẳng t r ư ơ n g liêu sườn phải nơi đó đúng là hắn chân thân sơ hở chỗ la tín nhanh nhẹn đã cao binh khí lại dài t r ư ơ n g liêu việt thế còn chưa hướng ra phía ngoài bắn ra mùi thương đã đâm rách thấu chiến khải thấu lưng mà ra、Ngo. trương liêu khỏe miệng chảy máu hắc khí chạy ngang mặt không cam lòng quay đầu nhìn tôn quyền tiểu ngư thuyền một chút chạy xuống máu nói vì vì cái gì có thể như vậy la tín lắc đầu thở dài nói ngươi vẫn là quá ngây thơ vậy mà lại tin tưởng tôn quyền bọn hắn có thể hợp tác với ngươi đến cùng rất không cam tâm a hắn thu thương mà đứng nhìn xem đen trương liêu thi thể nói biết người không rõ ngươi chết được cũng không a n ba viên chủ tướng đã chết mười mấy vạn quân áo đen trên trăm tàu chiến hạm rắn mất đầu l o ạ n cả một đoàn la tín đi đến đầu thuyền phát ra tín hiệu trên thuyền bọc thép hoàng n g u y ệ t anh chỉ huy thủy thủ đem thuyền hành lái qua la tín thả người nhảy lên rơi vào thuyền thiết giáp bong tàu bên trên lái thuyền hắn hạ lệnh ta đi p h ó n g hỏa thuyền thiết giáp liền tại hoàng n g u y ệ t anh lãnh đạo dưới bằng vào linh hoạt thân thuyền ghé qua tại các tàu chiến hạm ở giữa la tín tay cầm linh t h i ế u cung mở dây c u n g không ngừng không ngừng có chiến hạm mất đi buồm lửa cháy có chút chiến hạm chú ý tới thuyền thiết giáp đuổi tới muốn đem thuyền thiết giáp đụng đổ thế nhưng là thuyền thiết giáp hai trăm tên mái trèo tay dưới sự chỉ huy của hoàng n g u y ệ t anh tiến thối tự nhiên đại ma đần chiến hạm còn chưa đ ổ i kịp b u ồ n cũng đã bị la tín diễm tiến bắn đốt sau đó đồng tác bị chuẩn xác bắn đoạn chiến hạm tại trên sông mất bờm u liền tại chỗ đ ả o quanh thuyền kia buồm rơi đến bong tàu bên trên toàn bộ thuyền rất nhanh dấy lên lửa lớn rừng r ự n quần áo đen đám binh sĩ cứu hỏa cứu không đến thế lửa càng đốt càng liệt không ít binh sĩ vì tị hỏa biển mà nhảy vào trong nước nhưng mặt sông rộng lớn một chút trông không đến bờ bọn họ không phải nửa đường chìm v o n g chính là bị nước sông cuốn đi không biết tung tích hơn một trăm tàu chiến hạm mười mấy vạn binh sĩ cứ như vậy tại đại giang bên trên bị khốn ở những n à y đầu gỗ lâu thuyền bên trong tươi sống bị thiêu chết chết đuối trương liêu mang tới cái này thảo phạt kiến nghiệp thành bộ đội tinh nhuệ còn không có nhìn thấy kiến nghiệp thành bộ dạng dài ngắn thế nào liền ở nửa đường bị la tín lấy một con thuyền thiết giáp tùy tiện tiêu d i ệ t toàn quân bị d i ệ t tôn quyền chu du lục tốn tại trên tiểu ngư thuyền tận mắt chứng kiến cái này một màn kinh người ba trăm năm mươi tên tinh nhuệ một con thuyền thiết giáp chu du lẩm bẩm nói như vậy liền diệt trương liêu đại quân la tín người này ai hắn không khỏi lại ngửa đầu thở dài nhắc tới đứng dậy đã sinh du sao còn sinh tín a tôn quyền cùng lục tốn cũng là mặt mũi tràn đầy tái nhuận tri sắc lục tốn có chút thất thần nói không nghĩ tới thủy quân còn có thể có loại này đấu pháp la tín cái này chiến đấu lực thật sự là thật đáng sợ đừng nói là mười mấy vạn quân chỉ sợ lại đến một triệu đại quân cũng sẽ bị hắn đốt sạch xe đi tôn quyền trong mắt vừa đấu kỵ vừa hận nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu ủ rũ không lời nào để nói la tín mệnh lệnh thuyền thiết giáp mở đến tiểu ngư thuyền bên cạnh đố i trên thuyền ba người hh ắ ắ c ư ờ i không ngừng nói ba tên tướng quân một màn này cắm đao môn diễn không tệ lắm trương liêu nhất định chết đều không rõ tại thời khắc mấu chốt các ngươi vì cái gì rút trí hồn ở sau lưng sẽ cắm h ắ n hai đao lục tốn chê cởi chúng ta đây cũng là tại giúp la tướng quân một tay làm thủ hộ kiến nghiệp tận một phần tâm lực nha lục tôn tướng quân ngươi câu nói này nói đến có chút nghĩ một đằng nói một n ẻ o nha trong đó tất có ẩn tình la tín nhìn chằm chằm ba người thấy ba người hai gõ má xấu hổ nóng nảy đỏ tôn quyền bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên không khỏi đỏ lên mặt kêu lên la tín chúng ta như thế tận tâm tận lực ở sau lưng giúp cho ngươi bận điệu ngươi không niệm chúng ta đối ngươi tốt ngược lại hoài nghi động cơ của chúng ta ngươi có còn lương tâm hay không rồi lương tâm đều bị chó ăn rồi sao chu du cũng nói rút vào la tín ta ba người cạn kiệt tâm lực thay ngươi bố cái như thế hoàn mỹ cục ngươi như thế phủ định chúng ta c ô n g hiến là sợ chúng ta cùng ngươi tranh công a chương tám trăm lẻ sáu làm sao không tổ quân sư liên minh ừ m các ngươi mấy người này như thế túc trí đ a m g yêu làm sao không đi cùng tư mã ý tổ quân sư liên minh khi đó các ngươi dựa vào đ ầ y trong đầu trí kế liền có thể đi ngang la tín cười nói dù sao tư mạ uy đều phụ tá tôn quyền lâu như vậy hiện tại hắn tại quân áo đen c h ỗ khẳng định là ăn ngon uống say các người đi qua đầu nhập hắn cũng là cổ vũ thế lực của hắn cùng thanh danh hắn chắc chắn sẽ ngược lại giày đòn lấy nói xong hắn hạ lệnh thuyền thiết giáp hướng nhu tu khẩu chạy tới để cùng bộ luyện sư đường bộ bộ đội hội hợp tôn quyền ba người nhìn xem la tín thuyền chạy xa trầm mặc không nói thẳng đến triệt để không nhìn thấy la tín thân ảnh tôn quyền mới đại hỉ vỗ tay cười nói ha ha, ha, ha. la tín tiểu tặc này bình thường q u ỷ kế t r ố n g chiết xảo trá vặt v ầ n lần này lại giúp chúng ta vạch ra một con đường sáng chu du cùng lục tốn hai người không hiểu nhìn xem hắn hai vị tướng quân các ngươi có chú ý đến hay không hiện tại quân áo đen phương diện tướng linh trên thân tất cả đều là ngọn lửa màu đỏ lấy các ngươi hai trí hồn như đi ném quân áo đen ra cắt lượng tất đối đ ạ i như khách quý tương lai phong vương bái tướng không đáng kể tôn quyền vui mừng nói chúng ta trở về kêu lên lỗ túc cùng ra c ắ t cẩn chúng một chi ra cắt lượng dưới trướng mặc dù đều là hàng gái có thể vẫn thu tư mã ý các ngươi cùng lỗ túc trí hồn tại quần áo đen bên trong so tư mã ý thực dụng nhiều Địa vị khẳng định vị phía khẳng trên. sẽ tại tư mã ý l ụ các t ố chút ngươi n nhò nói, tại Ếch, ta, cảm thấy, ta vẫn là lưu tại kiến h i ệ p t n g đ ố tốt. mặt chút gật Tốn. Chu、du、cũng sắc mặt có Lục Các phụ họa Du quái đầu người kỳ vẫn không nỡ em gái ta tôn thượng hương cùng tiểu k i ể u cô nương đúng hay không tôn quyền nhãn châu xoay động nghĩ rõ ràng trong đó mấu chốt h á n khua tay nói này các ngươi hai cái làm sao liền nghĩ mãi mà không rõ đâu chúng ta nếu như lưu tại kiến nghiệp tập đoàn hán quân bên trong đời này đều khó mà cùng la tín công tích so bị hắn để ép mãi mãi cũng thấp hắn một đầu các cô nương làm sao lại đưa ánh mắt phóng tới trên người chúng ta chúng ta chỉ có gia nhập ra cắt lượng quần mượn hắn lực lượng đem la tín phá tan dẫm tại dưới chân các cô nương mới có thể mắt nhìn thẳng đến năng lực của chúng ta cùng phong thái các nàng khi đó mới có thể phát hiện chúng ta so la tín càng đáng giá các nàng ái mộ khu khu chuyện này về sau bàn lại đi chu du nói chúng ta về trước kiến nghiệp hắn quay đầu đối người trèo thuyền nói nhà đỏ đưa chúng ta về kiến nghiệp chờ một chút tôn quyền ngăn t r ở nhà đỏ nói hai vị tướng quân chúng ta làm quyết định liền muốn giải quyết dứt khoát tôn quyền rất trịnh trọng nói các ngươi lại suy nghĩ tỉ mỉ một chút chu du từ bong tàu bên trên miễn cương đi lên thả mục trông về phía xa liên miên vô tận nước sông xa xa quần áo đen chiến hạm vẫn đang thiêu đốt hừng hực màu đen khói dày đặc c u ầ n c u ộ n g i ả thiên cái đ ị a tôn quyền đi đến hắn cùng lục tốn ở giữa đưa tay ôm hai người bả vai tiếp tục khuyên nhủ các ngươi nhìn q u â n áo đen chính bị mới bại đại tướng trương liêu chiến tử hợp phì căng thẳng chính là cần nhân tại thời điểm chúng ta lúc này đi qua chính là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi bạn cùng chung hoạn nạn nếu như chở đến q u â n áo đen đánh tan hán quân sau lại đi đầu hàng vậy liền biến thành dạy hoa trên gấm không đáng tiền tôn quyền đem trong bụng tính toán nhỏ nhặt đánh cho khôn khéo không thôi chu du nghe vậy thở dài một tiếng lắc đầu không nói lục tốn cũng đi theo thở dài thở ngắn một mặt tiết hận bộ dáng các người đến cùng đang lo lắng cái gì tôn quyền nghi hoặc không thôi lo lắng ra cát lượng không phải là đối thủ của la tín sao ra cát lượng có áp chế võ tướng tán hồn hương lại có chính mình độc thụ một ấu hỏa diễm phù văn chiến lực này lên kia xuống la tín lại có thể đánh cũng bất quá là một người mà thôi một người có thể lật ra bao lớn sóng gió giống hôm nay tại cái này trên sông trường giang chuyện cũng sẽ không mỗi ngày trình diễn ngẫm lại lúc trước quần áo đen võ tướng còn không có phù văn cùng hỏa diễm mới có thể để chúng ta tại xích bích nhặt cái tiện nghi hiện tại q u â n áo đen lực lượng còn tại không ngừng tăng lên chúng ta nên tuyển bên nào đi không cần nói cũng biết đi tôn quyền càng không ngừng hai người bên thai hóng gió l ụ c tốn cùng chu du lần nữa giao lưu ánh mắt lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương vạn bất đắc d ĩ c h i tình hai người các ngươi cứ như vậy nhìn tới nhìn lui nhìn tới nhìn lui chẳng lẽ các ngươi lại còn nhìn ra tình cảm đến rồi tôn quyền thấy hai người hoàn toàn không nghe khuyên bảo có phần có chút tức giận ta khổ như vậy tâm khuyên bảo các ngươi làm sao chính là không tin ta đây tướng h quân không phải chúng ta không nghe người khuyên l ụ c tốn cười khổ nói cũng không phải chúng ta liền cam nguyện bị la tín để ép chúng ta trong lòng cũng không phục khó chịu không cam tâm nhưng ai kia rốt cuộc là vì cái gì tôn quyền sốt ruột nói các ngươi làm sao tổng như thế h ấp ú n g liền không thể nói ra được mọi người thương lượng một chút sao một n g ư ờ i kế ngắn ba người kế dài có cái gì khó xử chỗ chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết nó hai vị chúng ta không phải vẫn luôn chặt chẽ đoàn kết đồng sinh cộng tử cùng một chỗ sao các ngươi hiện tại không tín nhiệm ta rồi tướng quân nói nơi đó lời nói quá k h á c h khí chu du đạo tại kiến nghiệp chi trong chiến đấu ngươi không sợ sinh tử một người ra khỏi thành độc chiến la tín tràng cảnh còn tại ta cùng lục tốn trong lòng t ổ n lấy vậy các ngươi có tâm sự gì liền thẳng thắn cùng ta nói tôn quyền nói chương tám trăm linh bảy công cao c h ấ n chủ chết không yên lành chu du thở dài nói bởi vì la tín võ lực thực tế là quá cường đại gió mạnh mới biết cỏ cứng hắn càng là mạnh chúng ta càng không thể hướng hắn khuất phục không phải sao tôn quyền nắm tay tỉnh lại đạo chúng ta muốn nhờ ra cắt lượng đại quân lực lượng hướng la tín chứng minh hắn điểm ấy võ lực là không cách nào hù ngã chúng ta hắn hướng chu du nói ta chỗ nhận biết cái kia đại đô đốc cũng không phải chỉ là một cái la tín liền có thể hủ sợ la tín lại thế nào mạnh kỳ thật quan hệ không lớn lục tốn nói mấu chốt ở chỗ quần áo đen võ tướng tất cả đều là dùng hòa diễm đây không phải là vừa vặn sao như vậy các ngươi trí hồn mới có đất dụng võ nha mặc kệ các ngươi đi đến nơi nào đều có thể cho nơi đó quần áo đen võ tướng mang đến trợ giúp cực lớn tôn quyền ngạc nhiên nói ta chỗ nhận biết lục tốn cũng không phải cái sợ phiền p h ứ c thích lười biếng người ta cũng là không phải nói liền nghĩ lười biếng sợ phiền phức mà là lục tốn bỏ mặt vẫn là không tốt l à m uy tứ lớn mật nói ra tôn quyền hướng lục tốn vạch lên tay hướng dẫn nói cứ việc nói la tín quá mạnh quân áo đen hỏa diễm võ quá nhiều lục tốn rốt cục hạ quyết tâm cắn răng nói tướng quân không phải chúng ta sợ la tín thực tế là máu của chúng ta không nhiều không có nhiều máu như vậy có thể nôn à. tôn quyền như gặp phải sấm sét giữa trời quang kém chút một đầu cắm đến sông vậy mà là bởi vì cái này nguyên nhân chu du lắc đầu nói chúng ta như gia nhập quân áo đen kia ra trận thời điểm chúng ta muốn hay không cho võ tướng thêm trí hồn bọn họ tất cả đều là hỏa thuộc tính võ tướng chúng ta cũng không thể cho vị này thêm lại không cho vị kia thêm à. tất cả đều tăng thêm vừa lên trận la tín liền suy suy suy đâm chết mấy cái chúng ta nào có nhiều máu như vậy có thể nôn đúng đấy nếu có lựa chọn thêm trí hồn vừa đến phá hư đồng liêu tình cảm thứ hai sẽ bị ra cắt lượng cho là chúng ta không đem hết toàn lực âm thầm thông đồng với địch khi đó hắn muốn xử phạt chúng ta chúng ta chẳng phải là bị người năm cán tự tìm phiền phước lục tốn thấy chu du đều hào phong nói ra hắn cũng không còn dầu diếm đem mình ý nghĩ toàn bộ nói ra cho nên chúng ta như tại quân áo đen bên trong mặc kệ cố gắng vẫn là không cố gắng đều là phong hiểm lớn hơn công lao tội gì đi qua chu du đem hai tay lồng tại trong tay áo ngửa đầu thở dài ai tức sinh du dì sinh tôn quyền rõ ràng hai người này sẽ không lại đi gia nhập liên minh quân áo đen sự thật đủ rũ địa bàn đầu gối ngồi xuống dầu di không vui nói như thế nói đến sau này liền chỉ có thể nhìn la tín tại trước mặt chúng ta ngang ngược thật không cam lòng lục tốn cũng ngồi xuống nói tâm tình của ta cùng ngươi là giống nhau các ngươi cũng không cần quá nản trí chu du cười lạnh nói chúng ta coi như cái gì đều không làm la tín cuối cùng cũng sẽ không có kết cục tốt chỉ giáo cho tôn q u y ề n hỏi các ngươi không có phát hiện la tín hiện tại làm việc đều là chuyên quyền độc đoán dường như hắn chính là hoàng đế giống nhau à. chu du nói như c u n áo đen cuối cùng đắc thắng không cần phải nói la tín nhất định phải chết tại gia cắt lượng đ a u hạ như la tín may mắn thắng quân áo đen khi đó lưu hiệp đã không có ngoại địch không còn cần dựa la tín võ lực mà la tín tiểu tử kia lại công cao chấn chủ lưu hiệp có thể để cho hắn có kết cục tốt h ừ h ừ chúng ta chỉ cần hảo hảo còn sống luôn có thể nhìn thấy la tín song đời ngày ấy tôn quyền cùng lục tốn cùng một chỗ hướng hắn dựng thẳng thành ngón tay cái nói đại đô đốc cao kiến tư ma ý tướng quân phía trước thám tử phát hiện lịch dương phương hướng có đánh lấy hán quân la tín cờ sĩ bộ đội tại hướng n u tu khẩu ra lính liên lạc cấp báo lịch dương tư mã ý nghĩ ngợi nói vậy liền khẳng định là từ đối diện kiến nghiệp vừa xông tới cái này có thể đại sự không ổn nhạc tiến ngạc nhiên nói chúng ta đã sớm phán đoán la tín binh lực sẽ phân tán tại giang đông các quận huyện hiện tại trương liêu tướng quân chính l ĩ n h đại quân tiến công kiến nghiệp la tín lúc này không theo thủ kiến nghiệp ngược lại phân mỏng binh lực tới tập nhu t u khẩu thật sự là hạ gia bại có thể nói tự tìm đường chết tư mã tướng quân vì sao phản nói không ổn tư mã ý lắc đầu trầm ngâm không nói một lát sau hỏi lính liên lạc nói trương liêu tướng quân phương diện có tin tức hay không lính liên lạc nói dựa theo đường thủy hành trình trương liêu tướng quân cũng đã đến kiến nghiệp n g o à i thành nhưng phía trước cũng không tin tức chuyển đến tư mã ý kinh nghi nói chỉ sợ trương liêu tướng quân đã gặp la tín độc thủ tư mã tướng quân ngươi không muốn nói chuyện giật gân nhạc tiến bất mãn nói trương liêu tướng quân cùng vu cấm lý điện chỉ huy mười ba vạn đại quân tiến công kiến nghiệp lấy la tín đang xây nghiệp binh lực chỉ có thể co đầu rút cổ thủ thành ở đâu ra bản sự phản s á t trương liêu tướng quân tư mã tướng quân ta nhìn ngươi trước đó tại giang đông là bị la tín đánh quen thuộc không phải vậy làm sao vừa nghe đến tên của la tín liền giống như giống như chuột thấy mẹo nhạc tiến tướng quân có chỗ không biết ta từ trường an lúc liền đã cùng la tín giao thủ nhiều lần người này quỷ kế đa đoan kiêm thả võ lực kinh n g ư ờ i dùng binh hoặc bằng vũ d u n g khắc thắng hoặc lấy ngạc nhiên nói chế địch nhanh nhẹn linh hoạt bách biến không bám vào một khuôn mẫu thực là cái cường địch tư ma ý hướng nhạc tiến giải thích nói nói hắn lại nghĩ tới một chuyện quay đầu hỏi lính liên lạc nói lịch dương phương hướng đến binh mã có bao nhiêu một vạn binh tả hữu tư m ã ý nói có thể phái ra một vạn binh đến công nhu tu khẩu kiến nghiệp binh mã liền càng ít đến thương cảm la tín đoạn không có khả năng đem kiến nghiệp như vậy lô cốt đầu cầu chắp tay dâng lên trương liêu tướng quân không có tin tức không biết bị la tín dùng cái gì quỷ kế nô、no. nhạc tiến cười nhạo bất quá là một vạn binh chúng ta nhu tu khẩu có lưu ba vạn quân coi giữ thôn tính tiêu diệt chi này hán quân lại có gì khó ngươi không được liền để cho ta tới chương tám trăm linh tám nghe hơi mà chạy tư ma ý kính cần nói ta từ quy thuận chủ công đến nay chưa lập tất công vốn cũng không nên gánh này thủ thành trách nhiệm chỉ là cũng bất quá t r ư ơ n g liêu tướng quân hậu ý nỗ lực vì đó mà thôi nhạc tiến tướng quân nếu có chủ trương cứ việc đi làm ta tuyệt không ngăn trở nhạc tiến nhưng cũng không cùng hán k h i ê m nhượng lúc này hạ lệnh nhạc lâm trương hổ các ngươi các lĩnh một vạn quân hướng phía đông tròng sơn cốc mai phủ đợi hán quân qua đến nửa đường đồng loạt giác công đại công có thể thành nhạc lâm trương hổ lĩnh mệnh mà đi nhạc tiến nghiêng liếc tư ma ý một chút trong lỗ mũi hử khí cười lạnh một tiếng đi ra khỏi q u o n nhà tư ma ý cũng lơ đễm chỉ là dặn do lính liên lạc nói ngươi nhanh chóng sắp xếp người đi liên hệ trương liêu tướng quân sau đó phi mạ đến báo ta phải nhanh một chút biết trương liêu tướng quân hiện h ư ớ n g lính liên lạc chắp tay k h n g người lui ra ngoài trong đường chỉ còn tư mã phụ tử tư mã chiêu nhịn không nổi nhạc tiến hoàn toàn không đem tư mã ý để vào mắt căm giận bất bình nói phụ thân trương liêu chạy mệnh ngươi là chủ tướng ta cùng nhạc tiến làm phó tay giúp ngươi thủ thành ngươi có chức có quyền vì sao để nhạc tiến như thế làm cản mục không trưởng quan không phân tôn thi tư mã ý lại không để ý nói nhạc tiến tính là thứ gì sâu kiến mà thôi chúng ta cùng một con run dế sò、so、đỏ cái gì hắn đối tư mã chiêu nói dưới mắt trọng yếu nhất chính là biết trương liêu hạ lạc đây mới là quyết định chúng ta bước kế tiếp hành động mấu chốt chúng ta một mực bảo vệ tốt chúng ta thành là được trương liêu là thắng hay bại cũng ngại không được chuyện của chúng ta tư mã chiêu nói tư mã ý lắc đầu nói trương liêu như tại chúng ta từ nên thủ vững như trương liêu đã chết rồi chúng ta tốt nhất hành động chính là lập tức rút lui ngày thứ hai buổi chiều lính liên lạc hốt h o ả n g tiến đến báo cáo ba vị tướng quân chúng ta thám tử tìm không thấy trương liêu tướng quân bộ đội cái gì nhạc tiến t ử trên ghế nhảy lên mười mấy vạn người đại quân coi như người trốn đi hơn một trăm chiếc đại chiến hạm làm sao cũng tránh không s o n g a các ngươi đến cùng có hữu dụng hay không tâm đi tìm chúng ta đã phát tán hơn một trăm người vùng ven sông trên biên giới kiến nghiệp thành xung quanh cũng đều đi tìm cũng không có phát hiện quân ta tung tích lính liên lạc túi đ ầ u nói có không ít thám tử bốc lên bị hán quân bắt giữ nguy hiểm xâm nhập đến hán quân k h ô n g chế khu cũng không có tìm tới trương liêu tướng quân bộ đội tư mã chiêu ngạc nhiên nói sống thì gặp người chết phải t h ấ y xác mười mấy vạn người còn có thể bay hay sao nhạc tiến quát ta cho ngươi năm trăm kỵ binh lại phái người ra ngoài thăm dò qua lần này dò xét cẩn thận một chút lính liên lạc lĩnh mệnh ra ngoài tư mã ý vẻ mặt nghiêm túc nói trương liêu tướng quân tất đã bên trong l à tín kế sách hiện tại la tín lại l ã n h binh hướng nhu tu khẩu đánh tới theo ý ta nhu tu khẩu đã không cách nào giữ vững chúng ta nhanh chóng rút lui mới là thượng sách hoang đường nhạc tiến khinh thường nói tư mã tướng quân ngươi tốt xấu đã từng là tôn quyền dưới trướng trọng thần làm sao lại sợ la tín như hổ chúng ta liền la tín cái bóng cũng còn không thấy được há có thể nghe hơi mà chạy hắn lắc đầu không thôi không nghĩ tới quân ta hai cái tư mạ ý vậy mà đều đối la tín sợ muốn chết tư mã tướng quân ta là thật nghĩ mãi mà không rõ đến cùng la tín là thuộc mèo đây này cũng là hai người các ngươi tư mạ ý đều là thuộc c h u ộ t tư mã chiêu mặt có vẻ không hài lòng đang muốn phản bác lại bị tư mạ ý lấy ánh mắt ngừng lại tư mã ý lạnh nhạt cười nói nhạc tiến tướng quân dũng khí h oanh liệt lệnh tại hạ bội phục không thôi tại hạ cái này nhu tu khẩu chủ tướng chi vị ngồi cực không thích hợp không bằng hôm nay liền mời tướng quân tiếp nhận người chủ tướng này chức vụ ta cùng khuyển tử nguyện đi hợp phì đi viện binh viện binh nhạc tiến khinh miệt nói ngươi không phải liền là muốn chạy trốn về phía sau à, nói đến dễ nghe như vậy làm gì nhạc tiến ngươi tư mã chiêu giận dữ mà lên tư mã ý kéo hắn lại đối nhạc tiến cười nói cho dù là đi việc nơi này còn mời nhạc tiến tướng quân hao tổn nhiều tâm trí được rồi la tín tự có để ta chặn lại chi các ngươi muốn trốn cũng nhanh trốn đi nhạc tiến phất phất tay nói tư mã ý hướng nhạc tiến chắp tay lôi kéo tư mã chiêu vội vàng rời đi hai cha con ra khỏi thành hướng bắc r ụ c ngựa đi vội phụ thân ta thật nghĩ mãi mà không rõ tư mã chiêu tức giận nói coi như ngươi không đem nhạc tiến để vào mắt nhưng cũng căn bản không cần thiết sợ hãi la tín đi h á n kiêu căng nói t a từ khi h i c ế mã Tôn Quyền Bích tuyến mắt, Quyền Bích đ có thể hoàn toàn phục chế người khác thể toàn hoàn người xử uy ấ t tín tránh tiễn tên tín võ kỹ. không kể. La tín phi long lôi Làm La liền của cùng phong lôi tiễn đều không đáng kể. Làm gì nghe phi h gì được c đều ạ được Chiêu xa xa. nói h phi tránh phong lôi tiễn, còn không phải như vậy thua ở La tín thương hạ. i lôi tiễn, Tôn tín Tư Quyền cũng long cùng còn n vậy sẽ La ở mã ý nói, võ k ỹ cũng không thể giải quyết hết thảy trọng yếu thi chiêu người kia mà không phải hắn dùng chiêu thức nói thực ra ta đối ngươi bây giờ vẫn là không có lòng tin quá lớn tư mã chiêu một mặt không phục mà lại ngươi không nên quên giết la tín cũng không phải mục tiêu của chúng ta chỉ là chúng ta thực hiện mục tiêu một cái quá trình tư m ã ý tỉnh táo nói chúng ta hẳn là nhanh chóng đi cùng gia cát lượng tiếp xúc mà không phải canh giữ ở nhu tu khẩu cùng hán quân đấu cái không dứt bởi vì có thể cho chúng ta quyền lực không phải là hán quân la tín cũng không phải nhạc tiến mà là gia cát lượng trương h ổ tướng quân hán quân t r ư ớ c bộ đã tiếp cận sân khẩu lính liên lạc tìm tới mai phục ở giữa lưng núi trương h ổ hướng hắn thấp giọng nói trương hổ đi ra công sự che chắn lặng lẽ hướng trên đường núi nhìn quả nhiên phát hiện một con đánh lấy hán quân cờ sĩ bộ đội dần dần đi gần đến t r ư ơ n g tám trăm linh chín ngươi mai phục lính của ta con cá liền muốn lên câu trương hổ mừng thầm không thôi hắn nửa phục trên đất nắm chặt binh k h í trong tay chỉ đợi hán quân qua đến một nửa liền xuống núi tập kích bất ngờ con kia hán quân quanh co khúc hiệu đi vào đường núi vừa đi vào hơn mười trượng liền đột nhiên quay người hướng về sau liền chạy trong miệng còn hét lớn trong sơn đạo mai phục màu trương ô n Trong sơn A. mai t r đạo có mai phủ.、Trương、hổ k i nhắc ngạc lên xong việc nói kẻ địch tiền quân chạy trốn chắc chắn sẽ sung kích trung quân đội hình quân ta thuận thế đánh lén cũng có thể thành được đại công toàn quân truy kích h á n thống linh dưới tay mình một vạn binh xông ra sơn cốc hướng hán quân đội theo đối diện nhạc lâm đột nhiên thấy hán quân vừa lên núi miệng không xa liền gào thét thoát đi trong miệng cũng phàn nàn nói trương hổ tiểu tử này làm việc chính là q u a loa lại đem hán quân kinh động hán thấy trương hổ đã l ĩ n h quân giết ra không cam lòng lạc hậu vội vàng chỉ huy thủ hạ nói mau đuổi theo đừng bị trương hổ một người đoạt công lao hai người các lĩnh quân đội tranh công t ậ t hướng hán quân tấn công bất ngờ hán quân chỉ lo chạy thoát thân đau thương tấm thuẫn vô số ném một đường trương hổ một bên đuổi theo một bên ở trong lòng cười thầm nói la tín danh sưng bất bại vô song manh tướng phá giang đông thế như t r ẻ tre không ngờ bộ hạ vậy mà là như vậy đám ô hợp xem ra không phải la tín quá mạnh mà là giang đông quân quá vô năng thiên tướng ở bên kêu lên trương tướng quân hán quân mặc dù nhắc gan nhưng là chạy lại thật sự là nhanh à chúng ta đến bây giờ cũng còn không đuổi kịp bọn hán ha ha ha trương hổ lên tiếng cười nói hán quân cùng đông nô g quân chiến đấu nhất định chính là so với ai khác chạy nhanh đi ai chạy nhanh ai liền chiếm hữu thành trì quần áo đen các binh áo các sĩ trương h hắn cùng một chỗ e o to, cùng tướng quân lời nói cười một lời ấ t t đúng. r hổ quân một đường cấp tiến, chuyển qua một chính ấ p tiến, c u qua quân y ể n núi không xa, đột nhiên không gặp hán quân bóng dáng. Trương xa, một đột cái c khe hổ h gặp vừa kinh vừa nghi một tiếng pháo nổ hai bên trên núi tinh kỳ san sát la chữ chiến kỳ rêu r a o trên đỉnh núi một viên trẻ tuổi võ tướng đi ra cười văng nói hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín ở đây chờ trực đã lâu trương hổ cả kinh nói không ổn bên trong h à n kế cấp lệnh lui binh cũng đã trễ hai bích cung tiễn như châu chấu rơi xuống bắn g i ế t m ả n g lớn quân áo đen nhạc lâm chính lĩnh quân ra sức đuổi theo trương hổ bộ đội đột nhiên thấy phía trước trương hổ binh sĩ dối bời chạy về đến trong miệng còn hô to phía trước có mai phủ màu trôn a nhạc lâm quân đại loạn nhạc lâm quát không cần loạn quân địch chỉ có một vài người chúng ta binh lực thắng quân địch không có gì đáng sợ hậu quân đống nhiên một trận âm ỹ tiếng la g i ế t nổi lên đằng sau cũng có mai phủ nhạc lâm gấp quay đầu nhìn lên chính thấy một khối cao cỡ một người cự thạch hướng hắn bay tới hắn vội vàng cồn an xuống ngựa đông nhiên hướng bên cạnh bộ nhào vê anh mặt đất bị nện thành một cái hố to cự thạch kia chính nện ở tọa kỵ của hắn bên trên ngựa tính cả chung quanh mười mấy người lính cùng một chỗ bị nện thành phân tương nhạc lâm từ dưới đất bỏ dậy chưa t ỉ n h hồn ba con mui tên đã bắn tới trước mặt chia ra tấn công vào trên thân ba chỗ yếu nhạc lâm hướng về sau lột mèo tránh đi ba mui tên chân vừa xuống đất một đôi nhật nguyệt xong hoàn vọng lại đuổi thân m ạ tới quát lên một tiếng lớn nhạc lâm hai tay nắm trường đao ngang cách đ ư ờ n g đem s o n g hoàn đánh bay chưa đợi hắn chậm q u a khí một đạo xinh đẹp thân ảnh đã lấn đến gần trước người hắn an mặc mười hai lim màu đỏ mảnh cao gót ra hiệu ủng ngắn đùi ngọc xoay chuyển cấp tốc từ dưới đi lên những câu đá trường đao trong tay của hắn nghĩ đá bay đao của ta nam mơ nhạc lâm hai tay cầm chặt bị đá được nâng quá mức đỉnh trường đao không thả trường đao thuận thế múa cái đao hoa đang muốn chặt xuống tôn thượng hương thân thể đã quay lại bổ xoẹn một tiếng trong tay cầm một nhánh vũ tiễn đâm t r ú n g nhạc lâm ít hầu nhạc lâm đao chưa múa xong liền đã đổ xuống trương hổ tại trong khe núi thét ra lệnh lui mình không ngờ hậu quân bị nhạc lầm cùng tôn thượng hương bộ đội ngăn chặn căn bản không lui được mắt thấy bộ đội bị phi t i ễ n bắn ra tổn thất không ít h ắ n quyết tâm liều mạng kêu lên không đường t ố i lui t r ú n g tướng sĩ cùng ta xông lên núi đi đuổi bắt la tín c ơ song việt dẫn đầu hướng về trên núi la tín phóng đi vọt tới giữa sườn núi hai con nỏ ngắn đột nhiên bay tới trương hổ rời ra bay nỏ bộ luyện sư đã ngăn tại trước mặt hắn lan đi trương hổ huy động phù văn lưu chuyển mũi nhọn việt công hướng bộ luyện sư bộ luyện sư nghiêng người đùi ngọc quét ngang đá văng ra tay phải hắn mũi nhọn việt thuận quay người chi thế đem tay trái một thước dao găm cắt về phía trương hổ t i ế t hầu trương hổ giơ tay trái lên mũi nhọn việt phong bế bộ luyện sư dao găm khoe mắt liếc qua đột nhiên phát hiện bộ luyện sư dưới nách trái có một con nỏ ngắn l ẹ l ẹ tên nỏ nhắm ngay chính mình trương hổ kinh hãi khẩn cấp trốn tránh đã tới không kịp đoạt một tiếng văng nhỏ Bộ l u y ệ nhạc sư tay p ả i phi tiện đinh linh tới, cầm chuẩn sắc ngực. Chủ tướng đã chết, la tín linh quân ở trên cao lần mà mấy nỏ ngắn nhập trương tướng tín quân trên nhìn xuống trùng xuống tới, vốn là tổn thất nặng nề quân áo đen khó mà thành quân, bị hán quân trùng thương n hậu thất khó h sát sát, tử đã la là ở áo số. vô bị tiến tướng quân hán quân la tín ở ngoài thành kiêu chiến lính liên lạc cấp báo nhạc tiến kinh hãi ta đã tại ngoài cửa đông bố trí phục binh hán quân vì sao còn có thể g i ế t tới nơi đây hán vội vàng đi tới cửa đông trên cổng thành la tín ngay tại ngoài thành vãng lai r o n g r u ổi thấy nhạc tiến đi ra dương thương gọi to tư mã y an bài phục binh đã bị ta toàn diệt mau gọi lao tặc tư mã y đi ra nhận lấy cái chết chương 810, t h à n h kiên khó phá nhạc tiến nghe vậy đ ấ y lòng mắt lạnh hai vạn phục binh lại bị la tín lấy một vạn binh tiêu diệt rồi đem tư mã y cái kia phản đồ cho ta kêu đi ra la tín nói nhạc tiến nhãn châu xoay động nói ngươi chờ ta đã sai người đi mời tư mã y. bên cạnh thiên tướng s ừ n g sốt thấp giọng nhắc nhở nhạc tiến nói nhạc tiến tướng quân tư mã ý tướng quân không phải đã trốn hướng hợp phì rồi sao nhạc tiến nói ta đương nhiên biết hán quân mới tới lại vừa lấy được đại thắng sĩ khí chính duệ ta đây là đang chỉ hoan thời gian để bọn hắn nhiệt khí lạnh xuống tới hắn cười lạnh nói để la tín ngây ngốc chờ đi thôi tôn thượng hương kỳ quay nói la tín ngươi tại sao phải gọi tư mã ý đi ra đem láo tặc kêu đi ra ở ngay trước mặt hắn phá thành đem hắn dọa nước tiểu cho tâm linh của hắn lưu lại vĩnh viễn không ma diệt bóng tối la tín cười nói ngươi có hay không cảm thấy nhạc tiến nói chuyện có chút cổ quái bộ luyện sư nói làm sao rồi hắn gọi thẳng tên của tư mạng ý bộ luyện sư nói nếu như nói tư mạng ý bởi vì là hàng tướng mà không bị tôn trọng kia càng không khả năng chủ tướng thân buốc lên tên đạn tại thủ thành lại đem cha con bọn họ lưu tại thành nội khu vực an toàn bảo hộ lấy rất mâu thuẫn la tín gật đầu hướng nhạc tiến kêu lên ta cho các ngươi một nén hương thời gian đem tư mã lao tặc dao ra một nén hương qua đi không gặp được hắn ta cần phải công thành lấy hương tới hắn mệnh lệnh thuộc hạ binh sĩ nói các binh sĩ chuyển đến một tấm tiểu bàn một cái lư hương cùng một chi hương la tín trên thân một đôi viêm dương cánh mở cầm lấy hương đúng đưa nó bẻ gãy chỉ còn lại có to bằng ngón tay ngón tay thả ra hỏa diễm đưa nó điểm cắm đến lư hương bên trong nhạc tiến nhìn xem giật này mình máng đồ hôn trướng la tín tiểu tặc quả nhiên hèn hạ vô sỉ la tín đem ngón tay tại chiến khải màu làm tinh thạch vòng bên trên phất qua đấu hồn rót vào chiến khải hoán đổi thành gió thuộc tính viêm cánh trong chốc lát biến thành gió cánh cười ha ha nói lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều bàn tay hướng chi kia hương đẩy ra chi kia hương bị một cô gió hô hô thổi lập tức liền đốt sạch la tín cầm trong tay gió nhọn thương một chiêu quắp bản tướng quân nói được thì làm được hương tận công thành quan ngân bình xoay người đem sông xe g ơ lên cao, cao. tôn thượng hương cùng bộ luyện sư hoàng nguyệt anh dẫn mười mấy tên tấm thuẫn binh cầm thuẫn bảo hộ hai bên đi theo la tín hướng cửa thành phóng đi bán tên bán chết bọn hắn nhạc tiến cuống q u y ế t hạ lệ tiễn như bay mưa lộp bộp lộp bộp rơi xuống k i a sông xe trong nháy mắt liền bị bắn thành con nhím nhưng đưa thân vào này hạ quan ngân bình bọn người lại mảy may không tồn hao vê anh sông xe đụng vào trên cửa thành trên cổng thành đám binh sĩ đều cảm giác được dưới chân tại chấn động tiếp tục bán đừng có ngừng nhạc tiếng kêu lên. kêu quan ngân bình rơ xuống xe, lại i vài đinh giày đi ê n sung lần, nhưng là đinh lấy giày sắt lá cửa thành vẫn là không núp nít, không có hư hào, chỉ là bị đụng vị trí long xuống đi một hối. Chuyện gì xảy ra, môn này cứng như、vậy? Tôn Thượng Hương tục sắt trí một chục kích cửa có chỉ gì hư hào, hối. vị vậy? là là là lấy lá xảy ra, bị c nhân、nói. Quan Ngân Bình lại mãnh liệt va chạm kia lom xuống đi địa phương rốt cục bị đụng nát lộ ra phía sau nham thạch tới bộ luyện sư nói lại là cự thạch nhất môn đây là chu du tại giang đông phòng ngự chiến bên trong nghĩ ra được ứng phó quan ngân bình phá cửa phương pháp tại giang đông tất cả thành trì đều thực hành s á c thực rất có tác dụng làm cho la tín cuối cùng chỉ có thể dùng ngưng băng thành bậc thang biện pháp cũ công thành tốn hao không ít sức lực không nghĩ tới quân áo đen bên này cũng học xong biện pháp này tư ma ý cái này lao ô quy thật đúng là đem giang đông đổ tốt một mạch hiến cho ra cắt lượng a la tín thấy quan ngân bình sắc mặt phiếm h ồ n g cái chán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu h i ệ n nhiên sức lực nhanh dùng tận hạ lệnh rút lui trước trở về bản trận đi nhạc tiến một mực nơm nớp lo sợ nhìn phía dưới sông xe thấy la tín bọn người không công mà lui rốt c ụ c k i ê n lòng nghĩ thầm tư mã ý mặc dù nhát gan nhưng hắn dạy cái này thủ thành pháp ngược lại thực tế dùng tốt hắn ha ha cười nói la tin tiểu tặc cái gì một đấu một vạn vô song manh tướng ngươi ngược lại là đến phá ta cửa thành a quần áo đen các binh sĩ cùng một chỗ c ư ờ i vang vô năng la tín một điểm bản sự đều không có cũng dám xâm phạm chúng ta thành trì vừa rồi vừa tiếp cận nhu tu khẩu thành trì la tín đấu hồn liền bị q u â n áo đen tán hồn hương x u a tan trên lưng hai cánh biến mất hắn quanh tay sờ lên c ằ m trong đầu bay nhanh nhanh quay ngược trở lại thành này muốn làm sao phá đâu tôn thượng hương nhấc lên trong tay song hoàn quắc không bằng liền mang các tướng sĩ cường công đi cường công lời nói thương vong tất trọng bộ luyện sư cao mày nói mà lại binh lực của chúng ta cũng không chiếm ưu thế cường công chưa hẳn có thể thắng tôn thượng hương nặng nề mà đem song hoàn ngừng lại địa ném ra một cái hố nhỏ đá vụn bay loạn trong miệng căm giận nói ngươi nhìn nhạc tiến kia đắc ý dạng thật sự là gọi người hận đến đau răng đừng có gấp la tướng quân kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra biện pháp quan ngân bình k h u y ê t nhủ quân địch bày ra thiết dũng trận thật rất khó có biện pháp phá giải hoàng nguyệt anh thở dài cái này cùng trên sông không giống tại trên sông lúc còn có thể thừa dịp quân địch không đổ dự bị xe bắn đá ném đưa nơi này thành quá cao khoảng cách quá xa quân địch c ù n g tiễn bộ đội lại nhìn chằm chằm muốn dùng xe bắn đá đem hắn đưa lên phong hiểm quá lớn la tín mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đô ống kính tại bốn cái cửa thành xem một lần phát hiện tất cả đều dùng nham thạch chán hoàn toàn không có lỗ thủng h i ệ u hiệu nhất suất mấy loại phá thành pháp đều không thể thi hành la tín đang nghĩ ngợi trong đầu đột nhiên đinh một tiếng thanh thúy nhắc nhở vang lên chương 811, vừa rồi bạch khen ngươi phù long kỹ năng mổ đủ lệ tạo dựng hoàn thành ký chủ sau đó có thể ứng dụng ngoại lai năng lượng hệ thống nhắc nhở nói la tín bận bịu xem xét hệ thống giao diện kỹ năng bị động bên động trong vẫn hạng, thần t là kêu mấy ố chủ tín ngưỡng, toàn ngưỡng, n cầu đ ị vị thực cảnh địa thực thần. cảnh h cung c năng đồ, đại cung thần. 45. Kỹ năng chủ động tay không nhập giao sắc phi long tránh kỳ môn độn giáp b ắ t trận đồ trí hồn phù long năm bảy vô song ba phù long là kỹ năng chủ động vui mừng ngoài ý muốn là cùng trí hồn giống nhau phù long cái này ngoại lai hộ căn bản không chiếm dụng vốn có kỹ năng cách kỹ năng chủ động vẫn có hai cái khoảng trắng chỗ trống nhạc tiến ngay tại trên thành khiêu khích thấy la tín một mực vùi đầu im lặng cho là hắn bị chính mình đâm trọn chỗ đau chỉ vào la tín đối thủ hạ binh lính nóng nói nhìn tiểu tử kia khí ngốc chúng quân cùng một chỗ cười ha ha quân áo đen khí diễm cực kỳ phách lối bộ luyện sư cùng hoàng nguyện anh cũng cau mày lên la tín lại chỉ ở xem chính mình hệ thống giao diện mắt điếc tai h ngơ tôn thượng hương thon thon tay ngọc ngả vào la tín trước mắt lung lay hỏi ai ngươi sẽ không thật ngốc rơi đi quan ngân bình lôi kéo tôn thượng hương ống tay áo chiều la tín bên trái cổ tay chép miệng tay của ngươi làm sao rồi tôn thượng hương thấy la tín cổ tay trái ẩn ẩn có ánh sáng một tay lấy tay trái của hắn nắm lên khởi xuống hộ hoảng vén tay háo lên xem xét cổ tay trái bên trên con n g kia từ phù văn tạo thành sinh động như thật đầu d ồ n g giờ phút này chính tách ra trong suốt ó n g ánh màu đỏ huỳnh quang những cái kia phù văn phảng phất có sinh mệnh bình thường tại đầu dòng đường con khối bên trong chậm rãi lưu động luyện sư nguyễn anh các ngươi mau nhìn tôn thượng hương kinh hoàng hét lớn la tín phủ văn long c h i độc phát làm bộ luyện sư cùng hoàng nguyệt anh vây đi tới nhìn một chút thấy phủ văn long bộ dáng này cũng đều ám cảm giác lo lắng bộ luyện sư nói vậy phải làm sao bây giờ sớm biết đem xuân hoa kêu đến liền tốt rồi trên thành thiên tướng đối nhạc tiến nói tướng quân la tín nơi đó dường như có chút không đúng những cái kia nữ tướng thần sắc mười phần sốt rồi ta nhạc tiến trên mặt hắc khí h i ệ n lên kêu lên chính là công kích thời cơ tốt thả dây thừng đội cảm tử đi theo ta đầu t ư ơ n g rủ xuống dây thừng nhạc tiến cùng đội cảm tử từ dây thừng trượt xuống hướng la tín vào tới nhạc tiến rết ra đến quan ngân bình cảnh báo nói bộ luyện sư nói nguyện anh ngươi cùng ngân bình đem la tín đưa về hậu quân ta cùng thượng hương chống đỡ nhạc tiến hoàng nguyện anh đáp ứng quan ngân bình đang muốn nâng lên la tín lại bị la tín để lại tay của nàng cười nói các ngươi thật sự cho rằng ta độc phát nha ngươi không có chuyện gì sao chúng nữ đ ạ i hỉ la tín nhìn xem xông lại nhạc tiến cười lạnh nói không hổ là ngũ tử lương tướng một trong thật can đảm nhạc tiến là tào tháo ngũ tử lương tướng một trong lấy dũng manh quả cảm lấy sưng gan liệt tấn mãnh mỗi lần tác chiến đều tiên đ ă n g s ô n g vào trận địa vì quân sĩ đốc xuất cái này nhạc tiến mặc dù là cái hàng á i cũng là tràn đầy chính bản nhạc tiến c h i phong phạm sức lên s ô n g nhọn ngân thương la tín cất cao giọng nói nhạc tiến ngươi đến rất đúng lúc hiểu rõ ta phí tinh thần nghĩ biện pháp lên thành dết ngươi nhạc tiến đã nhanh phải xông đến la tín trước mặt thấy la tín chiến ý dâng trào bộ dáng lại nhìn thấy t ứ nữ trên mặt đều là vui mừng kinh hãi kêu lên hỏng bét bên trong la tặc gian kế vậy mau bỏ đi dẫn đầu xoay người bỏ chạy la tín là vừa bực mình vừa buồn cười ngươi đều đi tới trước mặt ta lại còn không chịu đánh một trận vừa rồi bạch khen ngươi nâng thương liền đuổi theo hoàng nguyệt anh tôn thượng hương bốn người cũng theo đôi mà tiến la tín tốc độ kỳ cao rất nhanh liền tới gần n h ạ tiến trên thành cung tiến thủ hai mặt nhìn nhau tình thế khó xử địch nhân cùng nhạc tiến tướng quân khoảng cách gần như thế chúng ta có nên hay không bắn tên nếu là chỉ có binh sĩ ở phía dưới cung t i ễ n thủ liền không khách khí chút nào trực tiếp bắn tên có thể nhà mình chủ tướng cũng tại bọn họ thực tế không dám lỗ mãng các ngươi lên la tín ngân thương một nhóm nhạc tiến quay người bổ tới đao liền chạm trên mặt đất một thanh âm vang lên phù văn mang theo cương kình đem mặt đất chém ra một vết n ư ớ c la tín bay nhanh thu t h ư ờ n g gỡ xuống phía sau lưng linh thứ c ù n g đưa tay đối trên cổng thành chính là một đợt liên s ạ mạnh mẽ hồ quang điện bàn tới quân áo đen binh sĩ lập tức bị điện giật ngược lại một mảnh bộ luyện sư tứ nữ tắc thửa cơ hội này nắm lấy dây thừng leo lên phía trên nhạc tiến cũng phát hiện bốn người động tĩnh quay người ngang đao p h ủ văn tại trên thân đao bay múa c ù n giấy g lên hơn một trượng đao diễm hướng tứ nữ chém tới la tín xuất thủ như điện linh t h i ế u cung cung đem tại nhạc tiến con gối bên trên một đập nhạc tiến liền quỳ dạp xuống đất đao diễm trùn xuống dán tứ nữ gót giày chạm tại trên tường thành la tín lần nữa một đợt bắn nhanh vừa mới bổ vị tiến lên q u â n áo đen binh sĩ lại bị bắn ngã một mảng lớn bộ luyện sư bọn người thuận lợi nhảy lên thành lâu ngắm bắn thất bại nhạc tiến tức giận về đao chém ngang la tín lật nhảy đến trên đầu của hắn lan g không mở dây cung suy một tiếng một đạo lam quang bắn thẳng đến t i ế n nhạc tiến đỉnh đầu hắn còn chưa kịp từ dưới đất đứng lên liền đã trúng tên bỏ mình nhạc tiến vừa chết chung quanh cung tiến thủ đều còn chưa kịp mở cung nhắm chuẩn la tín liền đã dắt lấy dây thừng như một con linh xảo ly miêu vụt vụt mấy lần leo lên thành lâu gia nhập bộ luyện sư đám người thanh lý cung tiễn thủ đội ngũ tư mã ý tại sao vẫn chưa ra la tín khẩu súng nhọn chống đỡ tại thiên tướng trên cổ hằng hỏi tư mã ý tướng quân đã đi hợp p h ì thiên tướng đáp la tín một thương đâm chết thiên tướng lẩm bẩm cái này lao ấ quy chạy ngược lại là rất nhanh muốn bắt hắn còn thật không dễ dàng bộ luyện sư nghe vậy cười nói tốc độ của ngươi cũng không chậm bắt hắn hẳn là có thể la tín trong đầu đột nhiên thông suốt cười h ắ t h ắ t nói vậy ta liền cùng hắn chơi cái trò chơi nhỏ tốt rồi chương 812, chu du đem ta hại thảm hợp phi thành tướng quân la tín lấy một vạn quân công phá nhu tu khẩu nhạc tiến tướng quân đã chiến tử lính liên lạc cấp báo hợp phi thủ tướng mãn sùng ngạc nhiên hỏi trương liêu tướng quân vẫn không có tin tức chuyển đến sao lính liên lạc lắc đầu trương liêu tướng quân tám chín phần mười đã bên trong la tín g i a n kế thân gặp bất chắc nếu không ha có thể mười lăm vạn người đều mất tích bí ẩn tư mã ý thở dài mãn sủng kinh nghi lúc này lại một tên lính liên lạc phi báo la tín công phá nhu tu khẩu về sau ngựa không dừng v ó lại lánh binh hướng hợp phì đánh tới đồng thời đồng thời lính liên lạc ngẩng đầu nhìn tư mã ý không dám nói tiếp đồng thời cái gì nói mãn sủng nghiêm khắc quát đồng thời đồng thời công bố muốn cầm nã phản đồ tư mã ý tướng quân lấy chính quân pháp lính liên lạc gục đầu xuống không dám nhìn tư mã ý la tín cầu tặc kia thật sự là khinh người quá đáng tư mã chiêu đem liệt kích đao hung hang đập ở trên bàn cả giận nói tư mã ý vuốt d â u trầm ngâm hồi lâu nói với mãn sủng mãn sủng tướng quân la tín như là đã lanh binh giết tới hợp v ì chỉ sợ đã thủ không được không bằng chúng ta cùng một chỗ hướng phía sau rút về thọ xuân lại tính toán s a u đi tư mã chiêu bất mãn kêu lên phụ thân chúng ta lại muốn chạy mãn sủng cũng tức giận nói tư mã ý tướng quân chủ công mệnh ta cùng trương liêu tướng quân đến thủ hợp phì cũng không phải để chúng ta nghe được tên của la tín liền chạy chạy mãn sùng tướng quân la tín vũ dũng vô song có thể địch và người chúng ta hợp phì hiện tại cũng không manh tướng như thế nào có thể cùng chi tướng địch kế sách hiện thời chính là một đường rút lui kéo dài la tín phòng tuyến phân mỏng binh lực của hán mới có có thể thắng cơ hội tư mã ý khuyên nhủ mãn sùng lắc đầu nói tư mã ý tướng quân người nghĩ như vậy về thọ xuân lời nói ta phái người đưa người trở về tư mã y chắp tay nói vậy ta ở đây trước cám ơn mãn sùng tướng quân mãn sùng lúc đầu chỉ là thuận miệng nói cũng không nghĩ tới tư mã y đúng là như vậy trung thực không k h á c h khí hắn sững sờ một hồi lâu nói đã lối ra bất đắc dĩ đành phải phái ra hai trăm người hộ tống tư mã y phụ tử đi thọ xuân la tín khẩu súng trống trên mặt đất chỉ vào hợp phì trên cổng thành mãn sùng nói mãn sùng đem phản đồ tư mã y phụ tử giao ra ta liền tha cho ngươi một cái mạng lập tức lui binh ngươi nếu là không biết điều nhất định phải bao che tư mã ý vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí b u ồ n cười ngươi cho là ngươi là ai tư mã ý là quân ta đại tướng ngươi nói muốn người ta liền phải cho ngươi ngươi tính là cái gì mãn sùng c h â m trọng nói liền ngươi điểm kia binh mã cũng dám đến ta hợp phì r i ê u võ dương oai không phục ngươi liền lấy đầu của ngươi đến đụng ta tường thành nhìn là ta hợp phì tường thành cưng rán vẫn là đầu của ngươi cưng rán quan ngân bình đối la tín nói la tướng quân ta đi chuẩn bị x u n g xe vô dụng la tín thấy thực cảnh địa đồ trong màn ảnh bốn cái cửa thành đều chắn tràn đầy nham thạch bất đắc dĩ nói chu du tên hôn đảng kia nghĩ ra như thế một cái biện pháp ngược lại là đem ta cho hạ i thảm sau này chúng ta bộ đội mặc kệ đi chỗ nào đều phải mang theo trong người thang mây mang thang mây ngược lại là không sao cả bất quá là vất vả một điểm thôi chỉ là sau này lại công thành coi như quá h à o tâm tôn sức hoàng nguyệt anh thở dài la tín hướng trên thành mãn sùng nói Ta h người quân n t ư ớ sĩ Dũng Mánh, n g một người có địch trước đó có trương liêu tại, ta còn cố cấm chết, còn có người có Còn đó thể trăm. trương tại, ta tại trương ta giết thể ta một trận A. Còn không mau một chút hiến thành tiếp nhận đầu hàng. Thổi, hợp phì hắn phần. Hiện hợp phì đánh không hiến nhận hàng. điển đều đã Mãn mau sủng, người người người người liêu liêu với lý vu ba A. kỵ bị dùng sức t h ổ i mãn sủng cười lạnh la tín cầm thương hướng hắn chỉ đạo mau tới cùng ta đại chiến ba trăm hiệp cái dũng của thất phu ta khinh thường vì đó mãn sủng một tiếng cự tuyệt ha ha ta không có đ o á n sai ngươi hợp phì trong thành ngoại trừ ngươi cái này đồ hèn nhát đã không tướng có thể chiến đi la là tín làm phép khách tướng mãn sùng thản nhiên nói ngươi thật đúng là nói đúng trong thành võ tướng chỉ còn ta một cái ngoài ra còn có năm vạn sĩ tốt ngươi có bản lĩnh liền mang theo ngươi kia một vạn tàn b i n h công tới a đồ đần quần áo đen các binh sĩ một trận vui cười la tín cả giận nói ngươi năm vạn ta một vạn ngươi lại ngay cả cửa thành cũng không dám phóng ra một bước có phải là sợ la tín ngươi nếu như thế dũng mãnh sao không mang theo binh lính của ngươi bay lên cùng ta quyết nhất tử chiến mãn sùng trâm trọng nói trên lưng ngươi không phải đã mọc cánh a nhanh lên bay lên quần áo đen lại là cười như đ i ê n không thôi ngươi ngươi tức chết ta vậy la tín ôm ngực trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc phanh một tiếng ngựa ra sau ngã xuống đất la tín la tướng quân bộ luyện sư tứ nữ vội vàng vây tới hỏi ngươi làm sao rồi la tín nằm trên mặt đất trên mặt ý cười hướng t ư nữ trừng mắt nhìn thấp giọng hỏi thế nào ta diễn tạm được nhìn thấy la tín chỉ là lừa dối bệnh t ư nữ yên lòng tôn thượng hương đưa lưng về phía thành lâu cười nói biểu lộ làm ra vẻ hơi có vẻ sốc nổi mãn sủng chỉ sợ sẽ không mắc lửa ngươi xem thường kỹ xảo của ta hãy đợi đấy nhìn mãn sủng sẽ tin tưởng hay không la tín không phục nói la tín đột nhiên ngã xuống đại s u ấ t quân áo đen ngoài ý liệu mãn sủng cũng choáng bên cạnh thiên tướng nói chúc mừng tướng quân lại đem la tín cho tức ngã mãn sùng kinh ngạc nói la tín dù sao cũng là nổi tiếng thiên hạ manh tướng hắn thân thể kém như vậy tướng quân la tín nhiều năm bất bại tiêu căng chi khí tất trọng hôm nay tướng quân hoàn toàn không để hắn vào trong mắt hắn nhất thời tức không nhịn nổi bị tức cũng là bình thường la tín khẽ đảo h ắ n quân dễ bại ta nguyện lĩnh một nhánh quân ra khỏi thành đem h ắ n quân đánh lui thiên tướng chắp tay x i n chiến chương tám trăm mười ba phù văn tri lực m ã n sùng nhìn bên ngoài thành loạn cả một đoàn hán quân trầm ngâm không nói thiên tướng gấp người nói tướng h quân chiến cơ một trôi qua tức đ ạ i chúng ta lo lắng người bất quá la tín cái này một manh tướng mà thôi giờ phút này hắn phát bệnh ngã xuống đất quân tâm bất ổn chính là nhất cử đánh tan hán quân cơ hội tốt binh quý thần tốc việc này không nên chậm trễ à. la tín thế chi hổ tướng nào có dễ dàng như vậy phát bệnh trong đó nhất định có trò lửa m ã n sùng bễ nghễ lấy dưới thành hán quân nói quân ta giờ phút này cũng không có thể cùng la tín tương chiến người chỉ nghi thủ vững hao tổn quân địch không nên xuất chiến hán quân lưng vô song cánh bắt chúng ta không có cách nào la tín từ thực cảnh địa đồ trong màn ảnh nhìn chăm chú lên quân áo đen phát hiện mãn s ủ n g chỉ là tại cùng thiên tướng tán g â u nhưng không có điều binh khiển tướng dấu hiệu thất vọng nói mãn s ủ n g tên kia rất bình tĩnh à hoàn toàn không mắc mưu vậy chúng ta được mặt khác nghĩ biện pháp hoàng nguyệt anh nói la tín nằm trên mặt đất cũng không nhúc ních p h a n nói chu du tiểu tử k i a là làm sao làm được nói hộp máu liền có thể nôn ta nếu là cũng có thể học hắn tùy tiện liền nôn cái máu nói không chừng mãn sủng liền thật mắc l ừ a rồi hoàng nguyện anh cười nói hắn kia là quen tay hay việc nôn quen thuộc ngươi nếu là giống như hắn tổng bị người đánh tan nhất định cũng nhả đi ra nguyện anh nói đúng nha tôn thượng hương nhãn t ỉ n h sáng lên la tín ngươi có thể cho mình thả trí hồn đúng không không sai ta trí hồn đều là đối với mình thả làm sao rồi la tín hỏi tôn thượng hương cao hưng nói ngươi trước tiên đem trí hồn cho mình dùng tới sau đó ta chỉ cần một cước nàng c o n kia ăn mặc mười hai cm màu đỏ mảnh dày cao gót tiêm tú chân ngọc n ế t lên trắng n á n mui chân lanh lảnh gót dày trên mặt đất chui chỉ cần một cước là có thể đem ngươi trí hồn phá khi đó ngươi khẳng định sẽ hộp máu mãn sủng sẽ mắc lửa la tín lông mày n h ư n lên mở to hai mắt nhìn nhìn xem nàng kia gót dày chỉ bất quá bị nàng dưới chân sơ qua dùng sức liền đã chui vào lòng đất vài tấc sâu không khỏi dùng mình một cái được rồi quá nguy hiểm ngươi không phải muốn diễn rất thật sao như vậy tuyệt đối sẽ rất thật đến mãn sủng nhìn không ra giả tới tôn thượng hưng nói nói nhảm bị ngươi như thế dẫm lên một ước ai nhận được la tín nói ta vẫn là ngẫm lại những biện pháp khác đi quan ngân bình nói la tướng quân sợ dày dẫm không bằng để cho ta tới đi một tảng đá lớn đập xuống khẳng định cũng có thể phá ngươi trí hồn kia không vẫn là thật hộp m à u sao la tín bất đắc dĩ nói trên cổng thành mãn s ủ n g kêu lên la tín đừng giả bộ ta đã nhìn thấu kế sách của ngươi la tín từ dưới đất nhảy lên một cái vô vô đất trên người đối mãn s ủ n g cười nói ngươi nhưng thật già vô cùng thông minh la tín ngươi dù sao cũng là cái vang danh thiên hạ đại tướng đùa nghịch những đứa bé này từ trò xiết thú vị sao mãn s ủ n g chế dễ ước lấy ra ngươi manh tương khí thế đến chân ướt chân r à o đến công thành đi tên kia đoán ra chúng ta không muốn cùng hắn so đấu hao tổn binh tôn thượng hương oán hận nói quan ngân bình thở dài nói tư mã chiêu học xong la tướng quân chiêu thức nếu là la tướng quân cũng có thể học được tư mã chiêu chiêu thức liền tốt rồi tư mã chiêu bộ kia thuấn gian di động công phu dùng tại trèo lên trên thành hẳn là rất hữu hiệu tôn thượng hưng nói loại thời điểm này cũng không cần ý nghĩ háo huyền thuấn gian di động la tín vô chán một cái nói ta k é m chút quên ngươi thật có thể phục chế tư mã chiêu chiêu thức bộ luyện sư cùng hoàng n g u y ệ t anh không dám tin nhìn xem hắn không thể la tín lắc đầu nói thôi đi vậy ngươi đập cái gì cái chán tôn thượng hương nói hại ta không vui một trận la tín hướng các nàng sáng lên cổ tay trái ta mặc dù không thể phục chế tư mã chiêu chiêu thức nhưng là ta có phủ lòng chi lực phù long có thể mang ngươi bay quan ngân bình vui vẻ nói đương nhiên không thể la tín cười nói như phù long có thể ta mang bay ta chẳng phải là liền thật thành các ngươi rể hiền rồi tứ nữ mặt phấn thông đỏ hoàng n g u y ệ t anh e t h ẹ nói hai quân trước trận ngươi nói cái này làm cái gì tôn thượng hương nói chính là chúng ta đang nói chuyện đứng đắn ngươi phù này long làm sao rồi ta cái này mấy ngày đã không sai biệt lắm đem phù long nghiên cứu triệt đề sử dụng nó liền cùng c o n áo đen võ tướng sử dụng phù văn chi lực là giống nhau la tín nói khẽ với bốn người nói vẫn là nghe không hiểu quan ngân bình một mặt m ở mịt la tín vén tay h á o lên ý niệm k h ô n g chế ở giữa k i a phù văn tạo thành đầu dòng lóe hóng ánh trong suốt ánh sáng khoan thai phù ở trên cổ tay huyên hóa thành một cái vòng tròn hình la bản ngươi có thể không chê nó sinh ra biến hóa bộ luyện sư ngạc nhiên nói không sai đây chính là ta nắm giữ phủ long chi lực la tín cười nói chỉ cần dựa theo quân áo đen võ tướng vận hành phù văn đồ án tiến hành tạo dựng ta liền có thể xử x u ấ t cùng bọn hắn chiêu thức giống nhau thế nhưng là cái này cùng thuấn gian di động có quan hệ gì tôn thượng hưng hỏi la tín nói còn nhớ rõ đen mã siêu sao hắn chẳng phải có một chiêu không gian khiêu dược chiêu thức ga trước người tạo cái vòng sau đó xông vào trong vòng liền trong nháy mắt nhảy vọt đến kẻ địch sau lưng chúng nữ mặt hiện vui mừng ngươi chỉ cần tạo ra đồng dạng phù văn vòng liền có khả năng trực tiếp nhảy đến trên cổng thành h o à nguyệt n g anh cực kỳ thông minh lập tức phản ứng nói thế nhưng là ngươi vừa rồi cũng nói rồi muốn dựa theo bọn hắn vận hành phù văn đồ án tiến hành tạo dựng mới được quân áo đen phù văn đồ án chúng ta đều gặp trong đó sử dụng đến phù văn đâu chỉ ngàn ngàn vạn, vạn. nhiều như vậy phù văn sắp xếp trình tự ngươi nếu là có một chỗ nhớ lầm phù văn vòng còn có thể hữu hiệu sao chương tám trăm mười bốn không thể tưởng tượng nổi q u ỷ tài la tín cười ha ha một tiếng nếu như nếu đổi lại là người thứ hai cũng chỉ có thể đơn thuần sử dụng phù long mà không cách nào mô phỏng cái khác quần áo đen chiêu thức đáng tiếc ta hết lần này tới lần khác so ra cắt lượng thông minh một điểm hắn hiện tại tinh thần lực đã đạt mát trị số một trăm có thể nói đã gặp qua là không quyết được chỉ trong đầu hứng khởi mã siêu kỹ năng ý niệm cùng ngay chiến mã siêu lúc nhìn thấy phù văn hình ảnh liền trong nháy mắt nổi lên phần này ý niệm liên thông cổ tay trái phù long theo tâm niệm của hắn chuyển động ở giữa vừa rồi hắn dùng phù văn huyễn hóa tiểu la bản tức khắc biến thành một cái c ỡ nhỏ diễm vòng diễm vòng gì a ngoài có một vòng phù văn tại thuận một loại nào đó đặc biệt quy luật xoay tròn quan ngân bình nói cái này diễm vòng xem ra ngược lại là cùng ngày đó mã siêu p h o n g xuất rất giống thế nhưng là vì cái gì tiểu nhiều như vậy làm tiểu nhân thí nghiệm trước một chút la tín nói trong không khí nổi lên một tia nhỏ bé khó mà phát giác ba động la tín mở ra nhìn rõ mãn s ủ n g trí lực cũng không thấp lập tức bắt được cái này vi rượu thay đổi nhỏ hóa hắn con ngươi không khỏi co vào đứng dậy khó trách tư mã ý vừa nghe đến tên của la tín liền muốn rút lui thật không nghĩ tới la tín vậy mà là cái ma võ song tu kỳ tài nghĩ lại hắn lại cười lạnh một tiếng coi như ngươi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ma võ song tu thì sao tại quân ta tán hồn hương phía dưới ngươi cũng bất quá chỉ là cái chỉ có trí hồn người bình thường thôi la tín trên cổ tay tiểu diễm vòng tại trong mắt biến thành một cái hoàn toàn do màu lam đường con tạo thành hình ba t r i ề u ba d â án trong đó một cái nho nhỏ phù văn bên trên xuất hiện màu đỏ thập tự biêm ngắm đang cùng lúc trước mã siêu cái kia diễm vòng nhược điểm giống nhau như lúc la tín yên lòng nếu nhược điểm đều như thế đoán chừng công năng sẽ không sai niệm lực t r ê n t hồi diễm vòng tán thành phù văn một lần nữa quy về trên cổ tay của hắn cấu kết thành đầu dòng bộ dáng hệ thống giao diện bên trong chỉ vì nhìn rõ kỹ năng mà dùng xong một ô vô s o n g tiểu diễm vòng không có thả ra đi cho nên cũng không có hao phí vô s o n g cách bộ luyện sư thấy diễm vòng tán đi kinh hỏi không thể dùng sao thí nghiệm thành công có thể thay đổi thực chiến la tín nói thân thể của hắn bị tôn thượng hương cùng bộ luyện sư cản trở vừa rồi những chuyện kia cũng không có bị mãn sủng nhìn thấy mãn s ủ n g chỉ thấy năm người vây tại một chỗ trâu đầu ghé thai không biết bọn hắn tại nói những gì thương lượng lâu như vậy có kết quả sao mãn s ủ n g kêu lên dự định phái ai đi lên chịu chết ta đi la tín sức lên thương đối tứ nữ nói tôn thượng hương cùng bộ luyện sư nhường ra một con đường tại hắn lúc đi qua tôn thượng hương hướng hắn cái mông bên trên vỗ một cái kêu lên lên đi dễ h i ề n bộ luyện sư hoàng n g u y ệ t anh cùng quan ngân bình buồn cười cười ra tiếng la tín mặt sạm lại nói thượng hương ngươi về sau thiếu cùng chân cơ chơi đều cùng với nàng học cái xấu mãn sùng nhìn la tín đi tới cười lạnh nói la tín ngươi quả nhiên vẫn là muốn tại ta hợp phì dưới thành đụng cái đầu rơi máu chảy mãn sùng hôm nay ta liền muốn phá cái này hợp phì thành la tín lắc đầu nói đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy một màn kia nói xong hắn bước nhanh hướng mãn sùng phóng đi mãn sùng lạnh lùng hướng la tín một chỉ hạ lệnh bán tên sớm đã chuẩn bị kỹ càng cung tiễn bộ đội vạn tên cùng bán đầy trời phi t i ế n bên trong sen lẫn to lớn một nọ cùng hòn đá kia là trên thành cự nọ xe cùng xe bắn đá đạn tháo hợp phi tòa này kiên thành bên trong phòng ngự cường đại nhất binh khí tất cả đều hướng la tín nổ súng dày đặc mũi tên đem la tín trên đầu bầu trời đều che khuất ánh nắng chỉ có thể xuyên thấu qua mũi tên ở giữa từng k i a từng k i a kẽ hở chiếu vào giống như tận thế dư huy la tín bước chân tuyệt không vì vậy mà giảm bớt cấp tiến bên trong cổ tay trái nâng lên phù long phía trước năm mét chỗ lập tức hiện hiện một đạo màu đỏ diễm vòng diễm vòng rìa ngoài có một vòng trong suốt khoái dị phù văn đang lưu c h u y ể n quân áo đen đám người thấy thế kinh hãi một mảnh xôn xao thanh âm cùng chiêu hán võ tướng vốn có đấu hồn chi lực không giống phù văn chi lực là ra cắt lượng giao phó quân áo đen t r ư tướng đặc biệt năng lực là không cách nào bằng năng lực bản thân luyện ra mắt thấy la tín có được phe mình võ tướng năng lực quân áo đen trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu cái này la tín chẳng lẽ là mình người thiên tướng đ ố i mãn sùng nói tướng quân ngươi nhìn thấy sao hắn vậy mà có thể sử dụng phù văn c h i lực hẳn là hắn cũng thế mãn sùng lẩm bẩm nói mà võ song tu phù văn c h i lực tiểu tử này thật là một cái không thể tưởng tượng nổi quỳ tài còn có cái gì là hắn sẽ không đám người sợ hãi thán phục bên trong la tín đã tại mưa tên rơi xuống trước đó thả người nhảy vào diễm vòng bên trong diễm vòng giống như hiện đại cửa hàng cổng cửa xoay giống nhau xoay hai vòng chung quanh giống tuyết la tín thân ảnh đã chẳng biết đi đâu lúc này mưa tên hạ đến tiếng xèo xèo vang không ngừng trên mặt đất trong nháy mắt cắm đầy phi tiễn còn có mười mấy cây cự nỏ cùng tảng đá lớn nện trên mặt đất đánh bùi đất bay ra tứ nữ khẩn trương nhìn xem trên thành động tĩnh bộ luyện sư nói có thể tuyệt đối không được thất bại mới tốt người khác biến mất nếu là thất bại liền lại cũng không về được đi tôn thượng hưng ơ nói miệng quá đen hoàng nguyệt anh cùng quan ngân bình trách cứ la tín biến mất q u â n áo đen nhóm cảm thấy kỳ quái nhao nhao kêu lên tiểu tử này chỉ sợ thật muốn lên trời a thiên tướng tay dựng lương đồng trên chiến trường tìm kiếm la tín bóng dáng trong miệng nói kỳ quái tướng quân ngươi nhìn thấy la tín sao tiểu tử kia có phải là ẩn thân rồi chương tám trăm mười lăm nghi đem thừa dũng đuổi giặc cung đường man sùng meo lại mắt nhìn bên ngoài thành cự nọ cùng tảng đá lớn kích thích đuổi bay tán đi về sau trên trận chỉ để lại vô số mũi tên nhưng không có la tín thân ảnh nô、no. là tín tiểu t ử này ách mãn s ủ n g chính muốn nói gì nhưng là suy một tiếng ngực đột nhiên phát l ệ n h hắn t ú i đầu nhìn lại một cái ngân quang lóng lánh m ũ i thương từ chính mình ngực đâm đi ra bên cạnh binh sĩ cả kinh kêu lên l à tín rết đi lên l à tín lên thành đến rồi l à tín lạnh nhạt nói ta nói qua ngươi không có cơ hội tận mắt ta phá thành ngươi ngươi là thế nào đi lên mãn s ủ n g nói còn chưa dứt lời đầu vô lực rủ xuống đoạt khí các binh sĩ kinh hô la tín đem mãn s ủ n g tướng quân giết tướng quân bị giết nhanh lên xử lý la tín những n à y quân áo đen từ không biết đến la tín lợi hại không một chút nào sợ hãi gọi thẳng nói một người một thương đem hắn đâm thành tổ h ong vỏ vẽ làm tướng quân báo thủ tại mãn s ủ n g bên cạnh thiên tướng thấy chủ tướng bỏ mình vội vàng đưa tay muốn phát bên hông trường kiếm la tín tốc độ lại nhanh hơn hắn điện quang hỏa thạch tìm t ỏ i tay vượt lên t r ư ớ c đem trường kiếm của hắn gọi đi ra tay nâng một kiếm chém về phía thiên tướng thiên tướng trong lúc bồi dối nhấc tay c ắ t ngăn giang giác tiếng vang liên thủ cùng đầu lâu bay lên giữa không trung la tín một tay ngang cầm s o n g nhọn ngân thương xoay người vạch cái trọn chung quanh một vòng ủng giết qua quần áo đen đều trúng đạn ngã xuống đất hắn tay trái cầm kiếm tay phải cầm thương giết vào cung tiễn trong bộ đội thương đâm kiếm chặt làm người k h o á t cháo không ai địch nổi ngoài thành hoàng n g u y ệ t anh tứ nữ gặp hắn thành công nhảy lên thành lâu chu sắt mãn sủng kinh hỉ vạn phần bốn người không hẹn mà cùng hướng dưới thành phong đi phù văn diễm vòng vẫn chưa t i ế u mất tôn thượng hương s ô n g lên phía trước nhất thon dài mượt mà đùi ngọc một bước liền nhảy vào diễm vòng bên trong ồ tôn thượng hương dừng bước lại phát hiện mình đã xuyên qua diễm vòng nhưng vẫn d ư ớ i thành diễm vòng ngay tại sau lưng tại sao không có hiệu quả thượng hương mau tránh ra hoàng n g u y ệ t anh cũng đã đi tới tôn thượng hương nghe vậy đứng ở một bên hoàng n g u y ệ t anh cũng hướng diễm vòng bên trong nhảy lên giống như tôn thượng hương sự tình gì đều không có phát sinh hoàng n g u y ệ t anh chỉ là đơn thuần phóng qua diễm vòng Cái này, bộ luyện sư cùng quan ngân bình cũng đều thử vọt một lần tất cả cũng không có hiệu quả xem ra chỉ có la tín mới có thể lợi dụng cái này d i ễ m vòng tiến hành di động bộ luyện sư thất vọng nói tôn thượng hương mở ra tay bất đắc dĩ nói không có cách nào nha chỉ có thể tiếp tục thang dây tử hoàng nguyệt anh hướng phía sau hán quân bộ đội phất tay ra hiệu thang n â y bộ đội khiêng thật dài thang n â y chạy tới lắp xong thang n â y tứ nữ trèo lên thành cùng la tín cùng một chỗ giết tán cung tiến thủ trèo lên thành bộ đội cũng tới đến thành lâu bọn họ đem trong cửa thành nét h nham thạch dọn dẹp sạch sẽ mở cửa thành ra phóng đại bộ đội vào thành hợp phì l i ê n định thật nên để tôn quyền đến xem đây chính là hắn đánh mấy chục năm đều không hạ được đến hợp phì la tín ngồi tại thành lâu đóng tên bên trên nhìn phía dưới ngay tại thanh lý chiến trường hán quân tướng sĩ nói mấy chục năm tôn thượng hương lông mày chân nhẹ nhàng vẩy một cái cười nói ta nhị ca cũng mới chừng hai mươi cái này mấy chục năm bắt đầu nói từ đâu la tín ngửa mặt lên trời cười ha hả đây chỉ là cái tu từ thủ pháp không cần quá nghiêm túc hán đuối hoàng nguyệt anh nói ngày mai để các tướng sĩ chỉnh đốn một ngày hậu thiên chúng ta phát binh công thọ xuân đuổi bắt phản đồ tư m ạ ý c ò n đuổi hoàng nguyệt anh ngạc nhiên nói mặc dù quân ta liền hạ nhu tu khẩu cùng hợp phì hai thành nhưng bộ đội chiến tổn cũng không ít lại tiếp tục truy kích bộ luyện sư cũng nói ta đã hướng kiến nghiệp phát ra cấp báo để phía sau bộ đội mau chóng chạy tới thế nhưng vẫn muốn một chút thời gian chúng ta tại phía trước cấp tiến phía sau tiếp viện nắm chặt thời gian đuổi theo không quan hệ la tín rất có tự tin khoát tay nói nghi đem thừa dũng đuổi giặc cùng đường không thể mua danh học bá vương trường an kim l u â n điện g i a c á t lượng ngồi ngay ngắn trên long ỉ b ẫ n g h ệ lấy điện hạ quần thần từ xưa tới nay quân ta tại thiên thủy trường an cùng tương phản hai tuyến tác chiến đều không có chút nào tất công lần này tư mã ý hiến hàng nhu tu khẩu là quân ta trọng đại đột phá như lấy nhu tu khẩu làm vắng n h ả xuôi nam bình định giang đông kiến nghiệp một vùng lại hướng tây cùng tương phản tào nhân lưu bị tướng quân giáp công đánh chiếm kinh châu tắc đại cục nhất định mặt mũi tràn đầy hắc khí chu du nói ta đề nghị đem thiên thủy tương phản chiến tuyến chủ lực thay đổi đến hợp phì hiệp trợ trương liêu tướng quân công lược giang đông chu du lời ấy rất đúng ta cũng đang có ý này g i a c á t lượng đ ô n g đưa trong tay quạt lông nói tình huống bây giờ rất rõ ràng lưu hiệp tại hán trung binh lực chỉ là nghi binh chủ lực đều đã theo la tín hạ giang đông tào tháo cùng tư mã ý tại trần thương xung quanh bị hán quân khương duy cùng tào tháo bọn người kẹp lại hết hầu yếu đạo mấy lần muốn đánh hán chung mà không thể được đồ phí binh lực ở đây còn không bằng cầm đi cho trương liêu cướp giang đông bách quan k h ô n g người nói chủ công anh minh lính liên lạc tiến đến đưa tin chủ công hợp phi truyền đến cấp báo trương liêu vũ cấm l ý điện ba vị tướng quân xuất mười lăm vạn đại quân thảo phạt kiến nghiệp lại nửa đường mất tích bí ẩn kiến nghiệp la tín lại dẫn đầu một vạn binh mã liên phái nhu tu khẩu cùng hợp phì hai thành nhạc tiến nhạc lâm trương hổ mãn s ủ n g tướng quân đều đã chiến tử tư mã ý tướng quân phụ tử chạy trốn tới thọ xuân trên đại điện bách quan một mảnh xôn xao đen lục tốn ngạc nhiên nói mười lăm vạn người đồng loạt mất tích la tín làm sao làm được đen viên thiệu lắc đầu nói chủ công vừa nói muốn di động các chiến tuyến chủ lực đi hiệp trợ trương liêu tướng quân không nghĩ tới hắn lập tức liền mất tích vậy phải làm sao bây giờ chương tám trăm mười sáu một cái giỏi về tấn công một cái thiện trốn hợp phi là quân ta trọng trấn vậy mà lại bị la tín lấy một vạn binh mã công phá thực tế có sai lầm quân ta mặt mũi chủ công thần coi là tuyệt không thể để la tín lại phách lối như vậy x u ố n g d ư ớ i nhất định phải hung hăng đả kích h ắ n nhuệ khí mới được hắc khí tôn kiên ra khỏi h à n g nói quách gia nói la tín khí diễm như thế nào cũng không trọng yếu quân ta tại phía đông binh lực vẫn luôn là tập trung ở hợp phi thành hiện tại trương liêu đại quân mất tích nhu tu khẩu hợp phi liên tiếp luân hãm Phía sau u q ậ ngày huyện binh lực đều rất là yếu kém, có thể h đều yếu tuyệt n đối lực là có rất kém, k ô được điểm bị La Tín phát hiện n lợi mới dụng sơ hở thứ ố t Mau c ó nói, n Tín bước chân dừng lại mới là trọng yếu nhất. Gia cát lượng gật đầu nói, chuyên lệnh xuống, để phiền thành lưu bị ba huynh đệ lĩnh quân đến、thọ、Xuân lấy ngăn chặn、la、Tín. Ngày g Gia gật để đầu để đệ La lại là lưu lấy La ba Cát Thọ t bước bị mới yếu hai gia cát lượng đang muốn cùng người khác quan nghị sự lính liên lạc vội vã tiến đến đưa tin chủ công dương châu phi báo la tín dẫn năm binh mã lấy cầm nã phản đồ tư mã ý làm lý do công phá thọ xuân thọ xuân thái thu trương lỗ thủ tướng nghiêm bạch hổ xa trụ toàn bộ chiến tử tư ma ý phụ tử sớm trốn hướng tử châu tránh thoát một kiếp đám người thất sắc ngạc như nói hôm qua mới vừa phái người đi thông báo lưu bị huynh đệ đi tới ngăn chặn la tín không ngờ chủ công ý chỉ còn không coi truyền đến thọ xuân liền đã l u ô n hãm la tín phá thành sao mà tốc độ vậy tư ma ý phụ tử ngược lại là xem thời cơ được nhanh mấy lần may mắn đào thoát la tín độc thủ khó trách la tín đối với hắn hai hận t ấ u xương không phải muốn giết chi cho thông khoái lục tốn suy nghĩ nói g i a c á t lượng đối lính liên lạc nói ngươi khoái mã đi cấp báo lưu bị huynh đệ nói cho bọn h ắ n ven đường thu thập tình báo tùy cơ ứng biến chỉ cần ngăn chặn lại la tín là được lính liên lạc hành lễ ra ngoài g i a c á t lượng như có điều suy nghĩ lại qua vài ngày nữa lính liên lạc lại đưa tin chủ công la tín xuất tám nghìn binh mã tuyên bố muốn thu hồi phản đồ tư mã ý phụ tử công phá bành thành bành thành thái thu trương tú thủ tướng trung d i u chính phủ chiến tử tư mã y trốn hướng hạ bi viên hiệu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói nghe đồn nói la tín tọa hạ bảo câu hoàn toàn không kém hơn ngựa xích thố cũng có thể ngày đi nghìn dặm dạ hành tám trăm tư mã y phụ tử chạy không chút nào kém hơn la tín thực tế khó được cảm giác hai người bọn họ so chúng ta quân hắc khí tư mã y phụ tử muốn càng cường đại một điểm ra cắt lượng trầm ngâm không nói hai ngày sau lính liên lạc đưa tin la tín xuất một vạn binh mã thu hồi phản đồ tư mã y phụ tử đã công phá hạ bi thành tư mã ý phụ tử trốn hướng bắc hải bách quan nghẹn họng nhìn chân chối không biết như thế nào bình luận la tín xuất một mươi hai người công bố cầm nã phản đồ truy kích tư mã ý đến bắc hải bắc hải thành phá tư mã ý phụ tử trốn hướng thanh châu la tín dẫn một mươi năm người truy kích phản đồ tư mã ý phụ tử thanh châu bị công phá tư mã ý đã đến b ộ t hải la tín lấy một mươi tám người công phá b ộ t hải đuổi cầm phản đồ tư mã ý tư mã ý trốn hướng u châu、Điên. đây thật là điên h á c vương đồng ý lắc đầu thở dài nói la tín binh càng đánh càng nhiều phá thành càng lúc càng nhanh lại cầm tư mã ý một chút biện pháp cũng không có một cái giỏi về tấn công một cái thiện trốn trận này truy đuổi sẽ lấy loại phương thức nào kết thúc ra cắt lượng hỏi lưu bị huynh đệ làm sao còn không có đem la tín chặn đứng chủ công cái này thật sự là chuyện không có cách nào khác lính liên lạc nói lưu bị tướng quân đã rất cố gắng đuổi theo la tín nhưng là tư mã ý tướng quân đi con đường phía trước tuyến quá phiêu hốt lưu bị tướng quân luôn luôn chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ bốn phía bốn ba không có cách nào cướp được la tín phía trước chủ công tiếp tục như vậy không phải chuyện gì nha viên thiệu nói nếu như lưu bị tướng quân chỉ có thể đi theo la tín đằng sau chạy sẽ chỉ mệt mỏi tại chiến cuộc không hề có tác dụng ra cắt lượng hạ lệnh chuyến tám trăm l i ả m khẩn cấp văn thư cho tất cả quận huyện mệnh bọn hắn chuyển lời ra ngoài để tư mã ý phụ tử ngựa không dừng vó đến trường an đến không cho phép tại ven đường quận huyện lưu lại chủ công kế này rất hay quách gia thán phục nói la tín truy kích không ngừng vì tư mã ý phụ tử hiện tại làm bọn hắn kính vãng trường an la tín như thực có can đảm một đường công thành tới mệt mỏi cũng mệt mỏi chết hắn chúng ta cũng thuận tiện a n bài phòng ngự gấp triệu tư mã ý phụ tử nhập trường an văn thư lấy trường an làm điểm xuất phát một đường dọc theo các quận huyện phóng xạ hướng tiền tuyến rất nhanh tư mã ý phụ tử liền thu được văn thư ha ha ha thật sự là trời không phụ người có lòng tư mã ý hướng tư mã chiêu đưa ra kia phong văn sách cười nói chiêu nhi chúng ta vất vả lâu như vậy ra cắt lượng rốt cục chủ động triệu chúng ta nhập trường an tư mã chiêu nói phụ thân chúng ta cái này đi trường ăn sao muốn không t r ư ớ c khi đi ta cho la tín lưu cái kỷ niệm như thế cũng cũng may ra cắt lượng trước mặt tranh công dẫn theo đầu bán tính mệnh chuyện liền để người khác đi làm đi chúng ta không muốn tại lận thuyền trong mương tư mã ý nói hai người một đường ra roi t h ú c ngựa đêm tối đi đường lại trở lại lâu trường án khác đi hướng hùng tráng kim loan điện tư mã ý cảm k h á i nói ta lúc đầu rời đi thời điểm thật không nghĩ tới lại về nơi này lúc là hiện tại tình trạng như vậy tư mã chiêu cũng vô hạn buồn vô cờ nói kia đại khái chính là cái gọi là thế sự vô thường đi hai người nhập điện đủ hướng ra cắt lượng cung kính hành lễ nói tư mã ý phụ tử bái kiến chủ công tư mã trọng đạt ngươi bên trong ta kế sách vậy ra cắt lượng cười ha ha lấy dò xét tư mã ý hai người đột nhiên trùng điệp vỗ trước người long án quắt hai người các ngươi thật to gan dám đến tự chui đầu vào lưới người tới đem tư mã ý phụ tử kéo ra ngoài trạm cả điện phải sợ hãi chương tám trăm mười bảy không phải là chủ công an bài nội ứng ký châu ngoài thành la tín hướng trên cổng thành hai viên võ tướng kêu lên ta chính là hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín hiện đến cầm nã phản đồ tư mã ý phụ tử các ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đem tư mạng ý giao ra không phải vậy ta liền công thành các ngươi biết hợp phì thọ xuân hạ bi bắc hải thanh châu bột hải ưu châu các vùng thủ tướng hạ chẳng sao trần đăng ở trên thành lầu đối la tín nói la tướng quân tư mạng ý chịu ta chủ công c h i triệu đã đêm tối chạy tới trường an đi ngươi như muốn cầm hắn liền mời tự đi trường an tìm kiếm không cần tại ký châu lãng phí thời gian ta không tin la tín cười lạnh nói mau đưa tư mạng ý giao ra tư mã ý tướng quân trước khi đi lưu lại một phong thư cho ngươi trần đăng tử trong ngực lấy ra một phong thư nói nghiệm la tin tùy tiện nói bên cạnh cao lãm cả giận nói đưa cho ngươi tin ngươi không biết tự mình nhìn sao không có mắt hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế hướng quân địch đùa nghịch hàng hiệu trần đăng đối cao lãm đưa mắt liếc ra ý qua một cái ngăn lại hắn nói thêm gì đi nữa sau đó đối la tin nói nếu là la tướng quân dặn dò tại hạ liền cung kính không bằng tuân mệnh nói hắn mở ra tấm kia vải vóc háng giọng một cái bắt t r ư ớ c tư m ạ ý giọng nói la tín tiểu tặc ngươi tại hán quân làm tướng ta tại đông ngô làm quan ta cũng không từng tham dự kinh châu chi dịch mọi người nước giếng không phạm nước sông ngươi một đường dồn ép không tha ý muốn như thế nào còn nữa nói ngươi vì lưu hiệp hiệu lực ta thay tôn quyền phân ưu ngươi ta đều vì mình chủ ta phản tôn quyền liên quan gì đến ngươi tin đến nơi đây im bặt mà rừng trần đăng đọc được mở mị không biết làm sao đối la tín nói la tướng quân tin đến nơi đây liền kết t nơi liền đến đây hắn ú c h cũng không nghĩ tới tư lại lưu mạng ý phía o n này không nói gì, cũng g gì, thư t chỉ là đem la đem n thối mắng tín tư tin, ta một trận, ta phía lạnh nói, lấy cớ nói mạng mắng ngươi đẩn. Hắn cười cớ cố coi lấy là là đem ý ý đổ sau đối hán quân các tướng sĩ nói chuẩn bị công thành la tín như thế ngông cuồng chờ ta xuống dưới làm t h ị t hắn cao lãm giận dữ nhấc lên trong tay đ a o nói trần đăng giữ chặt hắn nói n g ư ơ i biết nhan lương văn xú kết quả sao nghe nói bọn hắn tại nha i đình bị la tín một hiệp liền giết chết ngươi lợi hại hơn nữa có thể cùng so hai người bọn họ so h ú n g chi chúng ta trong thành b ì n h sĩ không nhiều chớ có lô mãng chỉ cần đem la tín lừa dối đi coi như thắng lợi hắn đối la tín cao giọng nói la tướng quân ngươi vô cớ gây hấn phạm ta thành trì chỉ, chỉ sợ không phải chính đạo đi chính đạo la tín cười lạnh nói trần đăng các ngươi quân áo đen có mặt nói chính đạo hai chữ a ký châu vốn là ta triều hán lãnh thổ các ngươi quần áo đen vô cớ xâm lược triều ta ngụy đóng vai triều ta còn lại chiếm đoạt triều ta lãnh thổ còn biết cái gì gọi là chính đạo a hắn cầm thương một chỉ trần đăng nói ngươi cái này hàng giả trần đăng không phải là đóng vai được lâu thật sự coi chính mình là chính bản hôm nay ta liền muốn thức tỉnh ngươi cái này giấc mộng ngàn năm trần đăng sắc mặt đại biến thốt nhiên cả giận nói la tín ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngươi bất quá hai vạn binh mã ta ký châu trong thành cường cung mười lăm nghìn trường cự nọ xe xe bắn đá đều có năm mươi đài thành kiên từng dày ngươi nếu muốn công thành không ngại trước thay ngươi cái này hai vạn tính mạng của tướng sĩ suy tính một chút phải chăng muốn bọn hắn không công chết tại ta ký châu d ư ớ i thành la tín cười to trần đăng ta lấy một vạn binh công nhu tu h khẩu một đường phá hợp phì thọ xuân từ châu các vùng đi tới ngươi nơi này đã có hai vạn binh mã ngươi đoán xem là duyên cớ nào trần đăng nội tâm rung động không phản b ắ t được cao lãm kêu lên ít nói lời vô ích la tín có gan liền đến công thành không có loại liền xéo ngay cho ta h á n đ ố i cung t i ễ n bộ đội hạ lệnh toàn quân chuẩn bị cung t i ễ n thủ nhóm đem núi tên dựng tại trên dây chuẩn bị xa kích ném đá binh cũng dựa vào tường thành chuẩn bị quân địch lúc đến hướng phía dưới ném đá t h i ê n công la tín quát độc thân sức thương hướng ký châu dưới thành phóng đi một người tới trần đăng kinh ngạc cao lãm k i n h thường nói t h ằ n g ngu này là thế nào sống tới ngày nay hắn đem đao một chiêu bán tên la tín cổ tay trái trước giò xét mở trưởng vận nghiệm phù long phía trước năm mét bên ngoài đ ố n g dưng hiện hiện một cái từ góng ánh sáng long lanh ngọn lửa hồng phù văn tạo thành diễm vòng hắn thả người nhảy vào vòng bên trong diễm vòng như là cửa xoay linh lợi dạo qua một vòng la tín thân ảnh biến mất không gặp d i à y đặc phi tiễn ngao n h a o bắn tới hắn vừa rồi chạy qua trên đất trống phù văn c h i lực tất cả quân áo đen cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh trần đăng cùng cao lãm hai mặt nhìn nhau cao lãm lẩm nói tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì vì cái gì hắn sẽ có phủ văn chi lực chẳng lẽ hắn là chủ công theo xếp tại hán quân bên trong nội ứng trần đăng là một m cái mưu sĩ đầu tiên nghĩ đến điểm ấy kia làm sao có thể cao lãng quả quyết phủ định nói trần tướng quân ngươi cũng không nghĩ một chút tiểu tử này đều giết chúng ta bao nhiêu đại tướng cũng thế trần đăng gật đầu nói là ta nghĩ xóa binh lính chung quanh nhóm đột nhiên hoảng sợ nói là t í n đi lên tướng h quân la tín liền sau lưng các ngươi la tín thân ảnh bỗng nhiên p h ù hiện ở hai người sau lưng cao lãm phản ứng cực kỳ nhạy bén trở tay chính là một đao chém tới không ngờ hắn nhanh la tín nhanh hơn hắn dỗi tay ra liền đã nắm chặt trần đăng cổ áo đem hắn ngăn tại trước người giang giác. trần đăng liền h ừ cũng không h ừ đã bị cao lãm chém thành hai đoạn la tín cười to nói cao lãm tướng quân lâm trận giết trần cung đầu hàng quân ta tâm ta rất an ủi đặc biệt phong ngươi làm cắm đao tướng quân về sau chuyên môn hướng quân áo đen võ tướng cắm đao cao lãm nổi giận gầm lên một tiếng một cước đem trần đăng nửa thân thể đã bay nhào về phía la tín chương 818, t r ă há có thể giấu g i ế m được ta ra cắt lượng thấy cao lãm vung đao bổ nhào vào la tín không lùi mà tiến tới thấp người một tòa tiến đụng vào cao lãm trong ngực hồi mã thương từ dưới xương sườn đâm ngược suy một tiếng đâm nát chiến khải vào cao lãm ngực kinh lực phun một cái cao lãm thân thể hướng về sau bay ngược bốn năm trượng đụng ngã một mảnh quân áo đen hai viên chủ tướng vừa chết quân áo đen binh sĩ tức khắc không có chủ tâm cốt bị la tín cùng leo lên thành đến hoàng n g u y ệ t anh tứ nữ một trận trúng sát giết tán c ù n g tiễn bộ đội hán quân tiên phong đội c ũ n g tịch này trèo lên thành ký châu thành liền phá quả nhiên quân áo đen binh lực đều tập trung ở thiên thủy trường an tương phản cùng hợp phì một vùng phía sau nội địa bên trong ngay cả ký châu ưu châu những này đại châu quận đều không có nhiều binh lực chiến lực cũng rất yếu h i ệ n nhiên cũng không phải là tinh n g u ệ hoàng n g u y ệ t anh cảm k h á i nói la tín một cước đạp ở trên tường thành nhìn xuống dư huy hạ thành thị nói nước ta diện tích lãnh thổ bao la đất rộng của nhiều nghĩ toàn bộ địa phương đều thực binh nghiêm trợ thực không dễ dàng có thể coi như thế quân áo đen binh lực vẫn so với chúng ta h á n quân cùng đông nô binh lực cộng lại còn mạnh hơn không thể khinh thường ta có một chút rất không rõ ngươi vì cái gì liên thành đều không chiếm chỉ là một mực đuổi theo tư mã ý phụ tử đến đánh hắn hai có lớn như vậy chiến lược giá trị tôn thượng hưng hỏi muốn phòng ngừa hắn cùng ra cắt lượng tạo thành quân sư liên minh la tín cười hh t t nói tôn thượng hương thở dài đáng tiếc chúng ta một mực không thể bắt được tư mạ ý địch nhân của địch nhân chính là bạn bè ngươi khẩn trương như vậy tư mạ ý như thế nháo trỏ da cắt lượng ngược lại sẽ càng thêm trọng dụng tư mạ ý đi la tín cười không nói bộ luyện sư nhìn xem nụ cười của hắn nói tại sao ta cảm giác ngươi giống như là tại cho tư mạ ý gài bẫy đâu la tín ngẩng đầu nhìn lên trời thản nhiên nói da cắt lượng là người thông minh a nghe xong da cắt lượng muốn chạm chính mình tư mã chiêu biến sắc liền muốn đột nhiên gây khó khăn tư mã ý lại chắp tay bình tĩnh hướng ra cắt lượng nói la tín kiêng kỵ tại thần nhất định phải gây nên thần tại tử địch khổ đội không thả thần đến bước đường cùng vốn cho rằng nhờ bao che tại chủ công cánh chim phía dưới có thể trốn qua la tín độc thủ bảo toàn tính mệnh lại không biết thần phạm tội gì gây nên lệnh chủ công giận dữ cũng phải giết thần còn mời chủ công chỉ rõ hán cái này vừa chắp tay k h u ỵ tay liền dùng sức ép đến tư mã chiêu trên bờ vai lệnh tư mã chiêu vốn muốn đứng lên thân thể lại chìm xuống dưới tư mã chiêu cảm nhận được tư mã ý để hắn tỉnh táo ý tứ cố nín lại túi thấp đầu ánh mắt lại từ hai bên nghiêng liếc dò xét tình huống chung quanh chuẩn bị bất c h á c tư mã ý đầu hàng quân áo đen lệnh một mực tại tam tuyến tác chiến không có kết quả quân áo đen tại q u â n t h ế bên trên lấy được trọng đại đột phá từ đây liền có thể g i ả i đuổi thẳng vào đối giang đông hình thành trực tiếp uy hiếp đây là một cái công lớn bây giờ không thưởng tư mã ý công lao phản muốn đem hắn mất đầu trên điện bách quan đối g i a cát lượng quyết định này cũng là không hiểu chút nào nhưng lại không người dám đi ra chất vấn hoặc thay tư mã ý nói chuyện g i a cát lượng ngồi tại long ỉ bên trong b ẽ nghệ lấy phía dưới tư mã ý phụ tử hồi lâu không nói một lời tư mã ý chấn định tự nhiên cung kính phong rong trên điện nhất thời hàng nhập trong yên tĩnh tư mã ý ngươi cùng la tín điểm kia tiểu thủ đoạn đã sớm bị ta nhìn thấu g i a cát lượng trầm dai nói ngươi nhanh chóng thẳng thắn giao phó ta có thể thả ngươi một con đường sống tha thứ thần ngu dốt thực không biết tội từ đâu tới tư mã ý túi đầu nói ta hỏi ngươi trương liêu dẫn mười lăm vạn quân thảo phạt kiến nghiệp cái này mười lăm vạn binh sĩ cùng trương liêu hiện tại nơi nào g i a c á t lượng cười lạnh nói t h ầ n không biết tư mã ý trầm giọng nói vậy bây giờ nhu tu khẩu tại người nào trong tay g i a c á t lượng hỏi tại hán quân trong tay hợp phí đâu cũng tại hán quân trong tay tư mã ý đáp hán trong đầu đột nhiên thông suốt một trái tim lập tức lạnh một nửa la tín tiểu tử này quả nhiên đủ hung ác độc r a cắt lượng hh t t cời lạnh trương liêu c h ấ n thủ hợp phì đông nô nhiều lần xâm chiếm đều không công mà lui ngươi một hiến nhu tu khẩu quân ta mười lăm vạn tướng sĩ liền không cánh mà bay đại tướng trương liêu cũng không biết tung tích nhu tu khẩu trong tay còn không có c h e nóng liền đã chuyển tay đến hán quân trong tay không chỉ nhu tu khẩu còn liền luôn luôn vững như thái sơn hợp phì cũng ném h á n nhìn xem tư mạng ý nói ngươi bị la tín truy kích ngươi tới chỗ đó nơi đó liền bị la tín công phá ngươi lại nói nói đây là duyên cớ gì là la tín quá mạnh nữa nha hoặc là ngươi tư mã ý tại thông đồng la tín lừa gạt ta thành trì ngươi vì la tín nội ứng há có thể giấu g i ế m được ta ra cắt lượng bách quan mới chợt hiểu ra cả điện xôn xao nhao nhao xì xào bàn tán trong đại điện một mảnh thanh â m lưu i díu chủ công ngươi như bởi vì các nơi luân hãm mà chịu tội tại thần liền thật chúng la tín kế mượn đao giết người tư mã ý không hốt hoảng chút nào thông d i n g nói thần phụ tử cùng la tín riêng có nhai tý ngày đó hắn tại trường ă n cửa hoàng cung n ụ c nhã khuyển tử tư mã chiêu thiên hạ mọi người đều biết hắn hận t h ầ n đến chết thần há có thể cùng hắn liên thủ ngày đó trương liêu tướng quân tiến vào chiếm giữ nhu tu khẩu thần cũng khuyên hắn trước ổn nhu tu khẩu phòng vệ lại c h ậ m chậm, chậm đ ổ giang đông thế nhưng là trương liêu tướng quân khư khư cố chấp muốn phát binh công kiến nghiệp mới có thể chúng la tín giang kế phía sau nhu tu khẩu hợp v ì các vùng trú quân binh lực không đủ thủ tướng lại khoe khoang quá cao không nghe thần chi khuyên qua đánh giá thấp la tín cùng với bộ đội sở thuộc sức chiến đấu mới là thành phá nguyên nhân g i a cát lượng mỉm cười nói ngươi ngược lại là đem chính mình v i ế t được sạch sẽ thân chỉ là nói thật thôi tư m ã ý nói nói như vậy ta vừa rồi muốn giết ngươi là lỗi của ta rồi g i a cát lượng hỏi ngược lại chương tám r ư ờ i chín cầu chủ công có thể ban cho khuyển tử phù văn tri lực tư m ã ý trầm giọng đối g i a cát lượng nói thiên hạ mười ba châu chủ công đã lấy được cửu châu nửa tri địa lưu hiệp dựa vào mánh tướng la tín tại kéo dài hơi tàn thiên hạ nhân tâm đều tại quan sát hai cuối cùng có thể thành đại nghiệp ngươi giờ phút này bởi vì la tín kế ly g i á n ma z ế t t a sẽ chỉ khiến người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng đối đại cục vô ích nhìn chủ công nghĩ lại chớ có bên trong la tín g i a n kế ngươi cho rằng ngươi như vậy thay mình giải vây ta liền sẽ không giết ngươi rồi sao ra cắt lượng nghiêm nghị quát thần nghe chủ công thân hiền yêu sĩ minh duệ nhân hậu phương tìm tới dựa vào nếu không gặp cho tại chủ công chỉ trách ta đến tìm chết mời chủ công động thủ là được tư mã ý chắp tay nói tư mã chiêu không cam lỏng hơi nhung chân muốn đứng lên lại bị tư mã ý k h u y u tay gắt gao ngăn chặn g i a c á t lượng nhìn c h ầ m c h ầ m tư mã ý thật lâu không nói tư mã ý duy trì chắp tay tư thế không thay đổi sắc mặt bình tĩnh như thường trong đại điện lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch ha ha ha ha g i a c á t lượng đột nhiên ngửa đầu cười to bách quan thất sắc không biết thế nào mới vừa rồi là ta mở cái tiểu cho đùa tư mã ý tướng quân gặp nguy không loạn gặp không sợ hãi có đại tướng c h i p h ò n g được đem như đây thực là quân ta c h i phúc gia cát lượng hòa ái cười nói văn võ bá quan lúc này mới thở ra một hơi riêng phần mình thầm nghĩ thì r a chỉ là chủ công một trò đùa thật gọi người giật nảy mình tư mã ý lạnh nhạt nói chủ công quá khen thần từ không thẹn với lương tâm là lấy có thể thản nhiên tương đối thôi không quan tâm hơn thua rất tốt gia cát lượng vui mừng nói la tín k i ê n kỵ như vậy ngươi chắc hẳn hắn cũng là sợ ngươi sẽ thuận gió mây mà đắc thế làm hắn thêm một cái đại địch cũng được hôm nay ta liền ban thưởng ngươi vì phiếu kỵ tướng quân lĩnh ti châu mục thống quân lấy ngự la tín la tín là hán phiếu kỵ tướng quân lĩnh lương châu mục ra cắt lượng liền cũng phong tư mạ ý làm phiếu kỵ tướng quân lĩnh ti châu mục hiển nhiên là muốn cùng la tín đối trọi g â y gát dùng la tín thống hận nhất tư mạ ý đến đối kháng la tín đa tại chủ công hậu ái thân tất cố gắng hết sức chết thì mới dừng tư mã y túi đầu tới đất ta ơn nói tư mã chiêu ra cắt lượng ê ức thần tại tư mã chiêu ngẩng đầu lên tư mã chiêu theo lời ngẩng đầu lên ra cắt lượng gặp hắn mắt trái xanh thẳm xanh biếc ẩn ẩn có cái xanh á n h vòng xoáy trong mắt hắn lưu chuyển gật đầu nói tư mã chiêu ta chuyển cho ngươi huynh trưởng tư mã sư nhiếp hồn đoạt phách chi thuật bị ngươi học xong ngươi lại bằng nó đoạt được ta chuyển cho tôn quyền để mà đối kháng la tín bích tuyến mắt hiện tại tôn quyền bị la tín đánh tan các ngươi phụ tử chuyển tới nhờ vả tại ta ngược lại thật sự là là có chút từ nơi sâu xa tự có thiên ý ý tứ có lẽ ngươi hai cha con chính là thiên mệnh phá la tín người gia cát lượng cảm khai nói tư ma ý hai cha con nghe vậy trong lòng thầm d u n không nghĩ tới tôn quyền bích t u y ể n mắt vậy mà cũng là gia cát lượng tặng cho gia cát lượng vì đối phó hán quân ngược lại thật sự là hào phóng cực kỳ thậm chí không tiếc cho đối thủ của mình tôn quyền thực hiện mạnh mẽ dị thuật tư ma ý, ý niệm linh quang khẽ động đối ra cắt lượng nói chủ công tài năng ngất trời lệnh thần kính nghệ chỉ là kia la tín một người gồm cả trí hồn cùng đấu hồn tri lực trí dũng song toàn nhanh nhẹn linh hoạt bách biến lâm chiến lại quỷ kế đa đoan cũng là vạn thế khó gặp quỷ tài khuyển tử mặc dù tập được nhiếp hồn đoạt phách c h i thuật lại cụ bích t u y ể n mắt c h i năng muốn đối kháng la tín vẫn ngại không đủ c â u chủ công có thể ban cho khuyển tử phù văn c h i lực như được chủ công ban thường lực tin tưởng la tín từ đây không đáng để lo tư mã chiêu vừa nghe thấy tư mã y nói hắn không đủ để đối kháng la tín mặt hiện không ăn vào sắc đang muốn tranh luận về sau nghe được tư mã y đang vì hắn cầu p h ù văn chi lực liền túi đầu trầm mặc không nói thầm nghĩ trong lòng phụ thân thật sự làm ưu tính sâu xa đ ờ i ta chỉ sợ đều khó mà theo kịp hắn ra cắt lượng nghe tư mã y thỉnh cầu trầm ngâm nói la tín ma võ song tu thật là k i n h địch tư mã chiêu nếu có thể có được p h ù văn chi lực cố nhiên có thể tăng nhiều cùng la tín đối kháng chi chiến lực chỉ là các ngươi triều hán nhân thể chất cùng ta quân có khác biệt lớn là lấy ngươi triều trí hồn đấu hồn ta quân áo đen người cũng không cách nào nắm giữ đồng l ý quân ta phủ văn c h i lực các ngươi cũng là không cách nào nắm giữ tư mã t r i ê u một mặt thất vọng chi ý tư mã ý lại trầm giọng nói mặc dù không cách nào thu hoạch được phủ văn c h i lực nhưng là mời chủ công yên tâm thần phụ tử vẫn sẽ kiệt lực chống lại la tín g i a c á t lượng vui mừng gật đầu nói như thế rất tốt tư mã ý phụ tử trở lại biệt thự không ít văn võ quan viên tới cửa bái trúc hai người hảo ngôn thiết tiến chiêu đãi thẳng đến đèn hoa mới lên đám người cơm nước no nê phương tử trở lại đưa tiến đám người tư ma ý cùng tư mã chiêu trở lại thư phòng tư mã chiêu nhớ tới hôm nay đại điện sự t ì n h phẫn nộ nói ừ cái kia ra cắt lượng làm bộ so lưu hiệp cùng tồn quyền càng muốn làm người ta sinh c h ắ n g ghét phụ thân ngươi thấy thế nào tư ma ý cười nhạt một tiếng ngươi cảm thấy hắn c h ắ n g ghét nhưng hắn vừa lên đến liền cho chúng ta một cái phiếu kỵ tướng quân linh ti châu m ụ đây chính là lưu hiệp cùng tôn quyền đều không thể cho chúng ta đáng tiếc chúng ta không thể có được phù văn chi lực bằng không mà nói la tín tiểu tặc kia còn không phải dễ như t r ở bàn tay tư mã chiêu tiếc nuối nói làm người không thể quá tham lam cũng không thể thiên hạ chỗ tốt người toàn chiếm tư mã ý khuyên hẳn nói cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tư mã chiêu thở dài tư mã ý cười nói ngươi hôm nay tại trên đại điện có thể từng phát hiện ra cắt lượng có cái gì chỗ kỳ lạ t r ư ơ n g tám trăm hai mươi nhanh cùng chậm chiến lược tư mã chiêu hồi tưởng một hồi lâu lắc đầu nói không có gì chỗ kỳ lạ g i a c á t lượng dù thân ở đại vị trưởng k h ô n g cựu châu chi địa lại tự ý phủ văn chi lực cùng các tà thuật thế nhưng coi dung mạo cử chỉ khí độ đều là thường nhân chi tư không thấy nổi bật ngươi nói đều đúng ngoài ra còn có một điểm những người khác trên mặt đều có hắc khí mà g i a c á t lượng trên mặt không có tư mã ý nói cái này có thể nói rõ cái gì tư mã chiêu ngẫu nhiên không hiểu tư ma y đi tới trước cửa sổ đẩy ra cửa sổ một trận phơ phất gió đêm trái y đến trên mái hiên minh nguyệt chính tròn như nước thanh huy vẩy vào trên v ậ t áo hắn chắp tay ngang đầu hướng nguyệt thản nhiên nói kia có thể thay vào đó khởi bẩm chủ công la tín công phá kỳ châu về sau lãnh binh một đường xuôi nam liên phá thanh hà dương bình bộc dương chư quận hiện đã chiếm cứ duyệt châu đông quận lính liên lạc nhập điện bẩm báo nói ra cắt lượng v â dâu ngạc nhiên nói La tư í n tuyên muốn phản một mực tuyên bố muốn đuổi bắt t đuổi bố đồ tư mã Ý tướng quân, tư quân ngươi tư thời gian dài cùng la tín đánh nhau đối với hắn hiểu rõ tất sâu ngươi đối với chuyện này thấy thế nào cái này vẫn là la tín kế ly gián hắn biết thần đã nhập trường an chủ công lại tâm tư nhạy bén cho nên cố tình bày nghi trận từ bỏ truy sát tạo thành hắn trước đây hết thể đều là để tư mã ý tiến trường an giả tượng nghĩ công chủ lừa dối chủ công đối tư a sinh nghi, để đạt tới m ợ n người đao giết m ụ c đích.、Đáng、tiếc chủ công chẳng Đáng nhân những người, tuệ qua khom ô n ngược lại trọng dụng thần g giết, lại hai cha c n tín tiểu tặc cuối cùng vẫn là tính la là sai. tiểu tặc Tư cuối ã ý k h ô người n g nói hắn trong lúc lơ đãng lại đập một đợt ra cắt lượng mâm ngựa nô、no. ra cắt lượng hỏi kia tại tư mã tướng quân xem ra la tín b ư ớ c k ế tiếp sẽ như thế nào hành động đâu la tín trước đó cùng truy ta không bỏ ven đường chỉ phá thành không tuân thủ thành tính toán hắn ra hắn sẽ phiên quận thanh vội t vỡ thông đạo mở ra kinh châu bộ đội liền có thể trực tiếp bắc phạt trường an không cần lại từ hợp phì dương châu quấn đường xa chu du nói hắn như thật tại đông quận dừng lại ngược lại là chuyện tốt lưu bị ba huynh đệ một mực đuổi tại hắn cái mông đằng sau chạy chỉ cần hắn dừng lại lưu bị liền có thể tập kích quay dối bộ đội của hắn làm hắn không tì vết bên cạnh chú ý chủ công tha thứ thần nói thẳng lưu bị huynh đệ chính là mang binh đuổi tới đông quận cũng không có tác dụng gì tư ma ý chắp tay nói ngày đó la tín từ hắn thủy thẳng xuống dưới phá kinh châu chi vây chính là đánh lui lưu bị huynh đệ sau mới thành công lúc này còn phái lưu bị tiến đến chặn đường la tín bất quá là tăng thêm ba cái người chết không có bất luận cái gì thành tích g i a c á t lượng gật đầu nói trước đây phái ra lưu bị là vì kéo c h ậ m la tín tiến quân tốc độ vì ta các quận quân coi giữ tranh đến thời gian nếu cử động lần này vô hiệu vô vị lệnh lưu bị đi chịu chết lập tức phái ra tám trăm g i ả m khoái mã thông báo lưu bị trở về thủ hứa sương hắn suy tư một phen nói nếu la tín mục tiêu cực kỳ có thể là phiền thành chúng ta vẫn là phải tập trung lực lượng đánh trận tiêu diệt tư mã ý cùng ra cắt lượng không hẹn mà cùng nói hai người nhìn chăm chú một chút đồng loạt cất tiếng cười to rất có cùng trung trí hướng chi ý chuyên lệnh xuống toàn quân tại đông quận chỉnh đốn hai mươi ngày chờ đợi dương châu bộ đội tới hội h ợ p la tín tại đông quận trong phòng nghị sự đối chư nữ đem nói sau đó thì sao t h ẳ n g đến trường an tiến hành đại quyết chiến tôn thượng hương hưng ơ phấn xoa xoa tay nói la tín hướng trên ghế một nằm ta ngược lại là nghị A, chính là binh lực của chúng ta cùng lương thảo vận chuyển không t i ệ n muốn từ dương châu vây quanh trường an kia phải là dài hơn đường tiếp tế húng chi quân ta lại không có khống chế từ châu ký châu ưu châu loại này tình thế hạ thẳng đến trường an lương đạo quá dài phía sau bất ổn dễ dàng xảy ra chuyện vậy ngươi định làm như thế nào đâu bộ luyện sư cùng quan ngân bình cùng một chỗ hỏi có nhanh cùng chậm hai loại chiến lược l à tín nói nhanh sao nói chậm lại như thế nào hoàng n g u y ệ t anh ngạc nhiên nói chậm chính là chúng ta trước tiên đem phía đông từ châu k ý châu ưu châu đều cho giải phóng ra ngoài lại c h ậ m chậm tây tiến chậm chạp mưu toan la tín nói quá chậm tôn thượng hương nóng nổi nói những địa phương kia tất cả đều không có gì trọng binh đánh xuống cũng không có cái gì thịt có thể thật muốn đánh lời nói lại khó g ả m tất cả đều là nghiêm phòng tử thủ xương cứng không có không gian của ngươi nhảy vọt phù văn chi lực mỗi ngày ngạnh công thành chỉ được phiến chết nàng bưng lên chén t r à trên bàn uống một hơi cạn sạch ngươi nói một chút nhanh chiến lược đánh như thế nào liền biết ngươi thích nhanh la tín cười nói nhanh chính là chúng ta trước trực tiếp đánh vỡ hứa x ư ơ n g cùng n g u y ệ n thành chặt đức phiền thành đ ư n g lui lại cùng triệu vân bọn hắn cùng một chỗ đem phiền thành t ạ o nhân bọn hắn làm sủi cảo như vậy kinh châu bộ đội liền có thể trực tiếp b ắ t phạt khoảng cách trường an không nên quá gần nhà vẫn là cái này nhanh tốt liền theo cái này nhanh đánh đi tôn thượng hương kêu lên bộ luyện sư ba người cũng đồng ý tiến đánh hứa x ư ơ n g chiến lược như vậy xác định la tín thở dài nói tư m a ý kia láo ô quy thật đúng là mạng lớn Ta c á i này kế p h ả n gián dùng đến n tốt h ư vậy, ra cắt l ư ợ n g nhưng vẫn là không g là i ế tám hắn. đ n đáng g tiếc đáng tiếc. l à sao ngươi i b ế t r lượng k hai ô n hắn? g giết q u n Ngân Bình h ỏ La Tín chỉ chỉ cặp mươi ắ t của mình, ệ u chính m ì n dùng h t h nhãn, hắn vừa dạng dỡ từ trong hoàng i ê n dạng trong lý vừa từ dỡ chủ u n g đi ra. c công thần khí hoàng nguyệt anh đột nhiên cảm k h á i nói ngươi nói kia ra cắt lượng đến cùng dáng dấp cái gì bộ dáng la tín xứng sở êm đẹp vì cái gì nói cái này chỉ là hiếu kỳ thôi hoàng nguyệt anh hết thể như thường nói ngươi khi đó tại phạt viên thuật trước đó liền cố ý chạy đến t ừ n g g i ư ờ n g dòng chống khua chiêng tìm kiếm ra cắt lượng không có kết quả ba tháng về sau ra cắt lượng liền thao túng quần áo đen lướt ngang cả nước c ử u châu nửa chi điện như vậy một cái nhân vật thần bí làm sao có thể không khiến người ta lòng sinh hiếu kỳ bị nàng tiểu nói này bộ luyện sư tôn thượng hương cùng quan ngân bình lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên tôn thượng hương đối la tín nói ngươi không phải có thể nhìn thấy à? mau nói ra cắt lượng là dạng gì la tín làm bộ mở to hai mắt nhìn quay tròn chuyển vài vòng nói hoa、wow, cái này ra cắt lượng dáng dấp lợi hại làm sao cái lợi hại pháp tôn thượng hương lấy làm kỳ nói hắn có một đôi mắt một cái lô m ũ i còn có há miệng la tín nói đi tôn thượng hương tức giận nói chỉ cần là người liền đều bộ dáng này bộ luyện sư ý có sở ngộ mà nhìn xem la tín ngươi có phải là có chuyện gì hay không đang giấu giếm chúng ta la tín một đám hai tay nói không có cách nào ta cũng chưa từng thấy qua r a cắt lượng hắn từ trước đến nay không có đi ra hoàng cung hoặc là nói hắn từ trước đến nay không có đi ra phòng ta căn bản không nhìn thấy hắn hắn toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ không cách nào đi vào trong phòng từ trình độ nào đó đến nói r a cắt lượng hoàn mỹ né tránh hắn giám sát không có khả năng tôn thượng hưng nói hắn liền phòng đều không có đi ra vậy hắn làm sao về tầm cung hắn cũng không thể ở trong đại điện một mực ở lại đi hắn cũng không phải chuột có lẽ hắn thật là thuộc chuột ai biết được la tín nhún nhún vai nói tào tháo tướng quân tư mã ý tướng quân chủ công làm các ngươi rời quân trở về trường an quân ta chiến tuyến sẽ tập trung ở hứa sương nguyện thành một vùng để cầu có thể chủ động tiêu diệt h á n quân la tín bộ đội tín sứ đi tới trần thương trong đại doanh đối mặt mũi tràn đầy hắc khí tào tháo cùng tư mã ý truyền lời h á n quân tào tháo cùng khương duy một mực tại tập kích quấy dối trần thương lúc này như vội vàng rời đi bộ đội t r ầ n thương chỉ sợ bất ổn tư ma ý c a o mày đối đen tào tháo nói đen tào tháo nói chúng ta rút cũng tốt đối diện tào tháo ba ngày hai ngày đánh tới chờ chúng ta mới ra quân hắn lại lẫn mất không thấy ta hiện tại vừa nhìn thấy hắn gương mặt kia liền thiền tư ma ý cười nói hắn gương mặt kia không phải cùng ngươi giống nhau như đô ca chính là như vậy mới phiền a đen tào tháo bất đắc di nói tư ma ý đôi tín sứ nói t r ầ n thương yếu đạo như mất tắc trường an bất ổn Ta cùng tào tháo tướng quân bộ đội s ở thuộc một khi rút lấy u tuyến Quách cung i nơi ai giao nói rồi, Hoài phòng ngự đến công nhưng công phòng ngự tình có thể từ quách hoài, tào chân Tiến kính đây đáp. Tây phụ phó. trách, chủ Chủ thể Tháo sự do Tào Tào từ có có sứ sở xử lý. l sợi dâu meo lại mắt nói quách hoài tào chân hai người như thế nào là tào tháo khương duy lưu quan t r ư ơ n g chờ đem đối thủ chủ công đây cũng quá khinh thường ta được khuyên hắn một chút chủ công sớm có an bài tín sứ nói tại hạ lần này đến đây trừ truyền đạt chủ công chi lệnh bên ngoài còn đem chủ công chi thần khí mang đến tào tháo cùng tư mã ý kinh hãi nói vậy mà đem thần khí mang đến rồi hẳn là chủ công lần này thật muốn dùng đại động tác tới đối phó la tín đúng là như thế tín sứ nói la tín trong khoảng thời gian ngắn lệnh trương liêu tướng quân mười mấy vạn đại quân mất tích sau đó lấy đuổi bắt phản đ ổ tư mã ý danh nghĩa một đường phá i nhu tu khẩu hợp phì dương châu tứ châu thanh châu u châu ký châu duyệt châu châu đến mỗi chiến tất khác không thể địch nổi uy c h ấ n trung nguyên chủ công đối với hắn có chút kiên kỵ đuổi bắt phản đồ tư ma ý tư ma ý trên mặt hắc khí tung h à n h la tin tiểu tử kia thật đúng là cùng ta đòn khiêng bên trên ta không phải chơi chết hắn không thể hắn muốn đuổi bắt chính là mặt khác cái kia chính bản tư ma ý ngươi đừng tính sai đen tào tháo nhắc nhở hắn nói tư ma ý xúc động nói khác nhau ở chỗ nào không đều là tư ma ý a ta cũng là tư ma ý hắn cùng tư ma ý không qua được chính là sống mái với ta ta liền muốn làm hắn ta thật bội phục ngươi cái này r i á c ngộ đen tào tháo đối tư mã ý giơ ngón tay cái lên nói nếu là lưu hiệp giết hắn thủ hạ cái kia tào tháo ta liền không một chút nào sẽ tức giận phản phải vì lưu hiệp gọi tốt lười n h ắ c nói cho ngươi tư mã ý nói nhìn về phía tín sứ nói lắp đặt bản vẽ ngươi cũng mang đến đi đúng thế tín sứ từ trong ngực móc ra một bức thật dày vải vóc đưa cho tư mã ý đồ vật ở đâu mang bọn ta đi xem một chút tào tháo nói tín sứ dẫn tư mã ý cùng tào tháo ra doanh đi tới hắn dỡ hàng địa phương tư mã ý nhìn xem trên mặt đất từng cây dài đến bốn năm trượng trong suốt tinh thạch khen những tài liệu này đều là từ trường an nhà máy tháo rác bên trong s i ê u tập đến vật liệu chế thành a đúng vậy tín sứ nói tướng quân chỉ cần theo bản vẽ phân phối trang bị tốt về sau cũng khởi động phù văn chi lực là đủ vậy hạ giá lâm thị vệ tiến đến hướng trong đại doanh chư tướng bẩm khương d u ngạc nhiên nói bệ hạ chạy thế nào đến tiền tuyến đến rồi lưu bị cười nói chúng ta cái này bệ hạ chính là thích chạy tiền tuyến có anh hùng chi k h í đang khi nói chuyện lưu hiệp đi đến chư tướng cùng một chỗ hành lễ nghỉ mọi người phân biệt tan vị tào tháo hỏi bệ hạ giá lâm tiền tuyến hán trung đại doanh không người trấn thủ nếu như có việc kia chương tám trăm hai mươi hai bắt trận đồ lưu hiệp cười nói ta lúc đi ra đã xem hán trung sự vụ lớn nhỏ tất cả đều phó thác cho tuân lúc lúc trước l à tín tướng quân tiến cử vì hắn vì trái chấp kim nô vì có thể để cho hắn ngăn được phải chấp kim nô tư mã ý bây giờ tư mã ý đã phản bội chạy trốn đến ra cắt lượng giới trướng ta cũng không thể lại để cho tuân ú c lãng phí ở trái chấp kim nô vị trí bên trên người này có vương tá chi tài lẽ ra dùng để cứu tế quốc sự tào tháo cùng lưu bị đều thán phục nói bậy hạ anh minh tuân ú c vừa được này vị lưu hiệp nhìn xem trên bàn sa bàn nói chư vị tướng quân chính đang thương nghị quân sự đúng thế tào tháo nói gần nhất trần thương quân áo đen có không tầm thường d ị động thám tử báo nói tư mã ý cùng tào tháo đã lĩnh đại quân trở về trường an hẳn là đông tuyến chiến sự có biến cho nên chúng ta chuẩn bị trọng binh đột kích trần thương lệnh quân áo đen đầu đuôi không thể nhìn nhau cũng không biết là duyên cớ gì chúng ta phái đi ra ba chi tiên phong bộ đội đều không tiếp tục trở về với lúc lúc này lính liên lạc lại tiến đến bẩm bệ hạ chư vị tướng quân trần thương quan ải trước hiểm yếu chỗ không biết sao hứng khởi sương n g chúng ta p h ả i đi vào thám tử cùng trước đó ba c h i bộ đội giống nhau không tiếp tục trở về lưu hiệp hiếu kỳ nói lại có bực này chuyện lạ đợi ta tự thân đi điều tra một phen vậy hạ há có thể tự mình mạo hiểm xin nghĩ lại lưu bị khuyên n ủ chấm chỉ là đi xem một cái hoàng thúc chớ b u ồ n lưu hiệp nói lưu bị gặp hắn tâm ý đã quyết không còn khuyên bảo chỉ là cùng quan vũ trương phi cùng một chỗ khoác trình tề trọng trang giáp giày theo hầu ở bên tào tháo khương duy tại phía trước dẫn đường lưu hiệp tại lưu bị huynh đệ ba người cùng năm trăm quân hộ vệ dưới rời đi đại doanh hướng trần thương quang ải xuất phát ra doanh đi hơn năm mươi dặm đường rốt cục đi tới trần thương q u a n nơi không xa lúc này sắc trời đã hơi đen lưu hiệp bọn người tại trên núi nhìn phía dưới một mảnh xương trắng mênh mông c h i địa trong x ư ơ n g mù ẩn có ánh sáng một trận sát khí ngút trời mà lên tào tháo lưu bị bọn người thấy đều là kinh hãi nơi đây x ư ơ n g mù bên trong tất có địch bình nó đất thế có thể ẩn nấp mấy chục vạn đại quân hẳn là chúng ta tiên phong bộ đội chính là bị những phục binh này giết chết khương duy cũng cả kinh nói tư mạng ý cùng tào tháo đại quân có thể hay không nói rõ là trở về trường an kỳ thực chuyển đến nơi này nghị bố trí mai phục dụ sát chúng ta lưu hiệp chỉ vào trong sương mù ẩn ẩn ánh sáng hỏi không biết những ánh sáng kia là vật gì thám tử nói nơi đây cũng không có quân địch chúng ta một mực tại lâm khống chỉ là đại khuya ngày hôm trước có một đội quân áo đen suốt đêm trắng đêm vận trên trăm viên dài bốn n a m trượng tinh thạch đến đây chôn sâu trôn xong liền đi ngày thứ hai nơi đây liền mơ hồ có chút sương mù hai ngày này sương mù càng ngày càng đậm bên trong sát khí cũng càng ngày càng nặng xem ra nơi đây là bị q u â n áo đen bày ra trận pháp quan vũ vuốt dầu trầm ngâm nói trương phi kêu lên nhị ca thế nhưng là có phương pháp phá giải quan vũ lắc đầu nói ta không biết hắn ngược lại nhìn về phía tào tháo tào tướng quân đọc thuộc lòng thao lược có lẽ có thể phá đi trận pháp này ta cũng xem không hiểu tào tháo huệ p i nói Khương nói, nếu Duy lưu hiệp nhìn xem trong trận mơ hồ tinh thạch ánh sáng hình như có đoạt được, được mệnh lệnh quân sĩ nói lại giúp ta tìm một cái cao hơn có thể nhìn càng thêm toàn diện địa phương quân sĩ dẫn lưu hiệp tìm tới một chỗ có thể nhìn thấy chín thành vụ trận cao thạch lưu hiệp leo đi lên nghiên cứu thật lâu xem ra bệ hạ vậy mà nhận biết trận này tào tháo vừa mừng vừa sợ trương phi bạo kêu dơ chân nói cái nào cần phải nghiên cứu đợi ta lánh binh đi vào đem tinh thạch toàn bộ đắp nát bất kể hắn là cái gì trận thế cho hết phá mất tam đệ chớ có quái nhiễu bệ hạ lưu bị đem ngón tay ép đến ngoài miệng làm cái suỵ động tác trương phi không kiên nhẫn dán vách núi khoanh chân ngồi xuống buồn bực ngán ngẩm lấy nón an toàn xuống cầm ở trong tay đệ chơi lưu hiệp cuối cùng từ cao trên đá đi xuống tào tháo bọn người hơi đi tới đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi thăm bệ hạ hẳn là nhận biết trận này nếu ta đoán không lầm đây cũng là bắt trận đồ lưu hiệp nói bệ hạ thật sự là học rộng tài cao lưu bị mừng lớn nói không biết bệ hạ có thể p h á trận này hay không lưu hiệp ngón tay ở bên cạnh trên núi đá gõ nhẹ nói trận này tên là tám trận có nhiều lần tám môn theo độn giáp h i u sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai mỗi ngày mỗi lúc biến hóa tự dưng nhưng so sánh mấy chục vạn tinh binh nếu không biết biến hóa tùy tiện đi vào tất hãm không có trong đó khương duy cười nói nghe bệ hạ lời ấy tất có nắm chắc phá đi đợi ta quan sát biến hóa của nó một đêm có lẽ có thể tìm tới phá trận quy luật lưu hiệp khiêm tốn nói cái gì còn phải đợi thêm một đêm trương phi nhảy d ự n g lên lưu bị vội vàng đệ lại hắn đối lưu hiệp nói như thế làm phiền bệ hạ hao tâm tổn trí lúc này mạng hắn quân sĩ mang tới áo ra khoác tại lưu hiệp trên thân vì hắn chống l ệ n h lưu hiệp tắc một lần nữa b ò lên trên cao thạch nhìn chăm chú lên trong trận hết thể biến hóa những cái kia tinh thạch ánh sáng tại trong đêm tối lúc gần lúc hiện biến hóa vô tận nhưng là mỗi một lần biến động đều bị lưu hiệp một mực ghi nhớ t a o tháo một chuyến canh giữ ở phía dưới t a o tháo nói ta nghe người ta nói bệ hạ ngày thường lúc rảnh rỗi thích ở tại thạch mương các đọc nhiều sách vợ kiến thức bên bác lúc ấy còn tưởng rằng chỉ là hạ nhân nịnh nọt nịnh nọt c h i ngôn hôm nay phương tín bệ hạ dụng công quốc hữu như thế quân chủ hán thất phục hưng có hy vọng quan vũ cũng nuốt d â u gật đầu ý rất khen ngợi một cái phá trận cũng phải trước nhìn một đêm tốc độ vẫn là quá chậm ta nhìn bệ hạ còn nhiều hơn học tập mới được trương phi xem thường nói đám người cùng một chỗ liếc mắt lướt hắn chương tám trăm hai mươi ba bệ hạ thân phá bắt trận đồ lưu hiệp ngồi tại cao trên đá cẩn thận quan sát bắt trận đồ cả đêm thẳng đến ánh nắng sáng sơm chiếu rọi trong núi hắn mới bước xuống cao thạch bệ hạ như thế nào rồi có thể phá cái này bắt trận đồ sao trương phi một thanh quăng lên cắm trên mặt đất trượng b ắ t xà mâu vượt lên trước kêu lên lưu hiệp thanh tú gương mặt bên trên tràn đầy vẻ mệt mỏi hắn gật đầu nói mặc dù có một phần nhỏ địa phương chưa thể nhìn thấy nhưng phá trận năm chắc tám chín phần mười đám người đ ạ i hỉ lưu bị rất quan tâm nói bệ hạ mệt nhọc một đêm trước tạm về doanh nghỉ ngơi đợi dưỡng đủ tinh thần ngày mai lại đến phá trận cái gì còn phải đợi thêm một ngày trương phi nhảy nói trận đồ đang ở trước mắt không bằng bệ hạ trước phá trận đồ này để chúng ta tự đi tiến binh bệ hạ lại nghỉ ngơi cũng không mượn quan vũ vuốt dâu nói trận này sát khí rất nặng cực kỳ hung hiểm không nên nhẹ nhập tam đệ đừng muốn vội vàng sao động vẫn là chờ bệ hạ nghỉ ngơi tốt lại vào trận phá đi cũng không m u ộ n trương phi hầm vực nói lại phải đợi một ngày kia tư mã ý cùng tào tháo sợ là đều muốn chạy trốn tới thanh châu đi n g à y kế tiếp lưu hiệp cùng chư tướng lần nữa đi tới bắt trận đồ trước lưu hiệp đối lưu bị nói làm phiền hoàng thúc huynh đệ ba người lánh binh tại ngoài trận thủ hộ ta cùng tào tướng quân khương duy tướng quân cùng một chỗ vào trận tìm kiếm mất tích tướng sĩ cũng nghĩ cách phá t r u n lưu bị không người lĩnh mệnh lưu hiệp cùng tào tháo khương duy cùng một chỗ cất bước đi vào mênh mồng sương mù bên trong ba người vừa đi ra vài chục bước trong trận đột nhiên c u ồ n g phong gào thét tức khắc ở giữa cắt bay đá chạy già thiên cái địa đánh tới ba người chỉ trách móc thạch treo leo cha nha như kiếm t r u n g quanh ngang cắt lập thổ trùng điệp như núi bên hai ẩn nghe được sông tiếng gầm tuân giống như kiếm c h ố n g thanh âm tào tháo kinh hài nói nơi đây chính là trong núi rừng gần nhất vị thủy cũng phải ra tán quan mới có thể nhìn thấy làm sao có thể nghe nói giang đào thanh âm ra cắt lượng chỗ bố tri kỳ môn độn giáp c h i trận quả nhiên cao thâm khó dò khương duy tấm tắc lấy làm kỳ lạ tào tháo hỏi lưu hiệp bậy hạ bao cắt đầy trời che khuất bầu trời căn bản không thể nào nhận ra phương hướng chúng ta cái này muốn thế nào phá t r ư ợ lại như thế nào có thể tìm được tìm mất tích tướng sĩ vào trận trước đó ta đã tính toán tốt các môn khoảng cách cùng biến ảo phương vị lấy bước vì thước trước sau tung hành có thể đạp biến trận này tìm được binh sĩ hai vị tướng quân mời theo sát ta không muốn đi mất hai người nghe lệnh theo sát sau lưng lưu hiệp một tấc cũng không rời theo lưu hiệp tại đầy trời cắt vàng bên trong quẻo trái r ẻ phải lúc lui lúc tiến ba người không biết ở trong trận đi được bao lâu tào tháo cùng khương duy đều đã hoàn toàn đi mơ hồ chỉ là chết lặng nện bước bước chân máy móc mà nhìn xem chung quanh cơ hồ hoàn toàn tương tự cảnh vật chỉ có lưu hiệp ánh mắt thanh tịnh hoàn toàn không bị gió cắt làm cho mê hoặc dẫn hai người đi xuyên qua cắt vàng núi thổ chi ở giữa đi tới đi tới phía trước trong sa mạc đột nhiên xuất hiện một đội xem ra buồn ngủ không chịu nổi hán quân binh sĩ khương duy hai mắt sáng lên bọn hắn ở đây cao giọng thét lên lấy liền muốn hướng các binh sĩ phóng đi lưu hiệp một thanh kéo hắn lại trầm giọng nói khương duy tướng quân mời đi theo ta không được chạy loạn khương duy biến sắc dừng bước kia đội binh sĩ một mực tại bọn hắn trước mắt cách đó không xa khương duy cùng tào tháo tại lưu hiệp dẫn đầu hạ trái mặc rẽ phải lại đi gần nửa canh giờ đều vẫn chưa thể đi đến các binh sĩ bên người bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy binh sĩ nhưng binh sĩ lại đối bọn hắn làm như không thấy ngay cả tào tháo đối bọn hắn hét to bọn họ đều không có phản ứng tào tháo sợ hay nói thật không có ngờ tới ra c á t lượng trận pháp này lại đáng sợ như vậy một bước đi kém đầy bàn rơi tác trận này trông được đứng dậy g ă n g tấc chi gần kỳ thực cách xa nhau thiên n g a i xa nếu là bị trước mắt ánh mắt mê hoặc á n lấy nhìn thấy sự vật đi chỉ sợ cả một đời đều không thể đi ra cái này kinh khủng bắt trận đồ lưu hiệp lạnh nhạt nói lần này nếu không phải đi theo bệ hạ mà là chính ta tiến đến lời nói ta nhìn ta sẽ chết tại cái này bắt trận đồ bên trong khương duy lòng vẫn còn sợ hai nói lưu hiệp khuyên bảo hai người nói nếu các ngươi cùng ta lặt đường biện pháp tốt nhất chính là dừng ở tại chỗ không nhúc đ í c h như thế ta rồi sẽ tìm được các ngươi nếu như đi loạn l o ạ n động ta muốn tìm các ngươi liền thật là khó mà mò kim n á y biển hai người gật đầu ghi nhớ lại đi rất lâu ba người rốt cục đi đến cái này đội hán quân binh sĩ trước mặt bọn binh lính thấy ba người xuất hiện kinh hỷ vạn phần dẫn đầu thiên tướng nói ta còn tưởng rằng chúng ta muốn vây chết tại cái này không nghĩ tới bệ hạ cùng hai vị tướng quân lại sẽ đích thân mạo hiểm tới cứu bọn binh lính cảm động đến khóc r ò n g r ò n g trong miệng cảm ơn không thôi các vị là ta chiều hán xương sống lưng trụ cột thu phục non sông chấn hưng hán thất dựa vào ta một người có thể hoàn thành không được còn muốn dựa vào chư vị phân chiến chấm há có thể vứt bỏ chư vị vào hiểm điệu mà không để ý lưu hiệp lạnh nhạt cười nói tất thể sống chết vì bệ hạ hiệu mệnh chúng hán quân sĩ tốt nước mắt doanh tròng bái p h ủ lưu hiệp dẫn một đoàn người ở trong trận xuyên qua lại đem mặt khác mất tích bộ đội cùng thám tử đều cứu ra hướng bắt trận đồ lối ra đi đến cánh cửa này hẳn là bắt trận đồ lối ra đám người đứng tại một mặt từ liệt diễm tạo thành phù văn chi môn trước lưu hiệp nói tào tháo nhìn xem mặt này cấu tạo tinh xảo phù văn cổ phát phồn đẹp hình tứ phương khung cửa bệnh đa nghi lại phạm quỷ dị như vậy một cánh cửa chính là bắt trận đồ lối ra có phải là đi vào liền biết khương duy gan lớn dẫn đầu bước vào phủ diễm c h i môn bên trong lưu hiệp theo sát phía sau những binh lính khác do dự một hồi cũng bước vào cuối cùng tào tháo ở ngoài cửa bồi hồi rất lâu rốt cục cắn răng một cái cũng vượt đi vào trương phi càng không ngừng chiều bắt trận đồ bên trong nhìn quanh tại sao vẫn chưa ra huynh trưởng bệ hạ bọn hắn đều đi vào năm ngày làm sao còn chưa có đi ra có thể hay không xảy ra ngoài ý mớn quan vũ lo âu hỏi lưu bị lưu bị im lặng tâm l o ạ n như ma chương 824, t r ọ n g yếu nhất mục tiêu mặt trời lên cao la tín còn tại đông quận biệt thự trên giường nằm ngáy ho ho từ lần trước từ đường thủy nhập thục về sau hắn buôn ba các nơi đánh nam dây bắc đã thật lâu không có ngủ qua hang ngủ tại đông quận đoạn này thời gian ở không làm hắn khó được lần nữa hưởng thụ được ngủ nướng cảm giác hạnh phúc trong mơ hồ cửa phòng kẹt kẹt một tiếng mở ra một cái phong thái yểu điệu thân ảnh dẫm lên giày cao góp chậm rãi đi đến la tín hiện tại đã có thể chỉ dựa vào đi đường âm thanh liền phân biệt ra được người tiến vào là ai thanh adensting chính là hoàng nguyễn anh ôn nhu ổn trọng chính là bộ luyện sư hùng hùng hổ hổ chính là tôn thượng hương nhu thuận nhẹ nhàng chính là quan ngân b ì n h nhưng là giờ phút này đi tới người cũng không phải là tứ nữ một trong nàng lênh lảnh giày cao góp chậm rãi đập mặt đất mang theo một tia kéo dài không hết trêu chọc chi ý lại có mấy phần ngấm cuồng kia lạc lạc thanh thúy thanh âm lúc nhẹ lúc nặng gãi tại la tín trong lỗ thai làm hắn trong lòng ngứa như trùng bò d i y cao gót âm thanh đi tới la tín trước giường dừng lại rồi một tiếng văng nhỏ tựa hồ là nữ tử kia đem chân đạp đến la tín gối đầu bên cạnh làm sao còn không nỡ lên a nữ tử giàu có từ tính âm thanh tại la tín bên cạnh khoan thai văng lên một cỗ nhàn nhạt hương thơm bay vào hắn trong núi để ta lại ngủ một chút la tín trở mình thì thào nói nữ tử lạc lạc n ở nụ cười ta chính là thích ngươi cái này giao lười bộ dáng ngươi vui vẻ là được rồi la tín thuận miệng đáp đang chuẩn bị tiếp tục mộng du đi trong lòng đột nhiên l ộ n bột một chút không có tồn tại thấy lạnh cả người từ l ư n g dâng lên hắn có chút mở mắt ra nhưng thấy trước mắt là một con tim ê bạch tinh tế chân ngọc non n u năm cái đầu ngón chân nu nhu nhuận đáng yêu tròn như tiểu vỏ sò móng chân bên trên thoa nước nhuận màu đỏ tươi sơn móng tay hai cây tinh tế ngân sắc dây buộc chặt chẽ g h i m nàng thị t thịt chân ngọc dây buộc tại nàng bạch tích r a thịt làm nổi bật dưới lóe sáng mị hào quang màu bạc 1 4 cm lênh lảnh gót d à y đưa nàng nở nang ngu bàn chân cong lên tú khí trên mắt cá chân ngân sắc dây buộc giao nhau c ô n t r ó i hãm sâu tiếng ngọc sứ ra tuyết bên trong đi lên là một đoạn tỉ mỉ thẳng tắp sáng loáng b ắ p chân hắn còn không có đi lên nhìn thấy nữ tử này mặt trong hai liền đã nghe được đùng một tiếng roi ra rút trên sàn nhà giòn vang chân cơ la tín đ ố n g nhiên từ trên giường nhảy lên quả nhiên chân cơ ung dung hoa quý bạch ngọc dung nhan ánh vào trong mắt của hắn xem ra ta mới một đoạn thời gian không nhìn lấy ngươi ngươi liền lại bắt đầu biến trở về đồ lười chân cơ cười không ngớt lôi kéo trong tay ngọc màu đen roi ra nói nhất định lại muốn ta hảo hảo giáo dục ngươi la tín một cái bước x a nhảy xuống giường đến quay người đi ra ngoài phòng trong miệng cười h ắ t h ắ t nói ít đến bộ này ta cũng không có ngủ nướng chỉ là tại trên giường dùng thiên lý nhang ăn dám xem quần áo đen động tinh thôi vừa mở cửa phòng một cái xinh đẹp thân ảnh đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất la t ư ớ n g quân người ta lần này hết thể mang binh thu lấy ba cái quận huyện nha tiểu k i ê u ngồi tại la tín trên người hiến bảo kêu lên khu khu tiểu k i ê u làm được thật xinh đẹp nếu như ngươi có thể từ trên người ta đi xuống liền hoàn mỹ la tín thở không ra hơi nói tiểu k i ê u không nên hồi náo đại k i ê u tiến đến kéo ra tiểu kiều điêu thiền ló đầu vào quan sát một chút trong phòng tình huống vũ m ỹ cười nói nha xem ra chân cơ đã đem ngươi đánh thức nhìn xem điêu thiền khuynh quốc khuynh thành ngọc sứ gương mặt xinh đẹp la tín thở dài nói ta vẫn tương đối hy vọng về sau đổi thành ngươi đến gọi ta tương đối tốt sau lưng lại đùng một tiếng roi ra vang chân cơ nói nghe ngươi giống như rất không hài lòng với ta vương nguyên cơ đẩy ra cửa sổ ghé vào trên b ệ cửa sổ nói chân cơ ngươi mỗi lần đều muốn cắm trên tay la tín vì cái gì ngươi còn luôn có thể một bộ ăn chắc hắn bộ dáng vương dị xuất hiện tại vương nguyên cơ bên người tò mò hướng trong phòng nhìn quanh nói các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy l i ế t mắt đưa tỉnh lữ linh khởi cắm đao đạo bảo tam nương tại cửa ra vào bưng lấy đỏ bừng mặt nói cho dù là trên mặt còn có gối đầu dấu vết la tín tướng quân cũng vẫn là đẹp trai như vậy đó là đương nhiên lao nương chọn lựa nam nhân sẽ không kém t r ú c dung k h o a n h tay tràn đầy tự tin thưởng thức mình nam nhân la tướng quân xuân hoa đã đi kiểm duyệt bộ đội tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể xuất binh trương tinh thải chắp tay hành lễ nói la tín khoát tay hào nói mọi người ở xa tới vất vả không cần phải gấp gáp ra chiến trường đều nghỉ ngơi trước hai ngày lại nói ăn cơm mọi người đi trước dùng cơm đi bộ luyện sư hô chúng nữ phần phật một chút đều chạy la tín lắc đầu nói các ngươi bọn gia hỏa này vừa đến thời gian ăn cơm liền tiên phong thật sự là một đám ăn hàng hắn đi tới nhà ăn trong sảnh đã kỷ kỷ cha cha náo thành một mảnh chúng nữ riêng phần mình trao đổi lấy t r i n h phạt giang đông các quận kinh nghiệm la tín nhìn trước mắt lún đồng tiền như hoa trừ mỹ nữ cảm khái vô hạn nghĩ nếu như bây giờ đã bình định thiên hạ có thể an hưởng thái bình có cái này rất nhiều mỹ nữ vởn quanh ở bên thật là tốt biết bao trường an kim loan điện quân sư đại trận một mặt hắc khí tư mã ý kinh ngạc đối ra cát lượng nói chủ công thật quyết định muốn sử dụng quân sư đại trận rồi ra cát lượng gật đầu nói cùng tư mã ý tướng quân trao đổi qua về sau chúng ta quyết định trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu chính là trước tiêu diệt la tín bộ đội người này một ngày chưa trừ d i ệ t quân ta một ngày khó tranh tất công thế nhưng là quân sư đại trận muốn hao phí p h ủ văn chi lực thực tế nhiều lắm đen tư mã ý do dự nói chương tám trăm hai mươi lăm ai dám dạ tập ta một lần vất vả suốt đời nhàn nhã g i a c á t lượng nói nếu như lại tiếp tục bỏ mặc la tín mặc kệ hắn sẽ làm ta quân tiếp tục mất máu cho đến sập bàn trái lại chỉ cần giải quyết hắn h ắ n quân còn lại lưu q u a n trường triệu vân lựa bố khương duy t ả o tháo bọn người không đáng để lo đen tư mã ý chắp tay nói rõ ràng thần cái này đi làm ra cắt lượng thấy chính bản tư mã ý một mực nhìn lấy đen tư mã ý đi xa bóng lưng cười nói tư mã ý tướng quân lần thứ nhất nhìn thấy một cái cùng mình giống nhau như đúc có phải là cảm giác rất kỳ lạ không dám tư mã ý k h ô n g người nói ngươi có thể đem hắn xem như ngươi huynh đệ sinh đôi các ngươi đại khái bên trên là giống nhau nhiều nhất chỉ có một ít trong tính cách chi tiết không giống g i a cát lượng nói tư mã ý nhãn châu xoay động hỏi chủ công quân ta bên trong tất cả đều là các võ tướng sinh đôi thể không biết có hay không l à tín huynh đệ g i a cát lượng thở dài nói không có không biết này ra sao cho nên đâu tư mã ý hỏi ta cũng không có hiểu rõ nguyên nhân trong đó g i a cát lượng nói thiên hạ nổi danh võ tướng ta đều có thể huyên hóa duy chỉ có tại huyên hóa la tín lúc luôn luôn thất bại ngươi trước đó nâng lên la tín thân phụ dị bẩm ma v õ song tu trí đấu gồm nhiều mặt có lẽ đúng là hắn loại này kỳ lạ thể chất trống cự ta huyễn t h u ậ t đi hắn khoan thai nhìn về phía ngoài điện bầu trời nói nếu là có một ngày có thể bắt sống đến la tín dùng hắn tới làm làm thí nghiệm tiêu bản cũng không tệ tuyệt đối không thể tư ma ý chắp tay khuyên n ủ la tín này nhân sinh tính xảo trá lại võ nghệ vô song chủ công ngươi chỉ cần sơ qua cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi hắn liền có thể tìm được khe hở đào thoát đối phó hắn biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp một kiếm đâm chết gia cát lượng cười nói ta vẫn cho là la tín tại kiên kỵ ngươi không nghĩ tới ngươi cũng đồng dạng kiên kỵ la tín quá sâu người này thực là thế gian khó được kỳ tài chỉ cần cho hắn một chút hy vọng sống sau tất làm hại tư mã ý nói ngươi làm hắn tử địch có thể cho hắn như vậy l ợ i bình la tín chết cũng chết có ý nghĩa gia cát lượng cảm khai nói nay chỗ bất kỳ chỗ không quan trọng ta chỉ hy vọng hắn chết tư mã ý không che giấu chút nào nói ha ha ha ha ra cắt lượng ngửa đầu cười dài tư mã tướng quân ngươi rất nhanh liền sẽ đạt được ước mớn đêm dài tư mã phủ quân sư đại trận là cái gì tư mã chiêu ngạc nhiên nói tư mã ý vớt dâu nói tên như ý nghĩa hẳn là đám kia mưu sĩ cùng một chỗ tại ra cắt lượng duy trì dưới lấy phủ văn chi lực lấy ra đồ chơi nghe nói cái này đại quân sẽ tiêu hao rất lớn hừ cũng không biết có thể hay không đối phó được la tín kia gian tặc nhiều như vậy mưu sĩ cùng xuất trận phần này trí hồn trí lực khẳng định là vô tiền khoáng hậu a tư mã chiêu âm hiểm cười nói lần này muốn la tín đẹp mắt đám người kia nào có cái gì trí hồn tư mã ý cười lạnh nói ta khoảng thời gian này đến nay cùng bọn hắn phân biệt trò chuyện qua những người này đều là bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong tối giữa chỉ có cái giống nhau như đúc sắc ngoài trong đầu lại không cái gì đại trí tuệ duy nhất đầu góc ưu tú cũng chính là cái kia tư mã ý tư mã Chiêu nói ta mỗi l ầ người c ù n cái kia t Mã chiêu gặp mặt, đều cảm Chiêu thấy rất xấu hổ, đều xấu gặp g rất n ư nhiếp hồn đoạt phách chi thuật là đen tư mã sư đưa cho ngươi từ điểm đó mà xem bọn họ phụ tử ba người ngược lại là cùng chúng ta có tương hợp chỗ ngươi có cơ hội có thể nhiều hơn kết giao bọn hắn nếu có được bọn hắn tương trợ chúng ta tại ra cắt lượng trong quân tư mã thị liền có năm người hài nhi rõ ràng tư mã c h i ế u nói t r â n lưu thành dư huy chiếu xéo hồng hà chiếu thiên hán quân các tướng sĩ tại thanh lý chiến trường la tín cùng chư nữ tướng đến phòng nghị sự đi đến mọi người đêm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai chúng ta lĩnh quân hướng h ổ lao con đi la tín dặn r ò ai không phải đã nói muốn đi hứa s ư ơ n g sao vương dị kinh ngạc nói tình huống có biến la tín nói Lỡ、xương chân ù n xung n g u q a dĩnh dĩnh dương xuyên, trường xã, dương các vùng đều xuất hiện đại lượng xã, xuất đều u các đại q áo đen, cơ h tĩnh. Cho nên chúng ta muốn lách qua hắn đại quân hành phái chúng ta có thể đánh trận tiêu diệt. Chân ỉ sợ sớm Sợ lượng được lượng ra ta ta qua Ra vừa các cái các có đoán quân động nên muốn quân động. quân đến vặn, trận gì? đã đại đại dự diệt. tiêu ta xem thường nói quân địch có vài chục vạn chi chúng quân ta chỉ có hơn ba vạn binh mã như thế nào rắn nuốt voi nếu là tại trong trường giang ta ngược lại là có thể vất vả chút một mùi l ử a thiêu hủy bọn hắn có thể đây là tại trên lục địa la tín cười nói ta ý nghĩ là lách qua hứa s ư ơ n g quân địch trực tiếp đi hành quân gấp đi phá phiền thành như thế liền có thể cùng k ì n h châu ta bộ tướng tụ hợp binh lực đại thịnh lại dựa tương phản hai thành nên chiến từ hứa s ư ơ n g đuổi tới áo đen đại quân khi đó chúng ta có binh có tướng có thể cùng quân áo đen vặt một vật cổ tay tại trên lục địa cũng giống vậy có thể nhóm lửa t r ú c dung tú cổ tay lật một cái một đoàn hừng hực trích diễm p h ù hiện ở trong tay nàng ta có thể giúp ngươi la tín lắc đầu cười nói t r u n g quanh đây thiếu hụt tốt dùng hỏa kế địa điểm lần sau đi lần sau có cơ hội nhất định tìm người hỗ trợ t r ú c dung một mặt thất vọng vào lúc ban đêm la tín chính đang ngủ say đột nhiên ngoài thành một mảnh đao binh thanh â m bảo tam nương phanh đá văng ra cửa phòng của h ắ n kêu lên la tướng quân quân địch dạ tập la tín đằng ngồi lên luôn luôn là ta dạ tập người khác lần này là ai to gan như vậy dám đến dạ tập ta chương tám trăm hai mươi sáu hạnh phúc đột nhiên xuất hiện hai trăm năm mươi la tín khoác sức thương đi tới trên cổng thành quân áo đen binh sĩ đã tại cường công thành lâu hắn hoành thương quét qua đem trước người ba tên quân áo đen chọn hạ thành dẫm tại đống tên bên trên nhìn xuống dưới chiếu đến ánh lửa ngoài thành ba kỵ đang chỉ huy quân áo đen công thành một cái tay cầm thư hùng song kiếm hai l ỗ thai chạm vai một cái cầm thanh long h i ề n n g u y ệ t đao dài hai thước sợi dâu đáng tiếc trên mặt là một đoàn hắc khí một chút cũng không đỏ cái thứ ba trong tay trượng bát sa mâu dâu cá chê b á mục trấn lên vốn là đen mặt che bên trên một tầng hắc khí càng phát ra tinh khiết như thang cầu chính là q u â n áo đen lưu bị ba huynh đệ hai to tặc tại tương dương để các ngươi chạy ta đang lo không có địa phương tìm các ngươi không nghĩ ngươi lại chính mình đưa tới cửa la tín cất cao giọng nói hôm nay ta liền giúp huynh đệ các ngươi ba người thực hiện mộng tưởng đen trương phi lúc đầu đang nghĩ mở miệng mắng chửi người nghe vậy sững sờ không khỏi hỏi chúng ta có ước mơ gì la tín cười lạnh nói chết cùng năm cùng tháng cùng ngày một câu đem trương phi tức giận đến h oa h oa trực n h ả y từ trên lưng ngựa nhảy xuống thẳng hướng thang mây phóng đi nhìn tư thế là muốn s ô n g lên thành lâu cùng la tín nhất quyết s i n h tử quan vũ không có trương phi kích động như vậy hắn cầm trong tay huyện nguyệt đao hướng la tín một chỉ kêu lên la tín mau đưa ta phủ lòng còn tới quan lão nhị ngươi dù sao cũng là người trưởng thành có thể hay không đừng như thế ngây thơ la tín nói p h ủ long là chính ngươi đưa cho ta đưa ra ngoài đồ vật còn muốn trở về ngây thơ vô sỉ quan vũ cả giận nói phù long là ta thả ra cắn ngươi không phải tặng cho ngươi ha ha n g ư ơ i n ế u mớn ta liền trả lại cho ngươi la tín nói cổ tay trái đ ẩ y ra phù long thi triển trên cổ tay phù văn đầu rồng lập tức lóe ra hóng ánh sáng long lanh thủy tinh màu đỏ không trung hiện ra một cái phù văn diễm vòng tới phù văn c h i lực lưu bị cùng quan vũ nhìn thấy n à y trạng kinh ngạc cùng k ê u lên k ê u lên trương phi lúc đầu ngay tại hướng gác ở trên tường thành thang mây vật mạnh lúc này cũng không nhịn được dừng bước kiếp sợ nhìn xem trên cổng thành phát sinh một màn cái này đây là có chuyện gì lưu bị lấy làm lạ hỏi chỉ có chủ công t h i pháp ban cho mới có thể thu được phù văn c h i lực vì cái gì la tín ra hỏa này la tín ngươi đến tột cùng là người nào quan vũ cao giọng hỏi các ngươi đào mộ người la tín nhấc lên s o n g nhọn ngân thương đang muốn thả người nhảy vào phù văn diễm vòng bên trong đối lưu bị quan vũ tiến hành trong nháy mắt nhảy vọt đ ộ t kích trong đầu đột nhiên đinh một tiếng văng nhỏ đây là hệ thống nhắc nhở đ i ể m báo bình thường năng lực cùng đẳng cấp tăng lên hoặc là thu hoạch được kỹ năng liền sẽ vang lên thanh âm này la tín trong lòng đang nghĩ lại có chuyện tốt gì rồi hệ thống kia chứng trả đảng hoàng âm thanh đã vang lên chúc mừng ký chủ bi thảm số độ theo mổ đủ lệ đã chữa trị la tín nhìn về phía hệ thống giao diện quả nhiên bi thảm độ cái kia hai trăm năm mươi số lượng đã từ trước đó ưu ám biến thành sáng tỏ màu đỏ ta còn tưởng rằng là thăng cấp nữa nha la tín thuận miệng nói tạ hệ thống hệ thống tiếp tục nói bi thảm độ kiểm c h ắ c bắt đầu bi thảm độ sửa đổi bắt đầu theo tiếng nói của hắn rơi xuống bi thảm số độ giá trị bắt đầu nhanh chóng biến hóa từ lúc đầu 250% m ộ t đường 200%, 175%, 100%, 50% dưới mặt đất hàng đinh bi thảm độ trở lại không ồ không một chút nào thảm là tín cười thầm ai ngờ bi thảm độ xuống đến không cũng không có đình chỉ ngược lại tiếp tục hạ xuống âm 10%, âm 100%, âm 175%. m ộ t mức xuống đến âm 250% m ớ i cuối cùng dừng lại ta đi tại sao lại là 250, hệ thống chẳng lẽ ngươi liền thế nào cũng phải để ta cùng 250 p h ầ n cao thấp à? la tín bất đắc dĩ nói đang khi nói chuyện bi thảm độ ba chữ phù lật một cái thân biến thành hạnh phúc độ âm 250% cũng đi theo biến thành 250%. la tín núi bay có nhiều mỹ n ữ như vậy làm bạn ta biến thành một cái hạnh phúc rất hai trăm năm mươi nam nhân cũng là mười phần bình thường c h u y ệ n hệ thống ta từ bi thảm độ phụ hai trăm năm mươi biến thành hạnh phúc độ bạo lều đi qua cố gắng lấy được ưu tú như vậy thành tích ngươi liền không cho ta điểm b a n thường a hắn hướng hệ thống tranh công nói bi thảm cùng hạnh phúc độ chỉ là một khách xem cân nhắc số liệu ký chủ sẽ không bởi vậy đạt được ban thưởng hệ thống không tình cảm chút nào trả lời kia còn có ý gì bạch vui vẻ một trận la t í nói hệ thống lại tiếp tục nói căn cứ trước đó cùng ký chủ hiệp nghị tại ký chủ tìm tới thật tình chân ý bạn gái bi thảm độ về không về sau sẽ đem ký chủ đưa về đến nguyên bản vị trí thời không người nhớ k ý liền tốt đừng q u ỵ t nợ a la tín khuyên bảo nó nói ký chủ trở về khởi động đếm ngược bắt đầu mười chín tám hệ thống bắt đầu tính toán u i u i u i ta cái này đang chuẩn bị giúp thai to tặc giải mộng đâu n g ư ờ i đột nhiên nhảy ra để ta xéo đi là có ý gì la tín vội la lên hệ thống nói rất bình tĩnh hệ thống nghiêm ngặt chấp hành chương trình thiết lập quyết không quyền nợ bảy sáu năm nó tiếp tục đếm ngược quân áo đen ngay tại công thành ngươi lúc này để ta xéo đi có nhân tính hay không rồi biết đến là ta bị ngươi đuổi đi không biết còn tưởng rằng ta làm đào binh la tín nói lại nói ta cũng còn không có cùng nữ nhân của ta tạm biệt cũng đều còn chưa giao đợi hậu sự ngươi làm như vậy quá vô nhân đạo đi chương tám trăm hai mươi bảy phong tối hệ thống chỉ là nghiêm ngặt tuân thủ nghiêm ngặt cùng ký chủ hiệp nghị cũng không tiếp nhận ký chủ người giá trị quan ảnh hưởng hệ thống nhắc nhở nói bốn ba hai hệ thống đâu vào đấy không chút nào cân nhắc la tín tâm tình tiếp tục đếm ngược tính theo thời gian hệ thống ngươi cái chết đầu vóc ít ít ít. nơi đây tỉnh lược một chữ trở lên thô tục la tín tức g i ậ n đến chửi ấm lên một ký chủ chửi rủa hệ thống đối hệ thống tiến hành nhân thân công kích nhốt phòng tối một giờ hệ thống cuối cùng cái kia không rốt cục vẫn là không có mấy cái đi chửi rủa hệ thống tựa hồ là một cái muốn bị ưu tiên xử lý tiến trình la tín bên người một vùng tăm tối trực tiếp liền bị giam tiến phòng tối bên trong ngồi trong bóng đêm la tín thở phào một cái tối thiểu hiện tại không có được đưa về hiện đại hệ thống chúng ta hảo hảo đàm một chút trở về chuyện này đi la tín thành tâm thành ý nói hệ thống hoàn toàn không có phản ứng ký chủ tại phòng tối bên trong là không cách nào cùng hệ thống tiến hành giao lưu la tín huệ phải từ bỏ ý nghĩ này hắn hiện tại thông qua chủ động thẩm thỉnh phòng tối biện pháp tránh thoát hệ thống tiến hắn về hiện đại đếm ngược chỉ là từ nhỏ đèn phòng sau khi ra ngoài hệ thống vẫn bắt đầu đếm ngược lời nói kia nhưng làm sao bây giờ la tín tâm loạn như ma hắn vừa xuyên qua tới thời điểm tuyệt đối nghĩ không ra chính mình sẽ có bây giờ như vậy tâm tình đổ thừa không muốn đi q u â n áo đen còn tại trung nguyên đại địa bốn phía tứ ngược gia cát lượng còn tại hô phong hoán vũ hắn đã đáp ứng bộ luyện sư cùng triệu vân vương dị chuyện còn chưa làm đến bình định loạn thế nguyện vọng còn không c ó thực hiện thậm chí liền vừa rồi đáp ứng muốn thay sơn trại lưu bị ca ba giải mộng cũng đều còn chưa làm nếu như cứ như vậy không nói tiếng nào rời khỏi hán quân cường đại nhất võ lực chuyển vận đột nhiên nhân gian biến mất đối hán quân đả kích rất có thể chính là trí mạng tiểu thẩm dương nói nhân sinh thống khổ nhất chuyện là người chết rồi thiền không tốn la tín hiện tại cảm giác thống khổ nhất chính là nhiều chuyện như vậy cũng còn không làm xong liền muốn bị hệ thống cưỡng bách xéo đi không quên sơ tâm phương được từ đầu đến cuối hắn còn nhớ rõ lúc trước lúc mới tới miệng của mình đầu thiền ta chỉ là đến cô gái tam quốc phải tính đến mỹ nữ hiện tại tất cả bên cạnh hắn đối với hắn nói gì nghe nấy từ cô gái chuyện này đến nói hắn xác thực đã tính thành công nhưng là bây giờ hắn sớm đã không còn đem cô gái để ở trong lòng thậm chí cơ hồ đều nhanh quên chính mình phần này dự tính ban đầu hắn ở đây có càng nhiều không cách nào buông tay lý do hắn đã không còn là cái kia trong lòng chỉ h i ể u c a gái chết mọt game động thân cầu hắn trên vai trên lưng gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm nhà quốc thiên hạ trong lòng của hắn còn nhớ rõ tại trường an trên đường cái đối bày quậy bán hàng bác gái làm qua hứa hẹn cũng nhớ kỹ hắn tại trường an phụ cận bị đồng chất đồ lục qua trong thôn trang đối may mắn còn sống s ó t cụ ông làm qua cam đoan càng nhớ kỹ lưu hiệp đối với hắn tín nhiệm lại nể trọng ánh mắt cùng các tướng sĩ trên chiến trường nhìn thấy hắn lúc trong mắt lấp lánh ý chí chiến đấu sụp sôi ánh mắt trừ đông đảo nữ tử hắn ở đây có quá nhiều khó mà dứt bỏ lo lắng cũng có quá nhiều chưa từng thực hiện hứa hẹn hắn tên là tin phụ mẫu cho hắn lấy cái này tin chữ chính là đối kỳ vọng của hắn làm thành tín thủ tín người k h ô n g tử nói người mà không tín không biết này thế nhưng lao tử đã từng nói nhân vô tín bất lập quốc không tín tắc suy hắn một mực lấy cái này tin chữ để ước thúc yêu cầu mình hứa hẹn qua chuyện có thể nào không hoàn thành cho dù là muốn đi cái kia cũng hẳn là tại thực hiện thống nhất quốc gia dân chúng yên ổn về sau lại đi la tín trong lòng chăm mối cảm xúc ngổn ngang đối mặt trước mắt khốn cảnh nhưng lại vạn bất đắc dĩ trong bóng tối một tiếng rất dài rất nhàm chán la tín dứt bỏ trong đầu phân l o ạ n ý niệm không nghĩ nhiều nữa vì đuổi nhàm chán thời gian hắn vẫn khởi đấu hồn muốn lợi dụng đấu hồn thuộc tính biến điểm bị bợm thế nhưng là thể nội trống trơn hắn mới tỉnh ngộ vừa rồi đang cùng quân áo đen tác chiến đã chúng tán hồn hương chi độc không cách nào sử dụng đấu hồn、Ai? thật sự là mọi chuyện đều không hài lòng h á n thở dài nói lơ đãng túi đ ầ u xuống h á n thình lình nhìn thấy cổ tay trái bên trên phù văn đầu rồng chính lóe ra quang mang trong suốt phù này long dựa vào vô song cách năng lượng khu động chỉ cần còn có vô song có thể dùng nó quang mang liền sẽ không ảm đạm phù long là tín cổ tay đẩy con k i a đầu rồng thượng lưu động ra vô số sáng long lanh ngọn lửa hồng phù văn tại trên cổ tay của hắn cuốn động nhanh chóng cấu thành một đầu xích diễm c h i long quay quanh tại trên thân thể của hắn hắn trợt cảm thấy trong thân thể tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận nguyên lai、like、đây chính là phù long chi lực khó trách lần trước sơn trại quan vũ có thể cùng ngân bình cứng rắn đoạt khiêng còn đem quái lực thiếu nữ đánh bại la tín cảm thán đây là hắn lần thứ nhất chính thức sử dụng phù long chi lực cổ tay vung lên hắn đem phù long ném đến trước người nhìn xem từ tinh diễm phù văn tạo thành lòng trên không trung vừa đi vừa về lật múa long vũ một hồi liền nhìn chán la tín thấy ba cách vô song còn thừa lại cuối cùng một ô ý tưởng đột phát phù văn chi lực có thể hay không tại cùng một cái không gian bên trong lặp lại sử dụng đâu nghĩ như vậy hắn liền cổ tay trái lần nữa đẩy ra hơi chuyển động ý nghĩ một chút phù lòng kỹ năng lần nữa thi triển một cái diễm vòng hiện hiện trước mặt diễm vòng rìa ngoài có một vòng xích diễm phù văn đang lưu động c h ậ m chậm chính là nhảy vọt chi môn diễm vòng xuất hiện trước đó thi phóng phù long cũng chưa tiêu mất vẫn trên không t r u n g bay múa xem ra hai cỗ phù văn chi lực là có thể cùng tồn tại thật có thể dùng sao la tín hồ nghi nói vẫn vào viên vòng vọt lần Trưng không đúng, là ta Long. Nhẹ tay chiêu, la Tín đem bay múa Long gọi trở lại bên trên, toàn thân lực lượng ngộ tăng, đem thân nhảy lên, nhảy hương hình diễm vòng xây dựng nhảy vọt chi môn bên là lại là La lại lực được được. đem đột đem chiêu, chi thử thử một ta tay trở trong. Phù Phù mới gọi kia diễm múa bay xây phù văn diễm vòng xoay tròn hai vòng la tín trước mắt ánh sáng lóe lên trên thân quay quanh lấy phù long thình lình phát hiện chính mình đứng tại trần lưu trên cổng thành trước mắt cách đó không xa bỗng dưng nổi một cái nhảy vọt chi môn kia là hắn vừa rồi chuẩn bị ám sát lưu bị lúc dùng ô thứ nhất vô song thả ra đến diễm v ọ n g trên thành dưới thành tiếng giết một mảnh bên cạnh hắn quân tướng sĩ vừa đem một tên quân áo đen một mâu đâm xuống thành đi ông trời của ta thần kỳ như vậy sao la tín kinh hỷ vạn phần hắn vạn không nghĩ tới r a cắt lượng phù văn chi lực sẽ có như thế công hiệu cái không gian này nhảy vọt dĩ nhiên khiến chính mình cấm đoán thời gian còn chưa tới liền từ hệ thống phòng tối bên trong xuyên qua đi ra hắn kiểm tra một hồi hệ thống giao diện phía trên hạnh phúc độ 250% phần trăm kiểu chữ vẫn 10 phần sáng tỏ nhưng là hệ thống lại không còn nhắc nhở trở về đến ngược ý vị này hắn tối thiểu có thể có gần một giờ đến kết thúc trận chiến đấu này cũng hướng chư nữ giao phó hậu sự hắn tiến phòng tối lâu như vậy nhưng ở chung quanh người trong mắt căn bản cũng không có kia chuyện lưu quan trương ba huynh đệ chỉ thấy hắn huyền không thả ra phù văn diễm vọng sau đó ngẩn người s ư n g sờ theo sát lấy trên thân liền hiện ra một đầu phù văn c r i long hôn trướng quan vũ nổi giận mắng ta phù long là ta phù long la tín t ử cuồng hỉ bên trong lấy lại tinh thần sức lên s o n g nhọn ngân t h ư ờ n g vốn nắn quan vũ nói không đúng là ta phù long quan vũ nhắc lên thanh long hiển n g ư y ệ đao hướng la tín trên người phù long vẫy tay một cái coi là có thể gọi về phù long không ngờ phù long lại như cũ bản trên người la tín không động đậy nó căn bản không biết n g ư ờ i la tín cười ha h a nói thả người nhảy lên nhảy vào giữa không trùng phủ văn diễm vòng bên trong cái này xuất sinh quan vũ giận không kèm được không nghĩ tới liền cái x u ấ t sinh đều phản bội ta thật sự là thời thế đổi thay lòng người bạc béo hoa trung nghĩa ở đâu trung nghĩa ở đâu quan vũ lắc đầu giận thán n g ừ n g đầu một cái chỉ thấy trên cổng thành phù văn diễm vòng ngay tại xoay trọn la tín cũng đã không thấy bóng dáng hán kinh nghi nói la tín đâu làm sao chớp mắt liền không gặp người rồi bất quá là chỉ là một đầu phù long nhị đệ không cần cực khổ khí chúng ta trở về báo cáo chủ công mời chủ công lại ban thưởng một đầu chính là lưu bị hảo n ô n khuếch nhủ vừa rồi nhanh v ọ t tới dưới tường thành lại dừng lại t r ư ờ n g phi lúc này đột nhiên k ê u to bạo lôi giống nhau âm thanh tại trong đêm tối nổ vang hai vị ca ca coi chừng đằng sau hắn một bên tê ơ một bên nhấc lên trượng bát xả mâu quay người hướng lưu bị hai người xông lại lưu bị cùng quan vũ nghe vậy quay đầu suy một tiếng la tín ngân thương m g i thương đã đâm vào lưu bị mi tâm lưu bị kêu lên một tiếng đau đớn ngã xuống đất bỏ mình huynh trưởng quan vũ thấy lưu bị trúng đạn mà chết sợ vỡ mật gầm thét một tiếng toàn thân hỏa l i ề n c h i hỏa cháy bủng vung lên thanh long điện n g u y ệ t đao vào đầu hướng la tín chém xuống làm la tín hoành thương cản giá hắn mặc dù không cách nào dấy lên đấu hồn nhưng là chín mươi võ lực giá trị y nguyên không chút nào tổn hại lại phải phụ d ồ n g cuộn thân c h i lực cán thương cùng thanh long đao va chạm điện quang hỏa hoa vang khắp nơi quan vũ cự giận hạ một kích toàn lực vậy mà bị la tín đẩy lui năm bước bên ngoài quan vũ rút lui bên trong thanh long đao mánh trụ tới đất hai chân dùng sức hướng về sau chống đỡ dẫm xuống dưới đất ba tấc sâu ngừng lại lui thế xoáy đao vung đẩy đang muốn lại hướng la tín phát động công kích không trung hô vang lên tiếng gió quan ngân bình đem một tảng đá khổng lồ từ trên cổng thành hướng hắn đập tới trong miệng hư lạnh một tiếng quan vũ trên người d i ễ m quang chiếu sáng hắn tràn đầy hắc khí mặt hắn mua thanh long đao chặt nghiêng cự thạch đao thế ra đến một nửa hắn mới giật mình chính mình phù long đã không ở trên người muốn thu đao tránh né đã tới không kịp vênh cự thạch cùng thanh long đao chạm vào nhau mạnh mẽ lực trùng kích đem quan vũ bắn bay ra bảy tám trượng bên ngoài quan ngân bình lấy cự lực ném ra hòn đá uy lực vậy mà còn mạnh hơn xe bắn đá quan vũ tựa như một con rượu bị đứt dây thân thể trên không trung bay nhanh hàng tươi máu liền đã phun tới cuối cùng trùng điệp rơi xuống đất lúc này hoàng nguyệt anh cùng trương xuân hoa dẫn từ cửa hông quấn đi ra h á n quân bộ đội thôi hô hào tại hai cánh rết ra xông vào dưới thành quân áo đen bên trong hôn chiến triển khai nhị ca trương phi bi phẫn kêu to toàn thân bị phù văn chi diễm vây quanh cả n g ư ờ i như là một phát như đạn pháo hướng la tín v ọ t tới trượng bát xà mâu cùng mánh đánh vào la tín trên thân thương đương đương đương xà mâu bên trên b ộ phát ra to lớn phủ văn năng lượng mỗi đánh chúng la tín thân thương một lần liền bắn ra một lần nổ lớn trương phi mượn bạo tạc chi thế bay ngược về đằng sau một bả nhấc lên ngã trên mặt đất quan vũ ném tới trên lưng ngựa chính mình vượt lên một cái k h á c con ngựa g i n g ngựa liền đi quần áo đen ba tên chủ xoáy một chết một bị thương mà chạy thuộc hạ không có dẫn đầu không biết làm thế nào không khỏi cũng theo đuôi t r ư ờ n g phi bỏ chạy trương xuân hoa hoàng nguyệt anh thừa cơ lánh binh đánh lén la tín đem các nàng gọi lại đường đuổi ta có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi giao phó một chút thời gian không nhiều hai nữ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc hiển nhiên lời nói không loa nhìn chăm chú một chút giao phó bộ hạ thiên tướng xử lý chiến trường các nàng đi theo la tín trở về trần lưu thành phòng nghị sự cái khác nữ tướng tiếp vào tin tức cũng rất nhanh từ chỗ c h ấ n thủ cửa thành phi mã chạy về phòng nghị sự Tôn chương n g h ư tám trăm hai mươi chín hội nghị bí mật la tín gặp người đều đến đông đủ phủi phủi tay nói tất cả mọi người trở về kêu bí mật của chúng ta hội nghị hiện tại liền bắt đầu đại k i ê u người đi đóng cửa lại đừng cho để lộ bí mật chúng nữ nghe xong bí mật hai chữ b ắ t quái chi tâm nổi lên lập tức cả đám đều mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn lên tiểu kiều nằm sấp ở trên b à n chuyên chú nhìn c h ầ m c h ầ m la tín trong miệng kêu lên người ta thích nghe nhất bí mật lạc bảo tam nương dùng sức gật đầu nói ta cam đoan một chữ cũng không tiết lộ ra ngoài vương dị xem ra thần sắc như thường nhưng là thân thể lại hướng la tín nghiêng đi lỗ thai cũng dựng lên sự tình gì muốn làm cho thần bí như vậy tôn thượng hương ngoài miệng dường như không để ý lại vừa nói bên cạnh kéo ra cái ghế ngồi xuống ngồi nghiêm chỉnh chờ lấy la tín lên tiếng trong phòng nghị sự loạn một trận rất nhanh liền an tính lại chữ nữ đều lặng trở la tín bắt đầu mọi người ta thời gian không nhiều la tín tâm tình trầm trọng nói vương nguyên cơ mày liễu vẩy một cái thời gian không nhiều rồi có ý gì ta khả năng phải đi la tín trong lòng thiên đầu văn tự nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu người muốn đi đâu ta đi chung với ngươi t r ú c dung đạo g à cho g à thì theo g à g à cho chó thì theo chó ngươi là lao nương chọn chúng nam nhân đành phải ngươi đến đó ta theo tới cái nào bộ luyện sư nhưng không có lên tiếng chỉ là một mặt ưu buồn nhìn xem la tín trong lòng có mười phần dự cảm không tốt la tín nói ta có thể muốn về ta đến địa phương kia là nơi nào đâu thái văn cơ mặt đỏ lên la tướng quân phụ thân ta đã đem ta giao phó cho ngươi ngươi mặc kệ đi đâu đều phải phải mang theo ta văn cơ thật xin lỗi ta ai cũng không có cách nào mang hắn cắn răng nói chỉ có thể ta đi một mình cái kia cũng không quan hệ tôn thượng hưng nói đem địa chỉ nói cho chúng ta biết chúng ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi la tín lắc đầu nói vô dụng các ngươi đi không được chỗ ấy chân cơ cầm trong tay màu đen roi ra kéo đến đ ô t núp v à n g không sao cả chúng ta đem hắn trói lại để tiểu quỷ này muốn chạy cũng chạy không thoát nếu như đem ta trói lại liền có thể giải quyết vấn đề lời nói ta lần này thật vô thượng hoan nghênh ngươi buộc la tín cười khổ nói trương xuân hoa c a o mày nói đến cùng là chuyện gì xảy ra ta làm sao nghe được đần độn lưu mê khó hiểu liền nói ngươi muốn đi đi chỗ nào cũng không nói rõ ràng chính là điều thiền phụ hòa nói mới vừa rồi còn tại g i ế t q u â n áo đen chỉ chớp mắt ngươi cái này lại là thời gian không nhiều lại là muốn đi hát cái nào ra thời gian không nhiều cái này bốn chữ nhắc nhở l à tín h ắ n chỉnh sửa lại một chút mạch suy nghĩ trực tiếp nói ta đem thân phận của ta nói cho mọi người đi kỳ thật ta không phải chiều h ắ n người ta là từ hai nghìn năm về sau trở về chúng nữ đều sửng sốt đại kêu hỏi 2.000 n ă m về sau là có ý gì la tín dẫn đạo nói chính là ta nhưng thật ra là 2.000 n ă m về sau người bởi vì cơ duyên xảo hợp trở về đến chiều hà tới làm sao về trương tinh thải ngạc nhiên nói chúng ta bây giờ mới sống đến t r ư ờ n g 20, lại còn chưa có chết không cần nói 2.000 n ă m sau ngay cả hai năm sau cũng còn không tới ngươi cái này 2.000 n ă m sau là thế nào đi ra chúng nhân nói đúng a sau một ngày cũng còn không tới ở đâu ra 2.000 năm sau thái văn cơ suy tư nói mặc dù trong truyền thuyết cũng có trong núi một ngày trên đời ngàn năm cố sự nhưng đó cũng là về sau sống nào có ngươi như vậy từ phía sau hướng mặt trước sống theo lời ngươi nói từ 2.000 n ă m về sau vậy chúng ta đều cũng đã chết mà hóa thành cắt vàng làm sao có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ học đâu đúng rồi chúng nữ đồng nói la tín v ò đầu thở dài 2.000 n ă m văn hóa khoảng cách thế hệ thật sự là quá lớn hoàn toàn không cách nào cầu thông à. nghĩ một lát hắn cảm thấy vẫn là từ song song không gian vũ trụ để giải thích khả năng lại càng dễ nói thông được ta lại đơn giản cho mọi người nói rõ một chút thiên hạ kỳ thật có hai thế giới một cái là chúng ta bây giờ đứng cái này chiều hán thế giới một cái khác là ta trước khi đến chỗ thế giới tiểu kiều nâng cao tay sợ hay nói la tướng quân không phải hẳn là có ba cái thế giới sao một cái là nơi này một cái là diêm vương phủ còn có một cái là thiên đình thần tiên chỗ ở la tín vô chán một cái nói không có thiên đ ỉ n h cùng địa phủ kia cũng là phong kiến mê tín đều là lừa gạt ngu mọi người vô tri tiểu kiều không muốn x e n bảo nghe la tướng quân nói hết lời đại kiều quát bảo ngưng lại nói tiểu kiều nha la tín tiếp tục nói cái này hai thế giới đều có đồng dạng người đều có l u y ệ n sư nguyễn anh cùng tiểu kiều đều có các ngươi cùng ta chỉ là một cái thế giới thời gian nhanh một chút một cái thế giới khác thời gian chậm một chút thế giới của ta tương đối nhanh đã đến hai nghìn năm sau mà dưới chân thế giới này còn tại triều hán ta chính là từ 2.000 n ă m sau thế giới nhảy đến cái này triều hán đến hiện tại ta khả năng lại muốn nhảy về 2.000 n ă m sau thế giới đi hán kiểu nói này chứ nữ mặc dù vẫn có chút mẫu nhiên nhưng rốt cục cũng vẫn là có thể hiểu được bảy tám phần n g ư ờ i không thể lưu lại a bộ luyện sư hỏi la tín chỉ vào đầu của mình nói tại ta chỗ này mặt có một cái có một loại giường như phủ văn chi lực đồ vật hắn khống chế ta tại hai thế giới vừa đi vừa về năng lực nó để ta đi ta cũng chỉ có thể đi hoàn toàn thân bất do kỳ hoa nguyệt anh nói vậy dễ làm chúng ta đem hoa đả thần ý tìm tới để hắn đem đầu của ngươi chặt ra đem bên trong vật kia lấy ra là được ta nghe nói hoa thần ý có thể đem đầu người mở ra lại và tốt la tín cười khổ nói món đồ kia là giống đấu hồn giống nhau vô hình vô chất đồ vật không lấy ra tới quan ngân bình hốc mắt ở mức nói đó chính là nói la tướng quân ngươi nhất định phải đi sao chương tám trăm ba mươi phía trước có mai p h ủ la tín nặng nề gật gật đầu bộ luyện sư nghĩ nghĩ nói nơi đó là nhà của ngươi ngươi phải hồi hương cũng là khó tránh khỏi chỉ là ngươi lúc nào lại đến không biết có lẽ rốt cuộc đến không được loại thời điểm này hắn không muốn nói láo đem tay chỉ chỉ đầu vật này không thông nhân tính cũng không bị khống chế tiểu kiêu tội nghiệp mà nhìn xem hắn la tướng quân ngươi có thể hay không chớ đi ta không nỡ bỏ ngươi ta lại làm sao bỏ được rời đi các ngươi la tín trong lòng suy nghĩ lại không nói ra miệng nếu hết thể đã thành kết cục đã định như vậy ngươi chừng nào thì đi hoàng nguyện anh hỏi nó lưu cho ta thời gian không đến nửa canh giờ từ vừa rồi rết h a i to tặc lúc tính lên lúc này phía ngoài tiếng t r ô n g canh vang tam thông gõ ngõ cẩm canh đi ngang qua kéo dài âm thanh kêu lên giờ tí ba canh bình an vô sự châm thấp tiếng c h ố n g mỗi một cái đều phảng phất đập vào trong lòng của mỗi người làm lòng người tự càng thêm xa suốt trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ bình thường luôn luôn l i ễ u dịu ồn ào cái không xong các nữ tướng giờ phút này yên tình i mắng yên lặng chờ đợi cuối cùng ly biệt thời khắc ngọn nến đã đốt đến cuối cùng ngọn lửa lay động hai lần du dập tắt khói xanh như tơ sợi dâng lên trong sảnh lập tức lâm vào hắc á m bên trong l c á m bên trong la tín đứng dậy đẩy ra cửa sổ khải một chùm ánh trăng từ cửa sổ quăng vào đến tại nghị sự trên bàn lưu lại một vũng trong trẻo như nước đ u hỏa la tín trở lại vị trí bên trên mượn ánh trăng nhìn xem tiểu hoa dâm ngọc chúng nữ tướng cho dù ở giữ gìn nhai đình lúc tại liên tục buôn ba ác c h i ế n lúc đều chưa từng trên người các nàng nhìn thấy như thế sầu khổ thần s á c trên mặt mỗi người đều mang một cỗ nhàn nhạt mệt mỏi mệt mỏi oán cho thời gian nước chạy phảng phất dừng lại mọi người tại tĩnh mịch trong đêm gần nhau cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu oanh tiếng c h ố n g canh thanh âm trầm thấp chậm rãi lại vang lên gõ m ô cầm canh người rằng giặc ngữ điệu kêu lên giờ sỉu bốn canh trời đông giá rét cái này gõ m ô cầm canh thật phiền ai ra ngoài để hắn đừng có lại gọi rồi t r ú c dung hỏa bạo tính tình tại tâm tình không tốt lúc đặc biệt dễ dàng bộc phát điêu thiền trước hết nhất t ì n h ngộ lại nàng âm thanh mang chút chấn run mà hỏi thăm la tín ngươi vừa rồi nói vật kia để lại cho ngươi thời gian còn có bao nhiêu không đến nửa canh giờ la tín nói làm sao rồi điêu thiền khuynh quốc k huynh thành nụ cười nở rộ ở trên mặt chúng ta vừa rồi từ ba canh một mực thủ đến bốn canh nửa canh giờ đã sớm đi qua ngươi căn bản cũng không có đi la tín nhãn t ỉ n h sáng lên đúng nga xem ra hắn từ một vào một ra phòng tối đem hệ thống tiến trình đều cho xáo trộn nói như vậy hiện tại đã không có việc gì rồi trương xuân hoa sắc mặt vui mừng hỏi la tín gật đầu nói sẽ không có chuyện gì hoa ha ha khắp phòng các nữ tướng phát ra mừng như điên tiếng hoan hô tiếng cười sẽ rách gan t í n h đêm tại như thủy nguyện sắc bên trong truyền r a thật xa chân cơm ộ t chút cầm màu đen roi ra s i ế t trên người la tín cười nói thôi tiểu quỷ ngươi cố ý biên cái cố sự đến làm chúng ta sợ phải không t ỷ t ỷ thật nên phải thật tốt giáo hơn ngươi hắn khẳng định chính là tại d o người tôn thượng hương đi tới hung hăng tại la tín trên c h á n gõ cái bạo lật nói làm hại chúng ta một đêm không có ngủ chính là lao nương đều nhanh vây chết trúc dung đứng lên nói trở về ngủ trương xuân hoa cũng đứng lên nói đi đi tất cả mọi người trở về ngủ bị la tín dọa gần chết thật sự là thất sách chúng nữ đem đều đứng dậy trở về phòng đi ngủ điêu thiền trước khi đi chạy tới dùng sức bóp la tín eo một thanh tiểu kiều đi tới cửa lại quay đầu làm cái mặt quỷ nói la tướng quân ngày mai gặp nhà la tín cười hướng nàng phất phất tay người đều đi la tín đối vẫn ngồi tại trên ghế bộ luyện sư nói luyện sư các nàng đều trở về ngủ ngươi tại sao còn chưa đi chẳng lẽ ngươi là muốn cùng ta hh ắ c ắ c hắn một mặt cười xấu xa nói hệ thống không có đem hắn đưa trở về hắn cũng toàn thân dễ dàng hơn lại ba hoa bộ luyện sư mặt t ư ở n g hồng hà nói ngươi sáng mai muốn ăn chút gì không ta làm cho ngươi chỉ cần là ngươi làm cái gì ta đều thích la tín cười hì hì nói chúng tướng nghỉ ngơi cả ngày ngày thứ ba m ớ i bắt đầu tập hợp tướng sĩ hướng hổ lao quan xuất phát đi qua lần này bị hệ thống đe dọa la tín trong lòng có một loại cảm giác cấp bách hệ thống hiện tại đã trở thành một cái không định giờ bom không biết lúc nào liền sẽ bạo tạc đem hắn đưa về hiện đại hắn cảm giác chính mình nhất định phải nhanh đem nên làm làm xong việc đại quân gia trần lưu liền hướng bắc mặt quan độ phương hướng đi vội để tránh mở quân áo đen tập kết tại hứa sương trọng binh đi tới h ổ lao quan một trăm dặm xử lý la tín hạ lệnh đỉnh chỉ tiến lên làm sao rồi vương nguyên cơ hỏi phía trước có mai phục la tín nói phục binh một khi bị phát hiện liền không còn là phục binh vương dị nói nói cho ta vị trí của địch nhân ta đi đánh tan bọn hắn vấn đề ngay tại ở ta cũng không biết vị trí của bọn hắn la tín bất đắc dĩ nói vương dị kinh ngạc nói ngươi không phải có thiên lý nhăn a còn có cái gì là ngươi không nhìn thấy cũng là bởi vì tình huống phía trước ta nhìn không thấy cho nên mới sẽ hạ lệnh đình chỉ tiến quân la tín nhìn xem thực cảnh địa đồ trong màn ảnh hổ lao quan trước đó bảy tám chục dặm đường bên trong đều là mênh mông s ư ơ n g trắng hoàn toàn nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật liền cơ bản nhất địa hình địa vật đều không cách nào thấy rõ hôm qua còn thấy rất rõ ràng trong vòng một đêm khu vực kia liền hoàn toàn bị sương mù bao phủ lại chương tám trăm ba mươi mốt giúp ngươi giải quyết vấn đề hiển nhiên quân áo đen đã dự đoán được quân ta hành động phương hướng hoàng nguyệt anh nhẹ khóa lông mày nói ra cắt lượng cùng tư m ã ý cái này đối với lao hồ ly góp đến cùng một chỗ chơi quân sư liên minh thật đúng là có hơi phiền thoái la tín đang nghĩ tăng tốc thu phục giang sơn tiến trình không ngờ chiến lược yếu đạo vốn lại bị họ ra cắt cùng tư mã hai người chắn vội vặn hán phiền muộn lấy tay bên trong ngân thương đâm trên đất đất đá tảng đá kia ứng thanh mã nát thái văn cơ nói muốn không ai chúng ta rút về dương châu từ thọ xuân tiến bình xuân sau đó công phiền thành cái vòng này cũng quấn quá đại rất nhanh liền sẽ bị q u â n áo đen phát hiện đặt không thành mục tiêu vương nguyên cơ lắc đầu phủ định trương tinh thải nói r a cắt lượng yêu pháp lợi hại hơn nữa cũng rất không có khả năng để bảy tám chục dặm bên trong tất cả đều là xương tráng a không bằng chúng ta đi trước thực địa nhìn một chút cha rõ ràng đến cùng là la tướng quân thiên lý nhãn xảy ra chẳng hướng vẫn là thật có phụ binh lại tính toán sau tất cả mọi người đồng ý mắt thấy mới là thật thế là hán quân bộ đội lại hướng hổ lao quan phương hướng đi ra hơn hai mươi dặm đi tới xương trắng biên giới trước thật là khiến người khó có thể tin bộ luyện sư nhìn trước mắt kỳ cảnh thở dài lâm đạo phía trước chính là xương mù khu xương mù khu dường như có một tầng xương mù tường thẳng tắp tại biên giới đứng sừng sững lấy có sương mù một bên một mảnh trăng xóa chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước mắt mơ hồ cây cối ba bước bên ngoài cũng chỉ còn lại có mông lung sương mù không có sương mù một bên tắc phong thanh khí sảng ánh nắng tươi sáng hai bên phân biệt rõ ràng đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ ra cắt lượng là làm sao làm được chân cơ nói duy trì như thế một mảng lớn sương mù khu khẳng định phải phí không ít sức lực vương nguyên cơ nhãn t ỉ n h sáng lên hiến kế nói hoặc là chúng ta ngay ở chỗ này đóng quân mấy ngày đem ra cắt lượng mệnh chết tính rồi la tín kinh ngạc nói như vậy cũng được bất quá nghe cũng là có mấy phần đạo lý hắn phóng ra phủ long đều muốn hao phí vô song cách ra cắt các lượng yêu thuật hẳn là cũng cần hao phí phủ văn chi lực mới đúng lúc này hắn hạ lệnh bộ đội tại sương mù khu p h ụ cận đóng quân yên lặng theo dõi k ỳ biến như thế qua hai ngày sương mù khu không tăng cũng không giảm không có biến hóa chút nào ngày nay trạng văn tối vương dị tìm tới la tín nói như vậy thủ hạ đi cũng không được biện pháp chúng ta nên cân nhắc cái khác lộ tuyến kỳ thật ở đây đóng quân thứ nhất là vì quan sát cái này xương mù khu thứ hai là v ì dụ làm hứa xương quân áo đen xuất động theo đuổi kích chúng ta la tín đáp mục đích của chúng ta không phải muốn tránh đi hứa xương trọng binh a vương dị ngạc nhiên la tín gật đầu nói không sai kẻ địch đem binh lực rùa rút vào một chỗ thế lớn khó địch nổi chúng ta chỉ có thể tránh xa nhưng bọn hắn nếu là theo đuôi chúng ta đuổi theo đại quân hành động khó tránh khỏi có trước có sau liền cho chúng ta tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận tại vận động chiến bên trong tiêu diệt kẻ địch cơ hội chỉ cần bọn hắn chịu xuất binh đi theo chúng ta chạy ở nơi nào đánh cùng từ lúc nào đánh hai cái này quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay chúng ta la tín thở dài đáng tiếc chúng ta ở đây dừng lại hai ngày hứa xương phương diện bộ đội một điểm điều động đều không có bọn họ dường như căn bản không nghĩ phản ứng chúng ta chỉ còn chờ quân ta chủ động đi tìm hắn tư mã ý nhập trường an về sau quần áo đen bọn giá hỏa này dường như đột nhiên khai khiếu vương dị nói la tín gật đầu cười lạnh hai chỉ lão hồ ly tụ cùng một chỗ là không dễ đối phó chúng ta trước tiên ở nơi này nhiều đóng quân mấy ngày bọn họ nếu là thật sự không mắc mưu chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác nguyệt giữa các hàng thiên đêm đã sâu vô cùng một cái kiểu tiểu nhân thân ảnh du lách vào trúc dung trong doanh trướng ai trúc dung tuyệt không ngủ nghe được vang động lập tức xoay người ngồi dậy quát hỏi nàng cổ tay khẽ đảo một đoàn bánh liệt thiêu đốt hỏa diễm tức khắc tại nàng trên lòng bàn tay hiện lên suýt chiếu đến ánh lửa tiểu kiều đem ngón trò ép tại trên m ô i hướng trúc dung ra hiệu im lặng hóa ra là tiểu kiều ngươi a trúc dung nhẹ nhàng thở ra hai tay dâng hỏa diễm ngồi xếp bằng hỏi một như vậy ngươi chạy đến nơi này của ta bịt mắt trốn tìm sao nàng chiêu ngoài trướng nhìn một chút cười nói là bảo tam nương tại là miêu miêu a bảo tam nương là có tiếng miêu nữ từ nàng làm miêu miêu không thể thích hợp hơn tiểu kiêu lại nghiêm trang đối trúc dung nhỏ giọng nói trúc dung ngươi có phát hiện hay không la tướng quân gần nhất luôn luôn một bộ có tâm sự dáng vẻ a trúc dung nghĩ nghĩ nói bộ đội của chúng ta bị ngăn ở nơi này không cách nào tiến lên hắn trong lòng không thoải mái là khó tránh khỏi chúng ta muốn giúp la tướng quân giải quyết khó khăn ngươi muốn cùng đi sao tiểu kiêu nghiêm mặt hỏi la tín điểm nhiều hành quân đánh trận hắn thành thạo nhất hắn đều đau đầu vấn đề ngươi muốn giúp hắn như thế nào giải quyết đâu trúc dung bật cười nói tiểu kiều ngồi s ổ m trên mặt đất nhìn xem trúc dung đạo nếu như ta nói cho ngươi ngươi muốn bảo thủ bí mật n h a trúc dung đem đoàn kêu hỏa diễm dơ lên cười nói ta hơ l ử a thần cam đoan tuyệt không c h ấ c bất kỳ ai tiết lộ bí mật của ngươi nàng chỉ coi tiểu kiều đang nghĩ ngợi h a o h u y ề n cũng không để ý ngươi nói a cũng không thể vô lại tiểu kiều quay đầu nhìn về ngoài trướng tê tê kêu nhỏ hai tiếng chỉ chốc lát màn cửa miệng một trái một phải nhô ra hai cái đầu bảo tam nương cùng đại kiều hỏi nàng nguyện ý tham gia sao tiểu kiều hướng các nàng vây vây tay thế là hai người rón rén đi đến liền các ngươi ba cái n h à trúc dung cười thầm cái này ba tiểu cô nương khả năng giúp đỡ la tín giải quyết vấn đề gì chương tám trăm ba mươi hai hướng nồng vụ tiến lên la tướng quân lo lắng chính là x ư ơ n g mù khu đột phá không được tiểu kiều t h ấ p giọng thần bí nói hôm nay trạng vạng tối ta nghe la tướng quân cùng vương dị nói Hán chỗ nghĩ hứa này Sương đầu ở chỗ này là dụ tiểu kiêu móc ra nàng kia cao hơn nửa người màu đỏ, đỏ đại quạt xếp ngươi xem trọng nha nói nàng đem quạt xếp mở ra hai tay nắm ở hướng phía trước một cái phong hỏa luân một đoàn diễm cầu thuận nàng quạt xếp liền phung tới bên cạnh bảo tam nương màu lam đấu hồn giấy lên trong tay to lớn y ho y ho lượn vòng lưỡi đao vung ra xoay đến diễm cầu phía dưới hỏa diễm cầu chịu gió thổi nhất thời hô hô tăng vọt gấp ba bốn lần ngọn lửa thẳng đốt hướng lều i đ ỉ n h này này như vậy cần phải đem lính của ta doanh cho đốt t r ú c dung kêu lên đại t i ê u mở ra màu lam đại quạt xếp nhảy lên một cái hướng xuống một cái một cô cường đại màu l a m gió lốc gáp xuống tới ngọn lửa kia cầu lập tức dập tắt trên mặt đất b ư ớ c lên từng sợi khói xanh trúc dung thấy không hiểu chút nào ngươi hỏa thuộc tính là làm dùng rất tốt có thể cái này c ũ n g giúp la tín giải quyết khốn cục có quan hệ gì g i có thể trợ thế lửa tiểu kiêu nói hai người bọn họ là phong hệ chúng ta hai cái là hòa hệ bốn người cùng một chỗ đi vào sương mù khu tìm tới phục binh của quân địch một mồi lửa đem bọn hắn toàn bớt rủi như vậy sương mù khu có thể thông suốt phục binh phá quần áo đen đành phải đuổi tới rồi bọn họ không đuổi chúng ta liền có thể chạy mất tiểu kiều nói một hơi sau đó dừng lại tràn ngập mong đợi nhìn xem trúc dung ngươi muốn cùng đi sao nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là ba tiểu cô nương tại không thực tế h ảo tưởng nhưng là nghe xong tiểu kiều nói trúc dung hơi có chút tâm động nàng l à hỏa thần hậu duệ hán quân bên trong dùng lửa mạnh nhất chính là nàng nàng thậm chí đều không cần đấu hồn liền có thể khu động mạnh mẽ h ỏ a diễm tại cùng có thể hóa giải đấu hồn quân áo đen chiến đấu bên trong nàng l à hoàn toàn sẽ không bị suy yếu năng lực một cái kia ta hỏa diễm không cần đấu hồn cũng có thể thi triển chỉ là các ngươi ba cái phạm là gặp được quân áo đen đều sẽ bị mất đi đấu hồn còn thế nào dùng phong hỏa luôn đâu t r ú c dung tự hỏi hỏi rất dễ dàng nha bảo tam nương nói chúng ta lặng lẽ chạm vào đi phát hiện quân áo đen về sau lại len lén rời khỏi khoảng cách nhất định chờ đấu hồn khôi phục xa xa quạt gió châm lửa là được rồi trong rừng cây phóng hỏa quá đơn giản đại kiêu nói bổ sung nếu như chúng ta thật một mực không cách nào sử dụng đấu hồn t r ú c dung ngươi chính là chúng ta cuối cùng nhất lớp bảo hiểm chỉ cần có ngươi lửa liền nhất định có thể bốc cháy cho nên chúng ta mới có thể đặc biệt tới tìm người tham gia thấy năng lực của mình nhận nể trọng t r ú c dung cao hưng nói vậy liền cứ việc đem hết t h ể đều bao tải lao nương trên thân chúng ta lúc nào lên đường đêm dài lắm ngộng việc này không nên chậm trễ đương nhiên là hiện tại liền đi bảo tam nương sốt ruột nói đi chờ ta đi cùng nói cho la tín một tiếng t r ú c dung vừa muốn nhấc chân lại bị tiểu kiều ôm chặt lấy không thể nói cho la tướng quân hắn nhất định sẽ không đồng ý chúng ta lặng lẽ hoàn thành lại cho hắn một cái kinh hỷ lớn trúc dung có chút do dự như vậy được không kia có quan hệ gì bảo tam nương không để ý nói ngươi như đi thông báo la tướng quân hắn không đồng ý chúng ta liền đi không được trúc dung nghĩ thầm cũng thế thế là từ trướng lên cóng lên cái kia đem to lớn lượn vòng lưỡi lao nói đi chúng ta xuất phát bốn người hưng cao thải liệt đang muốn khoản chi một thân ảnh đem màn cửa ngăn chặn bốn người các ngươi muốn đi nơi nào người tới khoanh tay đứng ở màn cửa chỗ ngữ khí lạnh như băng hỏi nguyên cơ trúc dung lấy làm kinh hãi thuận miệng lừa r ồ i nói chúng ta đang định ra ngoài ngắm trăng con g binh khí ngắm trăng vương nguyên cơ cười lạnh nói chỉ sợ chuyện không có đơn giản như vậy đi các ngươi vừa rồi nói chuyện ta tất cả đều nghe được các ngươi muốn tránh đi la tín tự tiện hành động bốn người đưa mắt nhìn nhau tiểu kiều đại kiều thần sắc lo lắng thầm nghĩ vậy phải làm sao bây giờ hừ hừ các ngươi muốn không bị ta bẩm báo la tín nơi đó đi chỉ có một cái biện pháp vương nguyên cơ nói biện pháp gì trúc dung hỏi mang ta cùng đi vương nguyên cơ nói tứ nữ ánh mắt vụt mà lộ ra bảo tam n ư ơ n g rất hào phong nói ngươi nói sớm nha đem người ta dọa gần chết tiểu kêu nóng đội nói kêu mau đi đi dài dòng nữa trời đều sáng năm người quỷ quỷ túy, túy tránh đi tuần tra ban đêm tướng sĩ trốn ra quân doanh một đường đi thẳng đi tới sương mù khu đang muốn hướng trong sương mù chui cách một tiếng một thanh nhiệt liệt thiêu đốt lên thập t ử kích bay cắm đến các nàng trước mặt ngăn lại đường đi của các nàng nơi đó không phải là các n g u y ê nên n đi địa phương lữ linh khởi từ phía sau cây đi ra linh khởi vương nguyên cơ nói khẽ với tứ nữ nói chờ ta đi thuyết phục nàng không cần làm phiền trúc dung cùng lữ linh khởi đều là tiền phong đội nữ tướng đã sớm biết rõ lữ linh khởi tính tình nàng trực tiếp hướng lữ linh khởi n g ó nói nhanh lên tới cũng coi như ngươi một phần tốt rồi sự t ì n h gì lữ linh khởi lòng hiếu kỳ lên t r ú c dung túi tại bên thai nàng như thế nói như vậy lữ linh khởi nhấc lên thập tự kích sảng khoái nói chúng ta đi mau sáu bảy mươi dặm địa mấy canh giờ liền có thể đi cái vừa đi vừa về lục nữ cùng một chỗ bước nhanh đi vào trắng xóa trong sương ngủ dày đặc chương tám trăm ba mươi ba mê vụ mê tường mặt trời lặn lại thái bình vô sự qua một ngày sương mù khu vẫn còn không biến hóa mà hứa xương phương diện quân áo đen cũng hoàn toàn không có điều động la tín một bên tự hỏi b ư ớ c kế tiếp động tĩnh một bên lười biếng đi hướng doanh lò chỗ cùng chúng nữ cùng một chỗ ăn cơm làm sao dường như thiếu mấy người tiểu kiêu các nàng chạy cái nào đi chơi rồi la tín thuận miệng hỏi bộ luyện s ứ đáp buổi sáng hôm nay liền không gặp các nàng tới ăn điểm tâm ta còn tưởng rằng các nàng tuần tra xem xét doanh địa đi không thích hợp la tín buông xuống bắt đũa kiểm lại một chút nhân số đại kiêu tiểu kiều bảo tam lương trúc dung nguyên cơ linh khởi hết thệ thiếu sáu người có ai biết các nàng đi đâu không la tín hỏi chúng nữ cùng một chỗ lắc đầu bọn gia hỏa này thật sự là quá không có suy nghĩ có hoạt động vậy mà không gọi tới ta tôn thượng hương bất mãn phàn nàn nói sáu cái người sống sờ sờ vậy mà liền như thế ném rồi la tín tranh thủ thời gian để thái văn cơ trương xuân hoa cùng hoàng n g u y ệ t anh đến các doanh t r a hỏi ai biết sáu người này tin tức qua nửa canh giờ thái văn cơ trở về hướng la tín bẩm báo nói đêm qua có một tên ngủ không yên đi ra tản bộ quân sĩ nhìn thấy tiểu kiểu chờ năm người hướng sương mù khu phương hướng đi qua linh khởi đi theo phía sau đám người nghe vậy kinh hãi như thế nói đến các nàng đã đi vào một ngày một đêm chưa hề đi ra chân cơ cùng tôn thượng hương đứng lên nói chúng ta cái này lánh binh đi vào tìm kiếm các nàng mọi người bình tĩnh một chút điêu thiền nói sương mù khu bên trong đến tột cùng có thứ gì kẻ địch chúng ta còn không rõ ràng lắm không nên khinh cử vọng động la tín sức lên thương đạo ta đi vào trước tìm kiếm tình huống các ngươi lĩnh quân tại chỗ đề phòng nếu như ta ba ngày không trở về các ngươi liền dẫn binh về trần lưu chính ngươi cũng muốn làm tâm điểm bộ luyện sư g i ặ n dò la tín gật gật đầu rời đi đại doanh đi tới sương mù khu biên giới cất bước bước vào t r o n g sương mù dày đặc vừa vào sương mù khu chung quanh lập tức bị tráng xóa nồng vụ chỗ vây quanh hắn quay đầu nhìn lại không ngờ không nhìn thấy lai lịch nhãn châu xoay động hắn nhảy ngược lại một à ra, trước mắt m mảnh rõ ràng, người đã đứng sương khu rõ tại đã bên ngoài. Xem ra cái này nồng vụ cũng sẽ không hạn chế người hành động, cái Xem ra chế chỉ cần có vụ sẽ tại h thể thuận hơi định, Hắn ể đi đến đi đi biên giới, liền có thể thuận lợi đi ra. La tín trong lòng hơi định, lần nữa đi vào nồng vụ. Hắn một bên La có một t ra. vào vụ. trong sương mù dày đặc tiến lên một bên xem xét toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ kết quả phát hiện chính mình trước mắt chỉ biểu hiện tại cái này một mảng lớn sương mù khu bên trong không cách nào tiến hành chính xác định vị hắn không khỏi âm thầm đau đầu k h ô nhưng g biết p ơ vị, đến lúc đó đi đâu. muốn n lúc làm sao đi ra đâu. Nhưng hắn ư n g h không t ỉ vết nghĩ lại vấn đề này tiểu kiều sáu người đã đi vào này sương mù khu một ngày một đêm còn chưa coi trở lại các hung chưa biết nhất định phải nhanh đem các nàng trước tìm tới thế là hắn một bên dùng s o n g nhọn ngân thương tại trên cây cối làm ra tiêu ký một bên hướng về phía trước tìm kiếm như thế tại trong sương mù dày đặc bên cạnh vạch ký hiệu bên cạnh tiến lên đi hơn nửa giờ khi hắn đang chuẩn bị hướng về phía trước cây cối vạch ký hiệu lúc thình lình phát hiện trên cây đã có một cái lấy mũi thương vạch ra mũi tên đúng là hắn dùng để tiêu ký ký hiệu đáng chết quỷ đà tường la tín hung hăng đập chính mình chán một chút quỷ đà tường cũng có gọi quỷ che mắt tại nông thôn dân gian lưu truyền trong chuyện xưa thường xuyên sẽ có rất nhiều loại kinh nghiệm này người nào đó uống rượu say trong đêm đi ngang qua bãi tha ma kết quả đi tới đi lui đều lặp lại trở lại nơi nào đó vô luận như thế nào đều đi ra không được thẳng đến gà g ã y rừng đông mặt trời mọc dương khí tăng nhiều người mới có thể tìm được rời đi đường phát sinh quỷ đả tường địa phương bình thường là núi hoang rừng hoang bãi tha ma m thời gian đồng dạng đều tại trong đêm hoặc mưa dầm sương mù thiên nhân vật lấy hán tử say vì nhiều bọn họ cơ bản đều là hừng đông hoặc mưa bụi tán đi về sau mới có thể từ quỷ đả tường trạng thái đi ra ngoài lúc này sắp trời đã ưu ám sương mù khu bên trong cũng dần dần đen lại trong bóng tối nồng vụ càng thêm đưa tay không thấy được năm ngón một chút không nhìn thấy ba bước bên ngoài xung quanh yên tĩnh không có côn trùng k ê u vang không có hết gọi chỉ có không nhìn thấy cuối nồng vụ bầu không khí âm sầm sầm thấm vào tim gan lệ người không nhịn được dùng mình p h ả n phất trong x ư ơ n g mù dậy đặc gần giấu đi cũng chưa biết quái vật rất nhanh sẽ từ trong bóng đêm mịt mở lạc gần la tín đem chiến khải hoán đổi đến viêm thuộc tính nghị giấy lên đấu hồn c h i hỏa để có thể hơi xua tan mảnh này hát vụ nhưng là chiến khải lại không phản ứng chút nào tại hắn trong kinh mạch cũng là dấu t u y ế t đấu hồn căn bản không ngưng tụ lên nổi xem ra cái này x ư ơ n g mù khu đúng là q u â n áo đen tốn hao đại lực khí lấy ra tán hồn hương vậy mà trải rộng cái này sáu bảy mươi dặm x ư ơ n g mù khu mỗi một tấc thổ địa phi ra cắt lượng đám kia hàng thật đúng bỏ được hạ b u ồ n l à tín l ầ m bẩm lấy sông phá mảnh này chết giống nhau yên tĩnh mang đến áp lực đồng thời hắn cũng càng thêm sốt ruột phạm vi lớn như thế tán hồn hương mang ý nghĩa tiểu kiểu trong sáu người chỉ có chút dung sức chiến đấu không có bị suy yếu một khi gặp gỡ quân địch các nàng sẽ mười phần bị động các ngươi b âm y đây. giờ tại đây? Hắn sờ Hắn lên c ầ suy nếu quỷ nghĩ nói, ngươi cũng gặp phải các đà thanh ư ờ n liền g kia k ô n năng g khả chạy quá x h ắ á miệng kêu lên, đại kiều lên, kêu trong i kiều ngươi ể u các thanh ở đây sao? Âm sao. t trẻo tại dạ vụ bên trong xa xa truyền ra ngoài hắn nghiêng thai yên lặng nghe trong bóng tối không có bất kỳ cái gì hồi âm nếu không có hồi âm nói rõ các nàng không tại mảnh khu vực này la tín lắc đầu lẩm bẩm chỉ có thể tiếp tục đi lên phía trước muốn tiếp tục tiến lên liền nhất định phải đột phá dưới mắt cái này quỷ đả tường trạng thái nhưng là bây giờ nồng vụ không tiêu tan đêm tối lại vừa đến cái này mê cục n g u ô n thế nào phá chương tám trăm ba mươi b ố lần theo dấu vết là một tên từ nhỏ học tập phép biện chứng duy vật thời đại thanh niên la tín tự nhiên là một cái dựng thẳng định kẻ vô thần cái quỷ gì đánh tường quỷ che mắt hắn thấy bất quá là ngu mội phong kiến mê tín hắn cũng biết quỷ đả tường loại hiện tượng này chẳng qua là sinh vật vận động khách quan quy luật thôi sinh vật kết cấu thân thể cũng không phải là tả hữu hoàn toàn đối xưng mỗi người hai cái đùi dài ngắn cùng lực lượng đều có khác biệt dẫn đến mọi người đang bước đi thời điểm luôn có một cái chân bước chân lớn chút dài chút một cái chân khác bước chân tiểu chút ngắn chút như vậy tích lũy đi xuống liền biến thành một cái to lớn vòng tròn bình thường mọi người có thể bảo trì thẳng tắp đi về phía trước đi là bởi vì dùng đôi mắt cùng đại não không ngừng tiến hành định vị cùng tu chính phương hướng mới đi thành thẳng tắp loại này định vị sửa đổi dựa chính là chung quanh vật tham chiếu tại trong đêm tối tại trong sương ngủ dày đặc tại chưa quen thuộc sơn giã bên trong nhân loại vật tham chiếu biến mất hoặc là trở nên mơ hồ tại say rượu trạng thái d ư ớ i đại nào mất đi công năng đều sẽ để người từ có định vị sửa đổi đi lại biến trở về chỉ dựa vào sinh vật vận động khách quan quy luật đi lại tự nhiên là hình thành quỷ đả tường năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái này khoa học giải thích lúc la tín liền tự mình chạy đến rộng lớn trên bãi tập nhắm mắt lại dựa theo thẳng tắp đi về phía trước đi một khoảng cách lớn về sau mở mắt xem xét quả nhiên phát hiện chính mình đi ra một đường vòng cung hiện tại hắn thân ở trong sương mù dày đặc mặc dù biết được quỷ đả tường nguyên lý lại ngẩng đầu không gặp sao trời đưa tay không thấy được năm ngón căn bản không có vật tham chiếu có thể để hắn sửa đổi phương hướng của mình cái này nên làm cái gì la t í n tựa tại bên cạnh trên một cây khô suy nghĩ đông nhiên nghe được một cỗ nhàn nhạt than cốc lùi hắn nâng cổ tay phong thích phù long đem phù dòng quận ở trên người mượn phù lòng kia vóng ánh diễm quang xem xét cây này thình lình phát hiện trên cảnh cây có bị đốt cháy khét vết tích chẳng lẽ đây là chúc dung lưu lại tiêu ký la tín đại hỉ vội vàng cha tìm phụ cận cây cối quả nhiên cách đó không xa lại có một gốc mang theo vết c h á y cây thật sự là đi mòn gót dày tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu la tín mừng rỡ thuận chúc dung lưu lại tiêu ký hướng về phía trước tìm kiếm không biết đi lên phía trước bao xa tiêu ký im bặt mà rừng hắn ở chung quanh tìm mấy lần không còn có phát hiện b ư ớ c kế tiếp tiêu ký xem ra là ở đây phát sinh biến hóa hắn một lần nữa lại đem vùng này điều tra một lần không có đánh nhau vết tích cũng không có vết máu chỉ ở cách đó không xa trên mặt đất có một cái hai mét lớn đất khô cằn vết tích trúc dung ở đây châm ngòi một cái đại hòa đoàn nàng muốn nói cho ta thứ gì đâu la tín đứng tại vết cháy trước sở lên cầm suy nghĩ nói trúc dung linh khởi các ngươi ở đâu hắn cao giọng kêu lên âm thanh bay xa lại không có chút nào đáp lại la tín khoanh chân ngồi xuống đối với cháy hồi tưởng một đi ngang qua đến tình huống vẫn tìm không thấy mấu chốt của sự tình là nguyên nhân gì lệnh các nàng ở đây mất đi tung tích la tín ngồi thật lâu một điểm cũng nghĩ không thông một mực ngồi vào hắn sắp ngủ sau lưng trong không khí đột nhiên nổi lên một tia s o n g chấn động bé nhỏ la tín toàn thân lông tơ mở ra tế bào tốc độ cao nhất khởi động trực tiếp hướng về phía trước vội sông để tránh mở phía sau khả năng công kích s ô n g ra ngoài hai trượng hắn mới vung thương q u a y người nhìn về phía ba động nơi phát ra một cái từ cổ quái xích diễm phủ văn tạo thành môn bỗng dưng hiện lên ở trên đất vết cháy bên cạnh la tín cảnh giác bốn phía liếc mấy cái không có phát hiện bất luận kẻ nào đồng thời hắn cũng xác định vừa rồi cũng không có người xuất hiện sau lưng hắn cái này phiến phủ văn chi môn chính là như vậy đột ngột xuất hiện thậm chí đều không có một cái người chế tạo hắn rất cẩn thận đánh giá cái này phiến hình vương phủ văn chi môn hiện tại hắn biết chúc dung các nàng ở đây mất đi tung tích nguyên nhân muốn không nên tiến vào cánh cửa này bên trong là một cái lưỡng nan lựa chọn không tiến hắn liền phải tại trong x ư ơ n g mù dậy đặc tiếp tục con r ồ i không đầu giống nhau tìm kiếm lục nữ đem tiến môn bên kia khả năng đã sớm bố trí xong cạm bây đang chờ hắn nhảy vào tới nên đón hắn có thể là một cái che kín đao nhọn hố lõm hoặc là một ngụm chảo dầu lớn hoặc là mấy ngàn dành cung tiễn thủ bắn một lượn g t ô bệ vẫn là không là tô bệ, đây thật là một cái xạ kẻ s ậ p dở vấn đề khó khăn không nhỏ cân nhắc liên tục la tín cắn răng một cái l i ề u đánh cược một lần vận khí đi hắn nắm chặt s o n g nhọn ngân thương kiểm tra một lần hệ thống giao diện vô song còn có hai ô vông làm tốt tùy thời phóng ra trí hồn chuẩn bị thả người nhảy vào phù văn chi môn tại hắn thân thể toàn bộ vào hết về sau phù văn chi môn giống như cửa xoay chuyển hai vòng co vào vì một đầu d i ễ m tuyến cuối cùng biến mất tại chỗ không gặp trong x ư ơ n g mù dày đặc chỉ để lại trên mặt đất rộng hơn hai mét đất khô cắn vết tích cùng mênh ngông vô bờ hát đ m đi lâu như vậy vì cái gì một cái q u â n áo đen đều không có gặp phải tiểu kiêu h ủ rũ túi đầu nói tiểu kiêu đi mệt đi chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi trúc dung nói đưa tay đẩy trên mặt đất một cái rộng hơn hai mét đống lửa đ ô n g dưng sinh ra bảo tam lương kêu lên trúc dung ngươi làm ra lớn như vậy đống lửa sẽ bị quân địch phát hiện trúc dung đạo chúng ta bây giờ chỉ sợ tìm không thấy q u â n áo đen bọn họ nếu là t r o n g t h ờ i ánh lửa đi tìm đến không phải chính hợp ý ta à. vương nguyên cơ tại bên cạnh đống lửa ngồi xuống tỉnh táo nói chúng ta lần hành động này dường như là cái sai lầm tiểu kiêu hình chữ đại hướng sau một nằm kêu lên người ta hẳn là đem la tướng quân kêu đến hắn nhất định sẽ có biện pháp trong không khí đột nhiên nổi lên ba động lữ linh khởi kêu lên mọi người cẩn thận một tay lấy đại kiều đẩy ra chỉ thấy đại kiều chỗ ngồi phía sau bông dưng hiện hiện một cái từ ngọn lửa hồng tạo thành phù văn chi môn chương 835, m i l ă ê n h mông tinh hải i a tiểu kiêu một tòa mà lên lăng lăng nhìn xem cánh cửa kia nói la tướng quân tới rồi sao không phải l à tín vương nguyên cơ cổ tay ngọc lật một cái ba viên lá liêu tiêu nơi tay trầm giọng nói đây là quân áo đen phủ văn chi môn lữ linh khởi đã quan sát qua bốn phía thấp giọng nói t r u n g quanh không có người sáu người đều cầm lấy binh khí hình thành một vòng cây chờ lấy người t r o n g cửa đi ra yên tĩnh nửa ngày trong cửa ngoài cửa không hề có động tính gì chúng nữ hai mặt nhìn nhau bảo tam nương nói muốn không chúng ta vào cửa đi nhìn một cái tiểu kiều cùng đại kiều cùng một chỗ dùng sức lắc đầu lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ vẫn còn đang suy tư trúc dung đã n g h ê n ngang đi đến trước cửa nói vô dụng lần trước thượng hương t ử la tín mở phù văn chi môn nhảy qua đi kết quả căn bản là vô hiệu không tin các ngươi nhìn nói nàng thả người nhảy lên nhảy vào phù văn môn bên trong ánh sáng hiện lên trúc dung thân ảnh biến mất tại trong môn tức khác không gặp còn lại năm người kinh hài nói hỏng bét chúng ta sáu người đi ra đến nếu là chỉ có năm người trở về có thể làm sao được lữ linh khởi nói cũng nhảy vào phù môn bên trong hai người đi vào bốn người khác ỉ có người nhiều dũng khí tráng cũng cùng một chỗ ôm vào trong môn một bước vào trong môn trong mắt mọi người nhất thể hiện ra một cái kỳ dị thế giới không khỏi đều ba một tiếng t h ì ta không dám động tiểu kiêu nhìn xem dưới chân là đen kịt một màu hư không chỉ có một tấm lưới cách trạng lóe lam sắc quang mang đường cong từ nàng dưới chân kéo dài hướng phương xa dọa đến nắm chắc đại kiểu ống tay háo kêu lên nàng quay đầu lại phát hiện tiến đến môn đã biến mất không thấy gì nữa t r ú c dung từ phía trước đi về tới lanh lảnh g i à y cao gót giấm tại màu đen không gian bên trong phát ra thanh thúy lạc lạc c âm thanh nàng an ủi tiểu kiểu nói không cần sợ phía dưới này dường như là trong suốt thủy tinh sàn nhà sẽ không rơi xuống nói nàng nhảy mấy lần lại dùng kim loại gót giày dùng sức tại dưới chân đập mạnh ra hiệu nói các ngươi nhìn dán chắc cực kỳ chúng nữ yên lòng lúc này mới có tâm tư quan sát tỉ mỉ chung quanh cảnh tượng các nàng giờ phút này phảng phất đưa thân vào bầu trời đem tinh h ả i bên trong chung quanh là bóng tối vô tận lơ lửng vô số to to nhỏ nhỏ tinh cầu t h ì ngươi nhìn nơi đó tiểu kiều chỉ vào trái phía trên kêu lên nơi đó có một chiếc thật là lớn sắt sắt thuyền đại kiều gật đầu nói thuyền này làm sao lại bay ở trên trời mà lại tất cả đều là gì xét làm bằng sắt thành như vậy thuyền một chút nước khẳng định phải chìm phía dưới có một con rồng bảo tam n ư ơ n g kêu sợ hãi đám người cúi đầu nhìn lại một đầu chết đi long từ phía dưới sâu thẳm trong tinh không chậm rãi trôi qua nơi này lại có nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái vương nguyên cơ ngắm nhìn bốn phía tại cái này vô tận mênh mông tinh hải bên trong nổi lơ lửng vô số các nàng không gọi nổi tên đồ vật mang theo bốn cái bánh xe đại thiết hộp to lớn bị gỉ thiết đ i ể u vẫn sáng ánh sáng tứ phương hình hộp mọc đầy rêu xanh thuyền thép có thân hình khổng lồ quái thú chỉ ở hạ thân hất lên ra thú lá cây g ã nhân nửa toa gạch xanh phòng nhỏ nửa chắn tàn viên một chàng nghiêng cao lầu sáu người thấy không kịp nhìn tất cả đều kinh dị mở to hai mắt quan sát đến cái này tràn ngập hỗn loạn không gian trúc dung là tiên tiến nhất đến nàng hướng mọi người nói những thứ đầu nổn ngang này nhìn qua thì thôi cũng chẳng có gì ghê gớm lao nương một m ù i lửa là có thể đem bọn chúng đốt sạch sẽ chúng ta vẫn là trước tìm lối ra đi chúng nữ gật đầu tại ô lưới tuyến bên trên lạc lạc cộc cộc đi về phía trước một bên tìm kiếm khắp nơi phủ văn chi môn bên kia có cửa lữ linh khởi mắt sắc một chút liền quét đến phải phía trước một dặm địa phương xa có cái hóng ánh phủ văn chi môn đi mau không phải vậy một hồi nó lại không gặp tiểu kiêu hưng phấn khu vực đầu vào tới sáu người thừa thế x u n g lên trực tiếp chạy nhập môn bên trong ánh sáng hiện lên không gian chuyển đổi lục nữ nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong thai nghe được bốn phương tám hướng chém giết tiếng hò hét lại cùng kêu lên hoa đi ra la tín nhảy vào p h ủ văn chi môn trước đó lo lắng hoàn toàn buồn phí không có cạm ấy không coi trảo dầu cũng không có ngàn vạn cung tiến thủ ngầm bán hiện ra tại trước mắt hắn là một cái hỗn loạn thời không hàng không mẫu h ạ m máy bay màn hình vệ tinh người nguyên thủy khủng long hoa long nhà trọc trời hắn một đường đi tại cái này sâu thẳm vâu n g ầ n trong vũ trụ sao trời một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem xét cái này giống như thời không bãi rác nơi bình thường trước mắt một bức họa không thổi qua mổ nạ l ì y xạ trong bức họa thâm tình nhìn chăm chú lên hắn hắn vuốt cằm nói như đem ngươi lấy ra đi bắn đi ta có thể hay không lập tức trở thành nhức vạn p h ù ông mô nã lì xạ không nói lời nào chỉ là cho hắn một cái thần bí mỉm cười nếu như q u â n áo đen tiến đến nhìn thấy những này cổ quái kỳ lạ vượt thời đại đồ vật bọn họ sẽ không cảm thấy kinh ngạc ca la tín t ỏ mò thầm nghĩ chỉ là linh khởi nguyên cơ các nàng ở chỗ nào la tín vừa đi vừa hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm chúng nữ đem thân ảnh phía trước lại có một cánh cửa la tín đi qua bằng hắn so ra cắt lượng thông minh một điểm tinh thần lực đem trải qua hai cánh cửa tiến hành so sánh hắn lập tức phát giác cánh cửa này cùng lúc trước tiến đến môn trong đó phù văn chỗ sắp xếp trình tự là không giống trong đầu ý niệm chuyển một chút hắn hiện tại vì tìm kiếm lục nữ ở vào bị động trạng thái mặc kệ phía sau cửa có cái gì hắn đều chỉ có thể cất bước bước vào thả n g ư ờ i nhập môn ánh sáng loại lên không gian chuyển đổi chương tám trăm ba mươi sáu ai tán thành ai phản đối phù văn chi môn khởi động ánh sáng hiện lên vật đuổi sao rời ở giữa la tín đạp môn mà ra ừ m hắn nghi hoặc nhìn bốn phía vẫn là một mảnh sâu đêm tối màn bốn mặt mênh ngông n ồ n g vụ hắn lại trở lại sương mù khu bên trong tại phương viên năm mươi bước bên trong dạo qua một vòng không có phát hiện trên mặt đất rộng hai mét vết cháy chung quanh trên cây cối cũng không có chút dung đốt cháy khét tiêu ký hắn xác định vị trí hiện tại đã không phải là mới đầu nhập môn lúc cái chỗ kia đáng chết được ở đây đi dạo bao lâu hắn măng thẩm sức lên s o n g nhọn ngân thương hắn tiếp tục một bên tiến lên một bên tìm kiếm lục nữ tung tích lần này hắn làm tương đương điều chỉnh tại phát hiện chính mình sẽ phía bên trái bên cạnh quỷ đả tường về sau hắn môi đi ra mấy chục bước liền có ý thức hướng bên phải đi lấy tận lực sửa đổi phương hướng của mình ven đường đều không tiếp tục phát hiện trúc dùng đánh dấu là tín âm thầm gấp phía trước đột nhiên chuyển đến tiếng nói chuyện hắn vội vàng dừng bước đem phủ lòng co lại quấn nơi cổ tay có một tay chậm chạp im lặng chậm rãi tới gần tào tháo ngươi còn muốn chạy trốn tới đi đâu một thanh âm trách mắng cái này rõ ràng là tào tháo âm thanh tào tháo hừ lạnh nói bất quá là cái mê vụ chi cung thôi há có thể vây được ta ngươi đã tại trong sương mù trốn nhiều ngày như vậy không lãng phí thời gian nữa để ta giết ngươi chấm dứt đi tào tháo nói tào tháo hăng hài nói ngươi có bản lĩnh liền đến nhà lại nhìn là ai giết hay thần quy dù thọ vẫn còn lại lúc đang x à thừa sương ngủ, trung vi bụi đất tào tháo m ạ n thanh ngâm nói ngươi kéo dài hơi tàn phục có gì ích tào tháo tại một người phân sức hai sừng la tín nghe được lơ ngơ đi ra nói lao tảo ngươi bệnh tâm thần phân liệt lại phạm rồi là thời điểm uống thuốc thuốc không thể ngừng a trong sương mù dày đặc l ơ mờ lại có hai cái thân ảnh nghe được hắn nói chuyện hai cái tào tháo không hẹn mà cùng quay người đối hắn quát người nào đi ra cho ta là ta h ắ n phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín la tín đứng tại hai người ba mét địa phương xa cách đồng vụ nhìn xem hai cái tào tháo trong núi nghe được một cỗ tanh hôi chi vị nô、no. la tín không khỏi lấy tay che nói hai người các ngươi mới vừa rồi là không phải ngã xuống hố phân bên trong rồi làm sao thúi như vậy hát vụ bên trong hai cái tào tháo một thân vũng bùn hiển nhiên mới từ cái nào vũng bùn bên trong mới leo ra không lâu t i ể u la tào tháo nhóm kinh hỉ nói nhanh lên đem cái này hàng n g i g i ế t hai người lẫn nhau chỉ chăm miệng một lời ngầm miệng không muốn học ta nói chuyện la tín che cái chán ta đi thật giả lao tạo hai cái tào tháo đều là một mặt bùn đen căn bản không phân rõ đến cùng ai mặt đen ai mặt bình thường lại thêm đêm khuya trọng sương mù la tín nhìn xem cái nào đều giống như giả thật không thể loạn giả giả không thể đánh cháo trong đó một cái tào tháo nói ngươi qua đây thấy rõ ràng ta gương mặt này không thể giả được là hàng thật không sai một cái khác tào tháo nói ngươi chỉ cần đi tới nhìn một chút liền biết hắn là hàng giả la tín cảnh giác nhìn xem hai người nói các ngươi không phải là muốn gạt ta đi qua liền một kiếm đôi chết ta đi tào tháo nhớ thương nhà hắn bộ luyện sư cô nương cũng không phải một ngày hai ngày la tín ngay tại lúc này đột nhiên lòng sinh ý đề phòng này nhìn ngươi nói mọi người lâu như vậy bạn bè lại là tốt hàng xóm đôi chết ngươi đôi ta có chỗ tốt gì một cái tào tháo khinh thường nói cứu quốc đại nghiệp có thể thiếu không được ngươi cứu hán thất chi tướng nghiêng bảo vệ xã tắc tại tức ngược lại còn phải nhờ cậy tiểu la lực lượng của ngươi đâu ngươi vì sao lại cho là ta muốn giết ngươi một cái khác tào tháo một mặt ủy khuất nói ta tại trong lòng ngươi chính là như vậy hèn hạ người a hai người lại không hẹn mà cùng quát tháo đối phương ngươi ngầm miệng la tín gãi đầu khổ sở nói hai người các ngươi đều giống như giả cái này bảo ta làm sao xử lý cái này còn phải hỏi đương nhiên là đâm chết hắn a hai cái tào tháo lẫn nhau một chỉ chứng hai cái tào tháo đều hoàn toàn biến sắc một cái cả kinh nói tiểu la người giết ta là muốn độc chiếm luyện sư cô nương sao một cái khác tắc cả giận nói tiểu la người ở đây giết ta bước kế tiếp liền chuẩn bị xoán vị đi hai người chăm miệng một lời thật không nghĩ tới ngươi lại là như vậy người các ngươi đều nói mình là tào tháo mặt cũng đều đen như vậy ta làm sao phân biệt chân chính lao tảo văn học dù không bằng ta nhưng cũng miễn cưỡng xem như cái mọi người không bằng ta ra cái từng cặp kiểm tra một chút các ngươi ai tài hoa cao đối thật tốt ai liền là chân chính lao tảo mặt khác cái kia ta liền một thương đâm chết các ngươi thấy thế nào la tín nói hoang đường ngươi không khảo sát những cái kia chỉ có n g ư ơ i ta biết đến bí sự lại kiểm tra từng cặp cái này nếu là giết nhầm người làm sao bây giờ một cái t ả o tháo tức giận nói ngươi vậy mà chất vấn ta anh minh cử động ta nhìn ngươi là có chút có tật giật mình nha la tín khoe miệng lộ ra không có hảo ý nụ cười cầm thương đối ở hắn một cái khác t ả o tháo lúc đầu cũng nghĩ muốn phản đối gặp một lần tình huống này vội vàng giơ cao hai tay nói ta tán thành ngươi nhanh đối chết hắn đi la tín đ i ể m nhiên nói ta cuối cùng hỏi lần nữa đối câu đối phần thật ngụy ai tán thành ai phản đối thế là hai cái tào tháo đều nâng cao hai tay nói ta tán thành la tín thỏa mãn gật đầu rất tốt vậy ta hiện tại liền bắt đầu ra đề mục chương tám trăm ba mươi bảy ỷ thiên không ra ai dám tranh phong hai cái tào tháo cùng một chỗ nhìn xem hắn nghiêng h a i lắng nghe sợ nghe lầm một chữ hại chính mình mất mạng các ngươi nghe kỹ la tín quăng lên tay bước đi thong thả hai bước mở đề nói v â trên là mười bước giết một người hắn nhìn xem hai cái lao tạo các người đ ố i về dưới đi cái này rất dễ dàng một cái tào tháo vượt lên trước đối nói ngàn dặm không gà gáy hắn dương dương đắc ý nói do ta viết hao bên trong đi liền có một câu như vậy vừa vặn cùng tiểu la ngươi ra cái này v ề trên mười phần xứng một cái khác tào tháo cười nhạo nói người đúng đây là thứ độ gì thật sự là dâu ông nọ cắm cằm b à kia hắn nghiêm mặt nói ta đúng là ngàn dặm không lưu hành hà tín cười lạnh một tiếng nhấc lên ngân thương đi hướng hắn nói để ngươi đối câu đối ngươi lại đạo văn người khác chân chính tào tháo sẽ là cái này tính tình sao n g a n dặm không lưu hành không đúng sao rõ ràng chính là câu này nha tào tháo ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý hai cước l u i về phía sau tiểu la ngươi quả nhiên là muốn thừa cơ giết chết ta t ố t chiếm lấy luyện sư cô nương n g a n dặm không gà gãy tào tháo ở phía sau khen tiểu la là làm tốt lắm không hổ là quân ta chi dung song toàn chi tướng chịu chết đi la tin quát song nhọn ngân thương từ dưới x ư ơ n g sần như thiểm điện đâm ra chính giữa phía sau tào tháo ngực ngàn dặm không gả gãy tào tháo một mặt không dám tin hắn khỏe miệng chảy máu trong tay đã rút ra một nửa bảo kiếm trượt xuống trên mặt đất vì vì thợ mười bước giết một người ngàn dặm không lưu hành ta đã từng dùng bài thơ này đã đánh bại lao t à o lao t à o là văn học mọi người nếu như là thật hắn không có lý do sẽ không nhớ rõ hai câu này la tín đối giả tào tháo nói đương nhiên nếu như lão tào liền ta thơ đều không nhớ rõ kia chết liền chết đi không đáng tiếc giả tào tháo trận lên hai mắt n g h è o đầu chết rồi thật tào tháo đi lên đá la tín một cước nói dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi thật muốn mượn cơ công báo tư thủ bớt nói nhiều lời la tín nói ngươi gặp qua đại kiểu tiểu kiểu các nàng sao các nàng tiến đến một ngày một đêm không thấy tào tháo lắc đầu không để ý nói tiến đến một ngày một đêm có quan hệ gì ta đều tiến đến bảy tám ngày còn không phải sống được thật tốt hắn hung hăng đá văng ra trên đất giả tào tháo trừ bỏ bị cái này hàng giả đuổi đến ta khắp núi chạy hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện quay đầu khẩn trương hỏi luyện sư cô nương không có vào a nàng nếu là tiền đến vậy coi như quá nguy hiểm được nhanh tìm tới nàng mới được người ít đến bộ này ta cũng không để ý lại nhiều giết một cái giả tào tháo l à tín uy hiếp nói ta cũng là quan tâm nàng vì muốn tốt cho người nha tào tháo hoàn toàn không đem l à tín uy hiếp coi ra gì túi người đi nhặt giả tào tháo rơi trên mặt đất bảo kiếm bảo bối của ta ủy thiên kiếm trường an chi loạn lúc liền liền rơi hiện tại rốt cục hoàn bích về tào trở lại trong tay của ta tay của hắn vừa đụng phải c h u ô i kiếm ken ken vang lên trong trẻo một mảnh phù văn diễm quang nổi lên tào tháo như gặp phải điện ước bị bắn ra ngoài hai thước hắn đưa tay xem xét năm cái đầu ngón tay tất cả đều bị điện sưng ơ phồng lên may mà hắn hai tay đều dính đầy bùn mới không có bị điện giật quá thảm gặp quỷ, tào tháo mắng cái này hàng giả lại đem phù văn chi lực chuyển trong kiếm bảo ta làm sao dùng không có chuyện gì điện lấy điện lấy liền sẽ quen thuộc la tín thấy tào tháo không còn dám đi đụng cái kia đem ỉ thiên kiếm an ủi hắn nói bảo kiếm tặng nghĩa sĩ phấn hồng tặng giai nhân tiểu la ngươi vũ dũng vô song không có một thanh sấn tay bảo kiếm sao được ta trôi này thiên hạ danh kiếm ỷ thiên liền tặng cho ngươi đi tào tháo hiên ngang lẫm liệt hào khí vượt mây nói la tín đã sớ m nghe qua ỷ thiên kiếm đại danh hắn thấy c h u i này nửa rút ra ỷ thiên kiếm toàn thân hiện ra một tầng bích thanh chi sắc thân kiếm hẹp dài ở giữa khảm nạm lấy một viên màu xanh băng thuộc tính tinh thạch kiếm nạc g bên trên sắc nhọn hai cánh hướng m u i kiếm mở rộng cả thanh kiếm cổ phát ngắn gọn nhưng lại mang theo một loại nói không nên lời thanh lãnh cao ngạo chi ý quả nhiên không hổ thẹn ỷ thiên chi danh vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh hắn nói t ú i người cầm lấy ỷ thiên kiếm ỷ thiên kiếm bên trên nổi lên phù văn cùng hắn trong tay trái quay quanh phù lòng rung hợp lẫn nhau m ộ tào chút cũng không có không vừa rồi b i xích t à tháo hiện từ ư đưa ợ n Tín thiên bang tiếng nó trở vào bao, liên thanh khen, hảo kiếm, quả nhiên hảo kiếm. Ủy thiên không ra, ai dám tranh phong. g La lại ra bao, ra, ai rút một trở Tào Tháo t hảo hảo kiếm, kiếm, kiếm. dám vào quả trong ngực móc ra lương khô phát hiện đã đều bị nước bùn ngâm hư rồi đành phải ném đi đối la tín nói ngươi mang lương khô không có la tín đem lương khô của mình cho hắn hắn rửa cây ngồi xuống ăn như hổ đói miệng bên trong mơ hồ không do nói ta nghe nói ngươi một đường công phá hợp p ì dương từ hai châu ngay tại dồn sức tư mạng ý làm sao đột nhiên lại chạy đến trần t h ư ơ n g đến rồi xuất quỷ n h ậ p thần ngươi tiểu t ử thật được a ta còn muốn hỏi ngươi đây ngươi tại hán trung làm nghi binh hảo hảo chạy thế nào đến h ổ lao quan trước cửa đến rồi là tin thuận miệng nói một lát sau hai người đều kịp phản ứng nhảy dựng lên riêng phần mình nói trần thương h ổ lao quan nơi này rõ ràng là trần thương nha tào tháo một mặt kinh nghi nói la tín trong đầu mở ra toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ ô n g kính xác định chính mình trước mắt vị trí là tại h ổ lao quan trước 670 dặm một mảnh t r o n g x ư ơ n g mù trắng người sai ta có thể rất xác định chúng ta bây giờ là tại h ổ lao quan phụ cận la tín đạo hắn nắm lỗ mùi cách tào tháo xa xa ngồi xuống hỏi nói một chút đi ngươi lại như thế nào đi vào nơi này chương 838, huân công trương có đại đô đốc một nửa tào tháo gầm một cái lương khô nói chúng ta tại trần thương nghe nói quân áo đen tư mã ý cùng tào tháo điều động đại quân trở về trường an thế là quyết định thừa dịp hư tấn công mạnh trần thương kết quả ba chi tiên phong đội đều mất tích bí ẩn tại tư mã ý bố trí bắt trận đồ bên trong tư mã ý bố trí bắt trận đồ l à tín khẽ giật mình trước kia không gặp hắn bố qua đ o á n chừng là ra cắt lượng dạy hắn a tào tháo lơ đênh nói kia bắt trận đồ trở ra liền cùng lần trước tiến nhà ngươi giống nhau khắp nơi đều là gió l ư n cát thổi đến người khắp cả mặt mũi đều là Cũng nhận may bệ b hạ i ế từ phương pháp phá phù theo ta cùng Khương Duy đi vào, tìm được mất tích chúng được mang cùng tướng đó, trận văn môn, giải, đi tại lối đi tìm mất một ta Sau ra ta vào, đạo có Duy đó đổ v sĩ. a địa bước phương. cái vào, vào vụ này là liền đi vào cái này khắp nơi là nồng khắp trần ừ t thương đến h ổ lao quan có hơn nghìn dặm lộ trình ra cắt lượng một cái trận đ ổ vậy mà có thể sáng tạo ra xa như vậy không gian khiêu dược la tín ngay tại suy nghĩ vấn đề này tào tháo thở dài xem ra bệ hạ vẫn là học nghệ không tinh không thể đem bắt trận đ ổ phá giải không phải vậy hiện tại chúng ta đoán chừng đã tại trần thương trong thành khánh công hắn là một cái hoàng đế lại hiểu chiến khải lại biết trận pháp đã là rất khó được thông minh ngươi cũng đừng yêu cầu quá cao la tín hỏi các ngươi cùng một chỗ tới kia bệ hạ cùng khương duy đâu không biết tào tháo lắc đầu nói thoáng qua một cái đến chúng ta liền gặp tào tháo bộ đội xung kích ta cùng bệ hạ bọn hắn phân tán ngươi yên tâm khương duy võ nghệ trí kế cũng không tệ có hắn che chở bệ hạ không có việc gì tào tháo thủ hạ không mang manh tướng manh tướng đoán chừng đều tập trung vào hứa xương trở lấy đội ta đây la tín nói tào tháo nói ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm ta cùng bệ hạ đến nơi đây tin tức khẳng định đã t r u y ề n đến ra cắt lượng trong t hai nếu là ta dùng binh chắc chắn hứa xương trọng binh điều tới bao vây tiêu diệt bệ hạ chỉ cần bệ hạ chết một cái hãng quân lực lượng đề kháng nói không chừng như vậy sụp đổ các phe phái lẫn nhau tranh quyền lực nội đấu đứng dậy đối quân áo đen rốt cuộc hình thành không được uy hiếp ngươi nói đúng bất quá ta vẫn luôn đang chờ hứa xương binh di động tới tìm ta bọn họ nếu là thật bởi vì bệ hạ ở đây mà điều động vậy liền chính hợp ý ta la tín bật cười nói bệ hạ thật sự là trên trời rơi xuống đến tốt mập một cái mồi câu tao tháo hỏi vậy ngươi bây giờ chuẩn bị làm thế nào đầu tiên chúng ta muốn đem thẻ đánh bạc trộm trong tay đem chúc dùng các nàng cùng bệ hạ tìm tới la tín chính sửa sang lấy mạch suy nghĩ trong đầu đột nhiên đinh một tiếng hệ thống nhắc nhở nói ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 74. thu hoạch được điểm thuộc tính ba điểm Đinh. ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 75. đ m i n h ký chủ điểm kinh nghiệm đã đủ đẳng cấp tăng lên trước mắt đẳng cấp cấp 80. ký chủ đấu hồn thăng cấp làm lịch thiên cảnh sơ giai trước mắt có thể dùng điểm thuộc tính 21 điểm lập tức thăng bảy cấp từ nguyên bản cấp 73 lên tới cấp 80. cái này phong phú điểm kinh nghiệm lệnh la tín rất có ăn chút gì kinh h á n tử khi lên tới d i ệ t hồn cảnh về sau đẳng cấp cũng đã là chiều hán đệ nhất nhân có thể nghị thu hoạch được điểm kinh nghiệm sẽ càng ngày càng khó nhưng mà loại tình huống này còn thăng bậy c ấ p trong này chu du lục tốn lỗ túc bọn người trí hồn tăng phúc cống hiến hẳn là phi thường lớn nhớ tới nơi này la tín cảm khai đến đại đô đốc h ệ chính là máu gặt ra chính là kinh nghiệm huân công trương bên trong c ó ta một nửa cũng có các ngươi một nửa a đây quả thật là các ngươi dốc hết tâm huyết công lao nói hay làm tốt làm sao đột nhiên lại nhảy đến đại đô đốc trên người rồi tào tháo mặc dù không hiểu ra sao nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng bất mãn nói tiểu la ngươi l ờ i này liền nói được không đúng huân công trương bên trong có đại đô đốc một nửa làm khó liền không có ta một nửa trong mắt ngươi ta chỉ là cái đánh xì dầu la tín trấn an hẳn nói lao tảo ngươi hiến kiếm cũng có công lao tào tháo lắc đầu thở dài nói thời thế đổi thay lòng người bạc béo người không như kiếm người không như kiếm a la tín không để ý tới hắn nhìn xem hệ thống giao diện bên trong hai mươi mốt cái có thể dùng điểm thuộc tính lần này hắn không tiếp tục do dự trực tiếp liền đem trong đó mười điểm thêm đến võ lực bên trên hắn hiện tại trị số liền biến thành ba cái mát trị số tinh thần lực một trăm võ lực một trăm tốc độ hai trăm kỹ năng bị động thần tốc tăng thêm một trăm linh nhìn xem hệ thống giao diện bên trong hoàn mỹ số lượng la tín có một loại ép buộc chứng được chữa trị sảng khoái cảm giác duy nhất tiếc nuối chính là lần này thăng cấp cũng không có gia tăng kỹ năng cách cùng vô song cách tào tháo lấy tay tại trước mắt hắn huy động têu lên tiểu la ngươi còn đứng đó làm gì tranh thủ thời gian cho ta hồi hồn chuyện gì la t í n kinh ngạc nói ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì chứ tào tháo nói không phải nói muốn đi tìm b ệ hạ a la t í n xước thương đứng lên không sai thế nhưng là nồng như vậy sương m g làm sao tìm được cũng là vấn đề hắn hỏi tào tháo nói ngươi tiến đến lâu như vậy có cái gì tâm đắc trải nghiệm có thể cùng ta chia sẻ một chút nào có cái gì tâm đắc ta vẫn luôn bị cái này hàng giả đuổi đến chạy tán loạn khắp nơi thấy môn liền chui tao tháo một mặt lòng chua sót đột nhiên lại là đinh một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở vang lên la tín trong lòng mừng thầm không thôi đẳng cấp vừa rồi đã thăng qua lần này lại đến cái này thanh âm nhắc nhở khẳng định là có chuyện tốt chương tám trăm ba mươi chín nhân tài k ế t xuất hệ thống nhắc nhở nói Bởi vì kỹ năng một chủ á i Kỹ k năng này ô n năng、cách. Trên trời rơi kỹ năng.、La、tín trong lòng nói, vàng thống diện. dùng tính, năng động, thần tốc, tín ngưỡng, toàn cầu định vị thực cảnh địa đồ, đại cung thần, nhân năng g giao chiếm cách. Trước có thuộc tốc, cầu thực c hệ thể h trời rơi vui vội đi điểm điểm. đại tài kiệt xem mắt kỹ kỹ Kỹ Kỹ xuất. La địa vẻ vị đồ, bị động tay không nhập giao sắc phi long tránh kỳ môn độn giáp bắt trận đồ nhìn rõ c h í hồn phù long sáu bảy kỹ năng đặc thù mềm lún kỹ năng mồ đủ lệ chữa trị bên trong vô song hai ba nhiều một cái kỹ năng bị động nhân tài kiệt xuất la tín mặt mày hớn hở tinh thần lực cùng võ lực đều mát trị số một trăm trí dũng song toàn đến cực hạn cũng không chính là nhân tài kiệt xuất sao t h ú n g chi tốc độ của ta vẫn là phá trần hai trăm thu hoạch được kỹ năng này không có ma bệnh h á n ấn mở nhân tài kiệt xuất nói rõ nhân tài kiệt xuất kỹ năng này có thể tự động đem ký chủ c h ố n g không kỹ năng cách chuyển hóa thành vô song cách sử dụng số một chút c h ố n g không kỹ năng cách tổng cộng có hai cái nói cách khác từ nay về sau hắn một ngày có thể thi triển kỹ năng chủ động năm lần ha ha ha ha la tín ngửa mặt lên trời cười dài tào tháo gặp hắn cười đến khó hiểu hỏi làm sao rồi này đến bay lên la tín đáp phải bay tào tháo một mặt không tin ngươi cánh đều dài không ra còn có thể bay l ừ a gạt quỷ la tín hứng thú bừng bừng kéo tào tháo liền đi tranh thủ thời gian tìm môn đi hai người tại trong sương mù dày đặc đi nhanh một hơi vọt ra bốn năm dặm địa nhưng là dọc theo đường trống rông không thu hoạch được gì la tín nóng vội hướng về sau mặt chạy thở không ra hơi tào tháo kêu lên lao tào ngươi nhanh lên ai ai ta ta lại k h ô n g không phải ngươi ta là cái t r í trí tuệ hình võ tướng đương nhiên không có không có ngươi chạy nhanh tào tháo chống n ạ n h hô xích hô xích đi tới phía trước lại có cái quân doanh la tín trông thấy trong sương mù dày đặc xuất hiện ánh lửa vui vẻ nói có phải hay không là chúc dùng các nàng tại p h ó n g hỏa tào tháo nghe vậy một cái mông ngồi dưới đất vậy ngươi đi qua tìm người đi ta ở chỗ này chờ ngươi làm sao không cùng lúc đi la tín ngạc nhiên nói địch nhiều ta ít ta liền không đi thêm phiền vạn nhất bị người chặt làm sao bây giờ ta võ nghệ lại không có ngươi cao tào tháo mười phần thẳng thắn nói có ta ở đây còn có thể để người khác chặt tới ngươi a la tín liếc mắt nhìn hắn nói ngươi đây là tại khinh nhục ta năng lực nhanh lên một chút ta không nghĩ một hồi lại muốn khắp thế giới tìm ngươi trời tối sương mù lớn không muốn đi tán tào tháo gặp hắn thái độ kiên quyết bất đắc di đứng dậy lẩm bẩm nói ta nếu là chết tại loạn quân trong trận liền chỉ trách ngươi khoe khoang được ta rõ ràng ngươi nếu là chết rồi về sau ta hàng năm đều tự mình cho ngươi hóa v à n mã như vậy được chưa tào tháo vẻ mặt đưa đám ta ngược lại thà rằng về sau hàng năm tự mình cho người hóa v à n mã lan la tín mang theo tào tháo đến tại cửa doanh bên ngoài thủ vệ quân áo đen binh sĩ gặp một lần hai người xuất hiện lập tức lên tiếng cảnh báo kêu lớn có hán tướng tập kích doanh trại địch trong doanh một trận chống vang bốn phía truyền đến bối rối tiếng bước chân quân áo đen binh sĩ tay cầm đao thương từ cắt trong doanh t r ư ớ n g long trào ra la tín tay nâng một thương đâm tử môn tốt cao r ộ n g kêu lên hán phiếu kỵ tướng quân lương châu mục la tín ở đây địch tướng mau tới lãnh cái chết la tín la tín đến rồi la tín đánh tới các binh sĩ tiếng gào truyền đến chủ tướng trong đại doanh ngay tại ngủ say thái mạo lập tức bị làm t ỉ n h lại la la tín đánh tới rồi hắn đi chân trần b ỏ lên tại trong doanh vừa đi vừa về tìm địa phương tránh miệng bên trong phàn nàn nói ta không phải liền là đầu hàng quân áo đen nghĩ cuộc sống côn đồ sao vì cái gì còn không chịu bỏ qua ta b ư ớ c lên lớn như vậy sương m g ủ đều muốn giết tới h á n tại trong doanh trại tìm không thấy có thể tránh né địa phương vọt ra ngoài trướng bên cạnh vừa vặn có nước bọt vạc h á n phốc thông một tiếng nhảy vào la tín thấy chúng binh vọt tới đối tào tháo nói theo s á t ta dọc súng giết nhập địch bầy một cây ngân thương giống như mánh long ra biển mũi thương lên chỗ tất có mấy người ngã xuống đất g i ế t đến tính lên h á n tiện tay từ trên lưng rút ra mới được ỷ thiên kiếm vung chém về phía bên trái đánh tới kích binh kích binh thấy một đạo xanh đỏ trùng điệp kiếm quang chém tới vội vàng dừng lại trung bình tấn c h ì m thân ngang kích cản giá ỷ thiên kiếm vốn là thần binh lợi khí lại bị thực hiện phù văn c h i lực chỉ là một tên binh lính sử dụng thấp kém sắt kích nơi nào chống đỡ được chỉ nghe răng rắc một tiếng văn giòn g sắt kích đứng l ơ i đ a u mà đ ứ ớ c giòn như c h ú c mảnh binh sĩ kia nhất thời liền kích dẫn người bị chém thành hai khối hào kiếm là tin khen hắn tay trái cầm kiếm tay phải cầm thương tại trong loạn quân trái chạm phải đâm làm người k h o á t cháo trong chốc lát liền rết đến trong quân doanh đầy đất thây nằm máu chạy thành sông q u â n áo đen các binh sĩ mắt thấy không địch lại không còn dám tiến lên chịu chết chỉ xa xa cầm thương vây quanh la tín hai người truyền tống môn ở đâu la tín bắt lấy một tên không kịp né ra binh sĩ quát binh sĩ chỉ chỉ quân doanh cửa sau rất tốt cho ngươi thông khoái la tín một thương đem binh sĩ đâm chết mang theo t ả o tháo n g ê n h ngang hướng về sau môn đi đến trộ đến q u â n áo đen các binh sĩ tự động nhường ra một con đường không ai dám ngăn cản hai người nhảy vào phù văn cánh cửa bên trong sương mù khu bên trong đều không phải tinh binh nha tào tháo đi tại mênh mông tinh hải bên trong lắc đầu nói la tín cười lạnh nói ra cắt lượng chính là muốn dùng cái này quỷ dị sương mù khu hù dọa ta để ta chỉ có thể đi công hứa xương như vậy hắn bố trí tại hứa xương trọng binh liền có thể mượn cơ hội bao vây tiêu diệt ta ha ha đáng tiếc hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới binh lực của hắn hư thực bị ta thấy rất rõ ràng như thế nào lại mắc ngưu của hắn chương tám trăm bốn mươi lượng hắn mọc cánh khó bay khởi bẩm chủ công tào tháo tướng quân thuộc hạ phát tới cấp báo bọn họ tại quân sư đại trận bên trong phát hiện hán đế lưu hiệp cùng tào tháo khương duy binh mã lính liên lạc quỳ một chân trên đất hướng ra cắt lượng bẩm báo đen tư mã y nói chúc mừng chủ công lưu hiệp bọn người nhất định là tiến bố trí tại trần thương tán quan t r ư ớ c bắt trận đồ bị truyền đưa tới ha ha vốn định bắt một ít con tôm không ngờ lại câu ra một con cá lớn tới g i a cắt lượng vui vẻ nói bắt được người hay chưa lính liên lạc đáp trước mắt còn không có tào tháo tướng quân đuổi theo giết hán quân tào tháo còn lại bộ đội tại vây bắt lưu hiệp cùng khương duy theo báo hai người này chính dẫn hán quân thối lui tu di sơn ra cắt lượng cười to tu di sơn đỉnh tuyết trắng mê mang bọn họ đi lên không chết đói cũng phải chết quóng lần này lượng bọn hắn mọc cánh khó bay lưu hiệp tha lưu hiệp lúc này rốt cục rơi vào ta tay đại thế đã định lại một tên lính liên lạc tiến đến nói chủ công trong trận phòng giữ thái mạo tướng quân cấp báo la tín đã xâm nhập trong trận tùy hành còn có tào tháo tào tháo tư m ã ý cả kinh nói mới vừa rồi còn báo nhắc tào tháo ngay tại truy sát hán quân tào tháo hiện tại la tín cùng tào tháo hội hợp xem ra quân ta tào tháo đã giữ nhiều lành ít chết cái tào tháo có cái gì cái gọi là ra cắt lượng khoát tay h à o nói la tín đến liền cũng tốt hắn nếu là cũng tiến tu di sơn vậy thì càng hợp ta ý vừa v ẫ n đem bọn hắn một mẻ hốt gọn hắn đ u ô i lính liên lạc nói đi cho hứa xương thông x o á y truyền lệnh để hắn đem hứa xương xung quanh bộ đội sở thuộc trọng binh đều chạy tới h ổ lao quan bao vây tiêu diệt la tín bộ đội lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi trúc dung sáu người bước ra phủ văn trì môn phát hiện chính mình giờ phút này chỗ thân ở giữa lưng núi thượng hạ vừa mới mảnh chém giết tiếng hò hét che khuất bầu trời nồng vụ đã không gặp dưới núi tinh hỏa điểm điểm đại quân ngay tại chém giết ngoài núi lại là mênh mông vô ngẩn tinh hải giữa không trung vẫn nổi lơ lửng cùng vừa rồi cánh cửa kia bên trong đồng dạng vật ly kỳ cổ quái cái này đúng là một tòa lơ lửng trong tinh không đại sơn nhìn xem một đầu rực l o n g thi thể trôi qua tiểu kiều tâm e sợ lôi kéo đại kiều góc áo nói tỉ nếu như ta ở trên núi nhảy dựng lên có thể hay không cứ như vậy phiêu đi lại cũng không về được rồi đại kiều không biết nên trả lời thế nào nàng vương nguyên cơ lại cùng lữ linh khởi giao lưu một ánh mắt nói đây là cái tốt vấn đề chúng ta tốt nhất trước biết rõ ràng không nên đến lúc chiến đấu xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n ta t ô i thử nhảy ngươi chuẩn bị giữ chặt ta lữ linh khởi trầm giọng đối vương nguyên cơ đạo vương nguyên cơ gật đầu tại vương nguyên cơ bảo vệ dưới lữ linh khởi nhảy nhiều lần nói có thể tùy tiện nhảy cùng bình thường giống nhau chứ nữ mới yên lòng phía dưới cái kia dường như là bệ hạ còn có khương duy tướng quân trúc dung roi mắt nhìn xuống dưới phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc Đi. lữ linh khởi cùng vương nguyên cơ đi đầu vào xuống dưới còn lại t ứ nữ theo sát phía sau và anh một thanh to lớn kim truy quay quanh lấy xích diễm phủ văn đập ầm ẩm, ẩm tại khương duy hai nhận thương bên trên đem khương duy đẩy lui ngoài bá trượng khương duy ổn định lui thế chìm dưới thân eo tả hữu kéo cái thương hoa thư giãn bị chấn động đến m ỏ i n h ư hai cánh tay thở dài ra một hơi ngưng thần nhìn chăm chú lên phía trước hai tên địch tướng tròn như lăn cầu hứa trừ khói đen mờ mị tại mặt ha ha c ư ờ i nói khương duy ngươi làm rất tốt nha một người liền đem mạnh đạt tang bá đái lăng văn ương cùng đặng ngại cho hết riết ngươi hiện tại đi chết cũng không lỗ cho nên ngươi bây giờ liền đi chết đi hán đế từ chúng ta giao quản điển vi vung trong tay song long kích lạnh lùng nói lưu hiệp sau lưng khương duy hướng về trên núi thối lui hắn sát mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi bước chân lảo đảo dường như đã thể lực chống đỡ hết n ổ i dáng vẻ chỉ cần có ta khương duy ở đây các ngươi liền đừng hòng làm bị thương bệ hạ một cây lông tơ khương duy kiên định nói vậy phải xem thân thể của ngươi có hay không miệng của ngươi cứng như vậy điện vi mắt lộ ra h ư n g quang trong tay s o n g kích múa hợp kích ngọn lửa hồng phù văn huyễn hóa cấu thành một thanh bay cắt cắt hướng khương duy cùng lúc đó hứa c h ừ cự kim truy từ bên cạnh cung kích vào đầu hướng khương duy nện xuống hưu phá không do vang sáu viên lá liêu tiêu phân biệt từ sáu cái phương hướng khác nhau bay tập điện vi điện vi không tì vết c ô n g kích khương duy s o n g kích một điểm kìm g ấ p hủy đi thành hai đạo liệt diễm mang theo hai bên múa thành hai mặt diễm thuẫn đem vương nguyên cơ lá l i ê u tiêu đánh bay、Bang. cho phép chử cự kim truy bị lữ linh khởi hai tay nắm thập tự kích chống trọi cho phép chử thân hình thoát một cái lữ linh khởi nhận cự lực oanh kích nửa ngồi trên mặt đất điện vi đánh bay lá liêu tiêu đang muốn tiếp tục tiến công một đoàn hỏa cầu thật lớn đối diện bay tới hắn vội vàng xoay người cắt kích đem hỏa cầu chém bốn nát aha ngươi cũng là dùng lửa đến cùng lao nương phân cái cao thấp đi trúc dung kêu lên nàng gỡ xuống trên lưng to lớn lượn vòng l ư ỡ i đao hướng điện vi công quá khứ cho phép chử đưa chân tại lữ linh khởi thập tự kích bên trên một đá đem lữ linh khởi đá ra hai trượng bên ngoài vừa định v ù n g truy một cái xiềng xích lượn vòng lưỡi đao xoay tròn cấp tốc lấy bén nhọn lưỡi đao răng như cùng một cái linh hoạt như độc xà hướng hắn bay tới hắn bất đắc dĩ đành phải cầm đầu đũa chống đỡ trong chốc lát điển vi cùng cho phép chử liền bị tam nữ liên hợp công kích ngăn cản vương nguyên cơ đứng tại cách đó không xa tùy thời hướng hai cái tráng hắn bắn ra phi tiêu một bên trầm giọng nói đại kiêu tiểu kiều các người mang khương duy cùng bệ hạ rút đi nơi này giao cho chúng ta khương duy thu nạp trong núi hán quân binh sĩ đại kiều tiểu kiều mang theo lưu hiệp cùng một chỗ hướng về trên núi thối lui chương 841, hứa xương trọng binh khởi động la tín cùng tào tháo sương mù khu bên trong chạy nhanh đến nửa đêm tìm hai cái phủ văn chi môn đều không tìm được lưu hiệp cùng chứ nữ hạ lạc hiện tại hai người đứng tại cái thứ ba phủ văn môn trước đó nhìn chăm chú không nói qua một hồi lâu tào tháo hiếu kỳ hỏi ta nói ngươi vì sao mỗi lần đều muốn tại đứng ở trước cửa nhìn lâu như vậy làm sao ngươi còn có thể cùng những này môn chỗ gia tình cảm đến ngươi không có phát hiện những này môn mỗi một phiến phủ văn cấu tạo cũng khác nhau sao la tín nói tào tháo lắc đầu nói vậy thì thế nào h á n thở dài nói ta cảm giác khi tìm thấy bệ hạ trước đó chúng ta sẽ trước mệnh chết tại cái địa phương quỷ quái này la tín gật đầu đồng ý nói không sai cho nên nói như cánh cửa này sao không thể tìm tới bệ hạ hành t u n g chúng ta được ra ngoài viện binh mới được ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt nơi này khắp nơi là đồng vụ cái nào tìm được phương hướng ra ngoài tào tháo xem thường nói bớt nói nhảm la tín một tay lấy hắn túm nhập phù văn chí môn lần này lại là một cái không môn bọn họ lần nữa xuất hiện tại tròng sương mù dày đặc la tín móc ra trên lưng linh thứ cung hướng lên bầu trời bắn ra một con to lớn sán lạn rực r ỡ hỏa diễm chi tiễn đúng đúng còn có cái này ta cũng muốn hỏi thật lâu tào o t h á nói vì cái gì ngươi tiến một cánh cửa trước đó muốn bắn một tiễn ra một cánh cửa lại bắn một tiến đâu ta tại xác định mỗi đạo chỗ cửa là tín trầm giọng nói không hiểu tào tháo lắc đầu mỗi một đạo môn phù văn cấu tạo khác biệt thông hướng vị trí cũng không giống ta tại ghi chép những vị trí này tin tức ghi nhớ cái dạng gì môn thông suốt hướng vị trí nào là tín giải thích nói bắn mũi tên liền có thể ghi chép vị trí rồi tào tháo một mặt ngươi có phải hay không khi ta ngốc biểu lộ la tín ngửa đầu nhìn lại trên đầu một mảnh tối om sương ngủ hắn ánh mắt phảng phất xuyên thấu sương ngủ dày đặc lạnh nhạt nói cái này mê vụ dù trọng lại không cách nào che kín giữa thiên địa chỉ cần t i ễ n bắn ra rất cao xa chúng ta ánh mắt liền có thể xuyên thấu qua nó nhìn ra ngoài trang dùng sức trang còn cùng ta chơi t h â m t r ầ m tào tháo cười t r e o nói ngươi biết cái gì la tín nói vừa rồi diễm hoa chi t i ễ n bắn thấu trọng sương ngủ hắn liền đã thông qua thực cảnh địa đồ ống kính tìm kiếm được diễm hỏa xác nhận chính mình trước mắt vị trí mượn cái này định vị hắn kéo lấy tào tháo hướng phe mình quân doanh tối lui trở lại quân doanh thiên thời đã qua ba canh bộ luyện sư bọn người nghe hỏi đi ra thế nào không tìm được sao bộ luyện sư vừa vào cửa liền sốt u ruột hỏi nàng nhìn thấy tào tháo một thân nước bùn xuất hiện ở đây không khỏi lấy làm kinh hãi tào tháo tướng quân ngươi tại sao lại ở chỗ này tào tháo một thân bùn mùi thối đứng tại trong doanh rất lúng túng đối bộ luyện sư cười hát hát nói luyện sư cô nương đã lâu không gặp tình huống bây giờ lại phát sinh biến hóa không chỉ trúc dung các nàng liền bệ hạ cũng rơi vào bên trong la tín đem chuyện hướng đám người nói chuyện tất cả mọi người mặt hiện thần sắc lo lắng hoàng nguyệt anh cau mày nói mấy chục r ặ m nồng vụ đi vào tìm người càng như m ỏ kim đáy biển phải làm sao mới ở đây cho nên ta trước hết trở về ngày mai toàn quân cùng một chỗ đi vào sương mù khu tìm người hiệu suất sẽ cao hơn nhiều la tín nói sáng sớm hôm sau đón nắng sớm mấy vạn hán quân tướng sĩ chỉnh tề xếp hàng đi vào nồng vụ khu bọn họ theo la tín an bài mỗi trăm người thành một đội song song tay trong tay tiến lên thảm thức tìm kiếm tất cả phù văn chi môn tìm kiếm hành động một mực tiến hành đến t r ạ n g vào tối mặc dù tìm ra không ít truyền tống môn nhưng đều là từ nơi nào đó truyền tống đến nơi nào đó mê cung môn cũng không có lưu hiệp cùng chúc dùng đám người tin tức la tín nhìn xem thực cảnh địa đồ ống kính đối hoàng nguyệt anh bọn người nói hứa xương phương diện đại quân bắt đầu lên đường hướng chúng ta xuất phát phải mau chóng tìm tới bệ hạ mới được tôn thượng hưng nói muốn không ta lĩnh một c h i quân ra ngoài trên đường đánh lén bọn hắn tiên phong bộ đội ngăn chặn cước bộ của bọn hắn địch nhiều ta ít ngươi một c h i quân i ể m trợ có thể lên tác dụng quá nhỏ la tín trầm ngâm nói hứa xương cách chỗ này rất gần quân địch trong đêm hành quân gấp không hai ngày liền có thể đổi tới chúng ta mục tiêu là mau chóng tìm tới bệ hạ sau đó lợi dụng cái này xương mù khu cùng quân địch chu toàn trương xuân hoa bọn người ngạc nhiên nói đây chính là da cắt lượng chế tạo ra sương mù khu chúng ta muốn tại bọn hắn địa bàn bên trên lợi dụng địa thế cường long khó ép địa đầu x a nha mặc dù đây là da cắt lượng tạo ra đến nhưng các ngươi cũng nhìn thấy la bàn tại sương mù khu bên trong là hoàn toàn mất đi hiệu lực điều này nói rõ quân địch tiến đến cũng sẽ giống như chúng ta hoàn toàn s ở không được phương hướng ta không tin ra cắt lượng có thể để cho hắn người đối sương mù miễn dịch la tín nói mà lại từ ta gần nhất cùng quân áo đen võ tướng giao thủ kinh nghiệm đến xem có thể nói bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không dành phù văn chi môn sử dụng chúng ta có thể lợi dụng điểm này bởi vì chúng ta đi bọn họ không được nói la tín cổ tay trái lật một cái một cái cỡ nhỏ phù văn chi môn sôi nổi với hắn trên bàn tay trương tinh thải kinh ngạc hỏi là tướng quân ngươi là ý nói ngươi đã nắm giữ trong này phù văn chi môn rồi la tín bàn tay một nắm phù văn môn hóa thành vô số ngọn lửa hồng ký tự t r ô n vùi tại hắn trong lòng bàn tay không sai chỉ cần là ta thấy qua phù văn môn ta liền có thể dùng ta phủ lòng chi lực tướng nó sao chép được đồng thời bọn chúng truyền thống vị trí ta cũng đã ghi tạc trong đầu chỉ cần tìm được bệ hạ cùng chúc dung các nàng khối này sương mù khu liền sẽ lập tức biến thành chúng ta sân nhà điêu thiền hướng hắn giơ ngón tay cái lên nói ngươi thật là một cái thiên tài la tín khiêm tốn nói ta chỉ là so ra cắt lượng thông minh một chút xíu thôi t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai ở trên cao nhìn xuống một chiêu dây hắn điện vi nhìn xem thủ hạ binh lính đi lên cường công bất thoại vỗ chính mình đầu chọc đối cho phép trừ nói lao hứa ngươi nói chúng ta xui xẹo không gặp xui mắt thấy là phải tới tay công lao lại bị mấy nữ nhân chặn ngang một c ư ớ c cho q u ấ y hư rồi bọn gia hỏa này mặc dù thối lui đến trên núi hiểm yếu chỗ chú đóng ở nhưng là trên núi đã tuyết bay nhiệt độ không khí giảm n ộ t ngột bọn họ ăn mặc mùa hè quần áo ở phía trên băng thiên tuyết địa lại không tủi lửa sưởi ấm muốn không được mấy ngày liền toàn chết cóng ở trên núi chúng ta vừa vặn tiết kiệm một phen sức lực hứa trừ ôm ôm nói hai người nghĩ đến chỗ hay không khỏi nhìn nhau cười to bên cạnh thiên tướng chỉ vào trên núi kêu lên hai vị tướng quân mau nhìn trên núi g i ấ y lên đại hỏa hai người d ư ơ n g mắt nhìn lại quả thấy trên núi g i ấ y lên một chuỗi trường xà ánh lửa điển vi không khỏi lại đập chính mình đầu chọc một bàn tay ai nha cái k i a dáng dấp đen nhánh bà nương sẽ đùa lửa chúng ta vừa rồi thật hẳn là trước hết nghĩ biện pháp đem nàng giết chết cho phép trừ an ủi hắn nói đừng có gấp nàng một nữ nhân muốn duy trì dài như vậy hòa diễm Được đến sức lực, cho hao phí nhiêu không bao nửa ngày nàng liền m ệ trên chết. Hai một t người lại là ậ n cười to. t r núi vương nguyên cơ trầm giọng nói trúc dung như vậy có thể kiên trì không được bao lâu chúng ta được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp không phải vậy liền thật muốn đông lạnh chết ở chỗ này tiểu k i ề u đôi mắt làm trơn la là tướng quân nhất định sẽ tới cứu chúng ta cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp chống đến la tín đi tìm tới lữ linh khởi con mắt xoay tích chuyển nhưng chính là một cái biện pháp đều không nghĩ ra được một trận gió lạnh thổi qua đại kiều cùng bảo tam nương không khỏi run dày phát run lưu hiệp chỉ vào vách núi đối khương duy nói khương duy tướng quân làm phiền ngươi tại núi này trên vách chui cái l ỗ thử một chút khương duy không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn vận đủ cương kình liền đâm mấy súng đem vách núi đánh ra một cái hố nhỏ tới núi này bích đi vào là thổ bùn còn không có thấy nhang can chúng ta có thể ở đây đào ra h ồ đến để tránh phong tuyết lưu hiệp hướng mọi người nói ý kiến hay lữ linh khởi lập tức cùng mọi người cùng một chỗ đào ra mấy cái đại hố sâu bên trong đ à thông cùng người k h á c các binh sĩ cùng một chỗ đi vào cái hố bên trong nhóm lửa t r á n h tuyết hán quân ở trên núi cử động bị thám tử nhìn thấy vội vàng đi hướng trở lại trong doanh t r ư ờ n g uống rượu điện vi cùng cho phép trừ báo cáo hán quân đây là muốn một ý ngoan cố chống lại cho phép trừ ôm lấy bình rượu một mạch uống sạch đưa tay đem rượu đàn ném ra ngoài trướng ngã nát b ấy thừa dịp tự hứng hán quơ lấy cự kim truy nói ta không tâm tình trờ Cái này công lên núi đi này lên bọn đem hai ắ n giết sạch sành x n h đ người vi c ũ n cầm lấy song long kích, c lấy long xong ha ha ha thể để ngươi hứa một người độc chiếm phần này đại công. Hai ta lao nói, ngươi người này công. người có đại một độc để vừa ra cửa doanh một cái lính liên lạc vội vã đụng vào cho phép trừ trên người bị hắn tròn mép dáng người bắn ngược ra ba bốn mét bên ngoài vội như vậy chuyện gì điện vi quát hai hai vị tướng quân la tín la tín lanh binh g i ế t đi lên lính liên lạc lắp bắp kêu lên chúng ta chân núi bộ đội ngăn cản không nổi La tín. điện vi cùng cho phép trừ đại hỷ tư mạng y tại hứa sương bày ra trọng binh tốn công tốn sức không phải liền là vì rết la tín a không nghĩ tới hôm nay tự động đưa tới cửa chơi trợ giúp ta hai người được này đại công hai người quay người liền vọt về phía chân núi tên kia thám tử cùng đi ra kêu lên hai vị tướng quân trên núi ra hỏa làm sao bây giờ giữ lại chờ chúng ta trở về lại rết bọn họ còn có thể mọc cánh bay không thành điện vi âm thanh xa xa chuyển đến vừa hạ đến giữa sườn núi liền đã thấy một tên hắc khải ngân thương tiểu tướng tiểu như du long công tới ở trên cao nhìn xuống một chiêu dây hắn hứa trừ hưng phấn kêu to ngày đó tại hoa dung đạo lúc hắn còn chưa được p h ủ văn c h i lực cùng trương liêu từ hoảng hợp ba người c h i lực lại vẫn bị la tín một người đánh bại bị hắn dẫn vì suốt đời vô cùng n ụ c nhã bây giờ từ hoảng tại lũng tây bị la tín đánh g i ế t trương liêu tung tích không rõ giữ nhiều lành ít chỉ còn lại có hắn một cái hắn thể phải đánh g i ế t la tín rửa sạch n ụ c nhã l ấ y an ủi chiến hữu trên trời có linh thiêng Vi vi vi. lao hứa ngươi cũng không thể đoạt công lao điển vi cao giọng ê ơ cũng không cam chịu lạc hậu trên thân hồng liên hỏa diễm tăng vọt song long kích bên trên quần c u ộ n lên vô số màu đỏ xích diễm tạo thành p h ù v ă n d u n g thành hai đoàn xoắn ố c diễm hắn hai tay trước cát hai đạo xoắn ố c diễm bắn nhanh ra như điện cho phép chử vừa thả người vọt lên điển vi xoắn ố c diễm đã bay kích la tín trước người la tín lanh binh đi tới dưới núi thế giới núi, núi quần áo đen phòng giữ nghiêm mật chỉ cảm thấy khắc t h ư ờ n g đợi đến đột phá dưới núi phòng tuyến mới vừa lên đến giữa sườn núi liền thấy điển vi cùng hứa chử cái này ác lai cùng hổ si hai đại mánh tướng cùng một chỗ công tới cơ bản xác định trên núi có đại sự hắn hai tay nắm ở cán thương múa ra thương hoa đem hai đạo xoắn ố c diễm đạn hướng hứa chử trong miệng quát hỏi hán đế cùng hán quân ở đâu cho phép chử nghiêm nghị nói đã bị ta hai người giết hết hắn trong tay cự kim truy ngang vùng chính quét chúng la tín đạn đến hai đạo xoắn ố c đạn v r e y n h một tiếng bạo hưởng xoắn úc đạn bị kim truy đánh cho vỡ nát hỏa hoa tư tán vậy sẽ phải hai người các ngươi đ ê n mạng la tín giận vung ngân thương tiến lên đón tới điện vi cười lạnh nói ngươi có bản l ã n h đ ó a hiện tại thế nhưng là hai cái đánh một cái vấn đề này ngươi có thể gặp diêm vương hỏi lại la tín lãnh đạm nói hứa trừ thân thể mặc dù tròn vo xem ra béo ẩ thịt thể trọng nhưng là bật lên lực quả thực xuất chúng hắn trên không c h u n g đánh nát hai đạo xoắn úc đạn về sau vận hướng lên lại rút lên cao ba trượng cho đến điểm cao nhất về sau mới hướng phía dưới la tín khởi xướng tấn công mạnh t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi ba thật tàn độc thương pháp cho phép trừ hai tay nắm cự kim truy lăng không lan l ộ t đem cự kim truy dâm tại hai chân phía dưới thân thể xoay tròn cấp tốc kim truy bên trên bỗng nhiên mở ra một cái mặt p h ẳ n g sáu bên cạnh hình diễm trận diễm trận liền duyên các loại phù văn tập chuyển ở giữa hình tròn trung tâm hướng lên bắn r a hảo quang sáng chói cự tượng bạo viêm trấn tâm bên trong ngàn vạn phù văn bắn da tê i gào vang lên một đầu màu đỏ cự tượng bị phù văn tạo dựng tính cả diễm trận cùng một chỗ vào đầu hướng la tín đẻ xuống không chung áp lực cường đại xung kích mà xuống trên mặt đất cắt bụi bay lăn cho phép chử kim truy cự tượng giống như thái sơn áp đỉnh thanh thế kinh người la tín võ lực giá trị đã thêm đến mát trị số một trăm mặc dù chịu tán hồn hương chỗ nhiễu hắn đấu hồn đã tán nhưng hắn lại không muốn như vậy nhượng bộ khoe mắt liếc qua bỗng nhiên liếc về cổ tay trái bên trên chính lóe hóng ánh diễm quang phù long trong đầu đột nhiên thông suốt phù văn phi long tránh trong tay s o n g nhọn ngân thương hướng lên một dẫn thả người tật xoáy t h ẳ n g đột trên trời áp xuống tới sáu bên cạnh hình diễm trận cùng cự tượng reo rắt tiếng long ngâm truyền đến cổ tay trái phù long thuận hắn xoắn úc k ì n h đạo quay quanh bên trên mũi thương đại trương lợi răng k ì n h đột mà lên b i n h ngân thương mũi thương cùng long nha hợp lực chui tại cho phép trừ mặt p h ẳ n g sáu bên cạnh hình diễm trận điểm trung tâm bên trên diễm trận lập tức giống như một khối tấm kính ứng thanh toán nát phù long thuận thế liền vệ hướng cự tượng giang d ắ c một thanh n ầ m vang lên lượn vòng m ũ i thương lại cùng cự tượng tấn công cự tượng tại đình thai nhức góc kêu gào âm thanh bên trong vỡ thành ngàn vạn phù văn toàn bộ hấp thụ tại phủ lòng chi bên trên phù long thê sông không hết đỏ bừng liệt diễm bên trong nó bay đến hứa trừ trên đầu từ bên trên mánh cắn xuống đến phía dưới la tín ngân thương lại bay chui tại cự kim đầu đũa bên trên vê anh bay viêm vạn trượng cho phép trừ toàn thân giống bị hỏa thiêu đắp lên hạ hợp kích chi lực v à chạm được bay lên giữa không trùng trùng điệp ngã xuống điện vi quay đầu đi xem cho phép trừ toàn thân cháy đen vậy mà đã chiến tử điện vi cùng theo tới quân áo đen binh sĩ kinh hãi vạt phần bọn họ từ trước đến nay không nghĩ tới riêng có hồ si danh sừng trong quân đỉnh cấp manh tướng cho phép trừ sẽ tại một hiệp bên trong liền bị địch tướng giết chết la tín thu thương rơi xuống đất khí không dài ra mặt không đổi sắc phong thần tuấn lãng lạnh nhạt nói nói muốn một chiêu dây ta không ngờ lại là một chiêu bị dây hồ si thật si nhân hắn đem ngân thương ngang cầm chỉ địa lãnh đạo nói còn có người muốn ngăn cản ta a quân áo đen các binh sĩ bị khí thế của hắn cùng sát ý chấn n hiếp không khỏi hướng lui về phía sau mở năm bước điện vi nhìn xem cho phép trừ thi thể cắn răng nói thật tàn độc thương pháp thật đáng sợ phù long ngươi vì sao có thể ngự x ử phù văn c h i long hắn trừng mắt la tín nói ngươi p h ù văn này chi lực đến tột cùng là ai ban thưởng thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên chính mình tranh đến la tín nói hoang đường phù văn chi lực chính là ta chủ công c h e trời chi tạo hóa sáng tạo không phải ta quân áo đen người không thể trường khống ngươi tính là thứ gì cũng xứng sử dụng nó điển vi nói xong kích hướng trước người vạch một cái hai đạo phù văn bay diễm x e t lẫn đ ô n g dưng hiện hiện một cái thân cao ba trượng diện mạo hung ác phù văn quỷ thần lấy ác lai đánh chết n g ư ờ i điển vi phẫn nộ quát quỷ thần ác lai đối la tín trợn mắt tròn xoe mở lớn miệng lớn c u ầ n c u ộ n liệt diễm phun ra ngoài la tín cực nhanh cổ tay trái đẩy về trước một đạo nhảy vọt chi môn đ ố n g nhiên thoáng hiện hắn thả người nhảy vào vòng bên trong biến mất không thấy gì nữa phù văn chi môn điển vi kinh nghi không thôi la tín thân ảnh từ điển vi sau lưng xuất hiện vận thương đâm thẳng hậu tâm của hắn yếu hại đùa nghịch những này tiểu thông minh để làm gì điển vi hừ lạnh một tiếng hắn dùng phù văn huyễn gia quỷ thân ác lai có lực chiến đấu mạnh mẽ cùng tổn thương truyền vận la tín lợi dụng phù văn chi môn nhảy vọt đến phía sau hắn tùy tiện liền tránh khỏi hắn cường đại nhất thế công mặc dù hắn trong lòng có chút khinh thường lại cũng không khỏi không đội phục la tín tại trong chốc lát liền hoàn thành cơ chí ứng biến phía sau đánh lén với ta mà nói không có hiệu quả chút nào điển vi song long kích trở tay về sau lưng xoắn một phát hai kích chặt chẽ khóa lại la tín s o n g nhọn ngân t h ư ờ n g thật sao đáng tiếc đây chỉ là ta hư chiêu la tín lạnh nhạt nói hắn đưa tay liền đem trên lưng ủy thiên kiếm rút ra huy kiếm chặt nghiêng trên thân kiếm phủ văn nóng ánh lấp lóe c ư ờ n g phong đại tác điện vi nghe được sau đầu phong thanh h ã i nhiên kinh hãi muốn vung kích cản giá song kích cũng đã xoắn lấy la tín ngân thương căn bản vung bất động hắn muốn rút kích tránh né lại không bằng la tín phá trần hai trăm tốc độ muốn tránh đã tới không kịp giang r á c một tiếng điện vi đầu lâu rơi xuống đất tôn kia cao lớn quỷ thần ác lai theo tử vong của hắn mà toái nát phóng ánh trong suốt phủ văn bốn phía phiêu tán la tín nhìn xem trên đất đầu lâu điện vi trận lên hai mắt chết không nhắm mắt một mặt không cam tâm hắn đ ố i điện vi lạnh nhạt nói ngươi không có gì tốt bị khuất ngươi một tay một thanh vũ khí ta cũng là một tay một thanh vũ khí quái chính ngươi tài nghệ không bằng người đi t r u n g quanh quân áo đen thấy la tín một cái chiêu mặt hai ba chiêu phía dưới liền đem hai vị trong quân số một số hai manh tướng giết chết sợ đến trong lòng phát lệnh nhưng bọn hắn trung quy là manh tướng bộ hạ tinh nhuệ trong lòng mặc dù sợ hãi vẫn vung lên binh khí kêu gào hướng la tín đánh tới la tín ị thiên kiếm vòng thân vung chạm một đạo mãnh liệt cương kình bay ra trước mặt quân áo đen lập tức bị chém ngã một mạng lớn hắn tay phải ngân thương đâm ra một thương đánh bay một cái kích binh nhưng người ngang đá một cái mâu binh cổ đứt gãy ỷ thiên kiếm lại c h ạ m lại đánh ngã một mảnh quân áo đen kiếm c h ạ m thương đông giết đến quân áo đen kinh hồn táng đảm chủ công phiếu kỵ tướng quân tư mã ý trở về thị vệ bẩm ta không phải để hắn thống lĩnh hứa xương trọng binh bao vây tiêu diệt la tín bộ đội a vì cái gì đột nhiên chạy về đến ra cắt lượng kinh ngạc nói chương tám trăm bốn mươi b ố đảo khách thanh chủ nắm giữ chủ động la tín cùng bộ luyện sư bọn người lánh binh giết hết còn lại quân áo đen thuận lợi lên núi cùng lưu hiệp trúc dùng chờ chút hợp các ngươi thật sự là lẫn mất quá tốt rồi để chúng ta dừng lại tìm t r â n cơ cười nói la tướng quân thật thật xin lỗi chúng ta không nên tự tiện hành động tiểu kiều méo miệng chủ động hướng la tín nhận lầm nước mắt thẳng tại trong hốc mắt đảo quanh lưu hiệp đối la tín mỉm cười nói lần này là làm sai lại ra kết quả ngoài ý mớn nếu không phải có tiểu kiều các nàng tại nguy cứu thời khắc đi ra cứu rút ta cùng khương duy tướng quân chỉ sợ cũng không có cách nào cùng mọi người lại gặp nhau sáu vị nữ tướng quân chẳng những không qua mà lại có công lớn vậy hạ đều nói các ngươi có công vậy liền thật là có công la tín thấy mọi người mạnh khỏe tâm tình hết sức vui sướng hán đối tiểu kiều nói các ngươi lần này lập công lớn cũng không thể khóc nhẹ nhàng tiểu kiều nín khóc mỉm cười đám người hàn huyên hoàn tất la tín hướng lưu hiệp giới thiệu một chút trước mắt tình huống lưu hiệp nghe được la tín muốn đem cái này quần áo đen chế tạo quỷ dị sương mù khu xem như chính mình sân nhà khen đảo khách thành chủ nắm chắc chủ động tướng quân thật sự là trí dũng song toàn bộ luyện sư đột nhiên nghĩ tới một chuyện gấp đối la tín nói ngươi kế hoạch này có một cái đại lộ động nơi nào để lọt rồi la tín không hiểu chút nào chính là của ngươi phủ văn chi môn bộ luyện sư nói lần trước tại hợp phì thời điểm chúng ta nhảy qua phủ văn của ngươi chi môn căn bản vào không được nếu như phủ văn của ngươi chi môn chỉ có thể cung cấp chính ngươi mặc đi không cách nào vận chuyển đại quân vậy cái này kế hoạch tác chiến liền ngâm nước nóng không cần lo lắng la tín hướng nàng giảng giải hợp phì kia là nhảy vọt chi môn cấu tạo là chỉ có thể lệnh tạo môn người chính mình thông qua sương mù khu nơi này môn là có thể để bất luận kẻ nào đều thông qua ta đã thí nghiệm qua có thể vận chuyển những người khác la tín nhìn xem bên cạnh một cái phủ văn chi môn nghĩ nghĩ đi qua mở ra nhìn rõ tìm kiếm được trong đó hạch tâm mùi thương điểm ra đánh nát cái kia hạch tâm phù văn môn trong nháy mắt sụp đổ tất cả mọi người không hiểu nhìn xem hắn chỉ có lưu hiệp nhãn tình sáng lên đem kẻ địch môn toàn phá đi như vậy sương mù khu bên trong có thể mở rộng cửa cũng chỉ có chúng ta hàn quân diệu kế tôn thượng hương kêu lên bậy hạ ngươi lao đập la tín m ô n g ngựa tiểu tử kia sẽ đắc ý quên hình chúng nữ cùng kêu lên vui cười chỉ là thử một lần không biết chúng ta giữ cửa phá đi ra cắt lượng sẽ, sẽ không biết la tín cười hh t t nói khương duy cung cấp tin tức nói bằng vào chúng ta mười mấy ngày n à y kinh nghiệm phát hiện trong này phủ văn chi môn xuất hiện vị trí cùng thời gian là ngẫu nhiên biến hóa ta nhìn trong này biến hóa liền ra c á t lượng đều không cách nào khống chế đang nói phu cận lại hiện ra một cái phủ văn chi môn la tín một cái bước xa sông đi lên ngân thương lắc một cái lại đem cánh cửa này đánh nát hắn đối lưu hiệp nói v ậ y hạ chúng ta để các tướng sĩ nghỉ ngơi trước một trận sau đó chuẩn bị n ề n kích quân áo đen trọng binh lưu hiệp gật đầu đáp ứng hết thẻ quân vụ đều nghe theo l à tướng quân an bài ngươi là tổng quan chỉ huy toàn quyền phụ trách không cần hướng ta xin chỉ thị báo cáo tư ma Y đi vào bên trong điện ngạc nhiên phát hiện trong điện một đám lưu sĩ chính án lấy một loại đặc biệt vị trí khoanh chân phân ngồi đ ứ n g ở trên ghế mỗi người trước người đều nổi trôi một cái phủ văn chi môn tư ma Y tướng quân ngươi không ở tiền tuyến lãnh đạo đại quân chạy về đến có chuyện gì g i a cắt lượng đối tư ma Y nói hắc khí tư ma ý theo hầu tại gia cắt lượng bên người cũng dùng dò xét ánh mắt nhìn xem cái này cùng chính mình giống nhau như lúc chính bản tư mã tiền tuyến tướng lĩnh đều vội vàng muốn đi vào sương mù khu tác chiến thần nhiều phiên khuyên can yêu cầu bọn hắn chỉ dừng ở sương mù khu ngoại trú đâm phòng ngự bọn họ tất cả đều không chịu nghe chỉ huy cho nên thần chuyên tới để hướng chủ công b ẩ m báo tư mã y bất đắc dĩ nói gia cát lượng đong đưa quạt lông nói tư mã tướng quân vừa gia nhập quân ta không lâu ân uy chưa thi công danh không những tên kia không phục ngươi cũng là khó tránh khỏi chuyện cái này muốn trách ta không có cân nhắc chú đáo trực tiếp liền đem ngươi đẩy lên cao vị hắn lời nói xoay chuyển hỏi bất quá quân ta binh lực hơn xa tại hàn quân vì sao tư mã ý tướng quân không thừa cơ tiến mạnh thống kích hàn quân lại yêu cầu bộ đội gần như chỉ ở x ư ơ n g mù khu ngoại trú thủ đâu x ư ơ n g mù khu bên trong không cách nào phân rõ phương hướng đại quân đi vào giống như người mù dễ dàng bị la tín thừa lúc thần cả gan mời chủ công triệt hồi x ư ơ n g mù khu lớn như thế quân liền chỉ huy thẳng vào trực đảo hàn quân hoàng long tư mã ý không người nói dù sao quân ta binh lực hơn xa h ắ n quân hoàn toàn không cần phải mượn xương mủ khu hiểm hộ đều có thể chiến thắng tư mã ý tướng quân lời ấy sai rồi ra cắt lượng khoát tay h à o nói hắn trước đây quan điểm nhiều cùng tư mã ý tương hợp nhưng là lần này hai người lại có khác nhau tư mã tướng quân kia l à tín xưa nay giăn hoạt nếu chúng ta triệt hồi quân sư đại trận nồng vụ tảng ra chỉ sợ cũng muốn bị hắn chạy thoát khi đó nghĩ lại bao vây tiêu diệt hắn nói nghe thì dễ chúng ta chỉ có lợi dụng cái này n ồ n g vụ đem hắn vây ở trong trận mới có thể đem hắn tiêu diệt trong sương mù tất cả mọi người không biết phương hướng điều kiện đối với song phương đều là giống nhau chúng ta vẫn có binh lực thượng hưu thế tuyệt đối mà lại người quân sư này đại trận không chỉ có là n ồ n g vụ đơn giản như vậy da cắt lượng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý nói chỉ cần la tín cùng lưu hiệp tất cả đều đi vào tu di sơn chúng ta đại chiêu liền có thể phóng ra còn có đại chiêu tư mã ý rất giật mình hắn còn tưởng rằng bọn này mưu sĩ tụ cùng một chỗ chỉ là tạo cái x ư ơ n g mù xây cửa mà thôi ai ngờ phía sau còn có đại kỹ năng t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi lăm hai người liên thủ trung hương tư mã thị ra cắt lượng chỉ vào cả điện mưu sĩ đắc ý cười nói tư mã tướng quân ngươi cho là ta tể tụ nhiều như vậy trí giả chỉ là dùng để duy trì mấy cửa một mảnh x ư ơ n g mù a bọn họ tại lúc cần thiết có thể khởi động quân ta cường đại nhất lời còn chưa nói hết trình dục trước mặt phù văn chi môn đột nhiên t o i nát chình dục hai mắt trừng trừng trong miệng máu tươi phân ra phốc ngã xuống đất tư ma ý quay đầu nhìn lại chình dục hai mắt mở to không n ú c đ í c h hiển nhiên đã bỏ mình hắn kinh hai nói đây là cớ gì nhất định là có người đem sương mù khu bên trong môn phá hư ra cắt lượng c a o mày nói chỉ cần thiếu trong đó một cái cửa ta cái này mạnh nhất trận pháp liền không cách nào phát động hắn đ ố i thị vệ nói đem hắn kéo đi thị vệ tới đem chết đi chình dục kéo ra ngoài lại đem sàn nhà dọn dẹp sạch sẽ r a cắt lượng đối đen tư mạng y nói người đến thay thế trình dục vị trí đen tư mã thấy trình dục t ử trạng thế mới biết làm cái này sống là có nguy hiểm tính mạng không khỏi do dự nói chủ công cái này trình dục vừa chết nói do hán quân bên trong có người tại phá hư phủ văn t r i môn chúng ta như tiếp tục miễn cưỡng theo đủ quân số trạng thái vận hành chỉ sợ còn sẽ có thương vong nhiều hơn thần chết cố không có gì đáng tiếc có thể cái này chư công đều là quân ta nhân tài như vì vậy mà mất mạng thực tế là quân ta tổn thất thần đồng ý vừa rồi tư mã ý tướng quân ý kiến không bằng chúng ta liền đem người quân sư này đại trận rút lấy hứa xương điệu đến trọng binh đối la tín tiến hành bao vây tiêu diệt đủ nói tới nói lui ngươi vẫn là sợ chết ra cắt lượng bất mãn nhìn xem hắn ngươi đây là muốn kháng mệnh sao thần không dám đen tư mã ý chắp tay nói hắn ngoan ngoan tại trình dục vị trí bên trên ngồi xuống vị trí kia dưới đáy khắc đ ẩ y kỳ dị phụ văn hắn vừa ngồi lên đi trên thân hồng liền chi hỏa lập tức dấy lên h ư ớ n g dưới chỗ ngồi p h ủ văn chạy tới chính t ừ mã ý nhìn xem quá trình này trong lòng thầm run thì ra bọn hắn là đem sinh mệnh lực rót vào tòa bên trong mới có thể khởi động một cái p h ủ văn chi môn đ ô n g dưng lại nghe được binh một tiếng vang nhỏ ba người quay đầu nhìn lại lỗ túc trước người p h ủ môn đã toái nát lỗ túc h ừ đều không có h ừ một tiếng liền đã ngã xuống đất bỏ mình đen t ừ mã ý vội vàng từ chỗ ngồi đứng lên kết thúc khởi động môn chương trình chạy tới đỡ dậy lỗ túc thi thể kêu lên lỗ đại phu ngươi tỉnh ngươi không thể chết ta ngươi vừa chết chỗ trống này do ai đến lấp thiếu một thứ cũng không được nha ta lại không cách nào phân thân thành hai người hắn mặt ngoài tại gào khóc khoe miệng lại chưa phát giác lộ ra một k i a may mắn ý cười hắn quay đầu bi sảng đối ra cắt lượng nói chủ công phải làm sao mới ở đây bậy không thành trận đáng chết ra cắt lượng dậm chân nói tào tháo cũng đã bỏ mình không phải vậy có hắn đến chống đỡ một hồi nói hắn chuyển nhìn về phía chính bản tư mã ý nói đáng tiếc tư mã tướng quân ngươi không thể sử dụng phù văn chi lực không phải vậy lấy ngươi thông minh tài trí thay thế vị trí này dư xài ai đáng tiếc đáng tiếc thân cung sâu cảm giác t i ế c với tư mã ý thật sâu không người trào tới đất trong lòng lại nói đây thật là lao tử may mắn đầu óc nhất chuyển hắn cảm thấy lại ở lại đây thực tế là có nguy hiểm rất lớn không biết ra cắt lượng lại sẽ làm ra cái gì muốn mạng đồ vật đến thế là hắn hướng ra cát lượng chắp tay nói nếu chủ công đã quyết định muốn dùng trọng binh vào trận diệt địch thần cái này trở về chỉ huy hành động đen tư mã ý cũng vội vàng nói nếu mạnh nhất trận pháp đã vô pháp khởi động cũng liền không thiếu thần cái này một cái vị trí thần đưa tư mã tướng quân ra ngoài ra cát lượng chuẩn bị thật lâu mạnh nhất trận không cách nào khu động tâm tình cực kỳ phiền muộn cũng không dành để ý tới hai người chỉ là phất phất tay hai cái tư mã ý tranh thủ thời gian lui ra ngoài hai người cũng không dám lưu lại cùng một chỗ bước nhanh đi kém chút không có chạy như bay t h ẳ n g đến đi ra khỏi hoàng cung đại môn hai người mới thở dài một hơi dừng bước lại nhìn nhau cười một tiếng hai cái tư mã ý nhìn trước mắt giống nhau như lúc chính mình đồng dạng nụ cười trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cùng trung trí hướng cảm giác bạch tư mã đối đen tư mã cảm khái nói trọng đạt ta vừa rồi thật thay ngươi lau một vệ t mồ hôi đen tư mã sát bay sượt mồ hôi t r ă n g trâu hơi thở nói cũng không phải chính ta đều dọa gần chết trong điện chúng mưu trí chi sĩ trong mắt của ta đều không thành tài được chỉ có trọng đạt ngươi mới thật sự là có trí tuệ bạch tư mã nhãn châu xoay động tham dò nói đáng tiếc chủ công lại đối ngươi đại trí nhìn như không thấy không chút nào chân quý thật có điểm phung phí của trời quân uy khó dò nha đen tư mã thở dài lúc này một mực đợi tại ngoài cung chính bản tư mã chiêu thấy phụ thân đi ra chào đón nói phụ thân thế nào hắn nhìn thấy bên cạnh một cái khác giống nhau như lúc chỉ là mặt quá tối phụ thân thói quen liền ôm quyền muốn đánh trào hỏi cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào s ư n g sở ngay tại chỗ đây là ngươi t h ú c phụ bạch tư mã rất tự nhiên giới thiệu gặp qua t h ú c phụ tư mã chiêu hành lễ đen tư mã cũng hoàn lễ bạch tư mã đối đen tư mã nói trọng đạt n g ư ờ i ta giọng nói và dáng điệu giống nhau giống như huynh đệ sinh đôi khuyển tử như thế s ư n g hô nhìn ngươi đừng nên trách đen tư mã gật đầu nói người ta đâu chỉ giọng nói và dáng điệu giống nhau ngươi tâm ta mà biết lâu vậy sau này ta vào trong ngươi tại bên ngoài hai người liên thủ trung hương tư mã thị bạch tư mã nhãn t ỉ n h sáng lên ngầm hiểu hướng đen tư mã chắp tay nói cáo biệt gần vua như gần cọp trọng đạt cẩn thận một chút đen tư mã cũng hoàn lệ nói la tín nham hiểm tư mã cũng mời coi chừng hai người đối mặt tám hiệu thỏa thuê mãn g u y ệ n riêng phần mình rời đi tu di sơn la tín nhìn xem chân núi cột mốc biên giới nhìn xem chung quanh lơ lửng tinh hải cùng nổi trôi vượt thời không các loại rác rưởi vật lạnh nhạt cười nói dị giới bơi kết thúc các vị chúng ta nên trở về đi chém giết cột mốc biên giới bên cạnh đ ố n g nhiên hiện hiện một đạo phù văn chi môn chương tám trăm bốn mươi sáu đi ăn máng khác như thế thường xuyên thật được không la tín nhìn thoáng qua kia phù môn liền nhìn rõ đều không có mở song nhọn ngân thương trực tiếp liền đâm nát trong đó một cái phù văn phù chi môn ứng thanh băng tán hắn lấy mát trị số tinh thần lực phân tích qua trước hai cái phủ văn chi môn hạch tâm đã phát hiện trong đó quy luật hắn bây giờ căn bản không cần mở nhìn rõ liền có thể trực tiếp tìm tới phủ môn hạch tâm chữ khối tiết kiệm rất nhiều vô song cách bàn tay hắn đẩy ra cổ tay trái bên trên phủ long tiêu trí trợt khẽ hiện ra hóng ánh d i ễ m quang một đạo gần rộng ba trượng phủ văn chi môn bị hắn tạo dựng ra đến hắn dẫn đầu đi vào lưu hiệp khương duy tào tháo cùng chư nữ đem cùng hắn quân các tướng sĩ theo thứ tự đi vào xuyên qua tinh hải hán quân bước vào trong sương mù dày đặc muốn đi đánh ai tôn thượng hương dẫn theo nhật nguyệt s o n g hoàn hương phấn hỏi cùng lữ linh khởi trúc dùng bọn người kích động la tín chỉ lên trời bên trên bắn ra một con mang theo to lớn trói lọi hỏa hoa viêm tiễn thông qua thực cảnh địa đồ ống kính xác định phương hướng phía bên phải bên cạnh một chỉ nói phía trước một dặm chỗ có cái quần áo đen quân doanh chúng ta đi trước đem bọn hắn thanh lý tôn thượng hương bọn người trực tiếp liền xông ra ngoài la tín ở phía sau nhắc nhở trúc dùng không cho phép phóng hỏa kia doanh trước ạ i l u Dung quay đầu buôn cho chính chúng ta dùng. Biết. Trúc、Dung、cũng không quay đầu lại đáp. Chúng không dùng. nữ một đường ta Biết. một tập, vọt t lại đáp. i Thái mạo doanh trại. t doanh Mạo r ư ớ mấy ngày đi qua la tín cùng tào tháo một phen trùng sát thái mạo trong doanh trại đã tăng cường tuần tra đề phòng một đội kích binh một bên tiến lên chặn đường một bên lớn tiếng cảnh báo nói hán quân đánh tới tôn thượng hương tay cầm xong vòng nhảy vọ t xoay người cắt ngược lại năm tên địch binh lữ linh khởi đem thập tự kích hủy đi thành đồi kích giết vào địch bảy trong nháy mắt chém chết mấy người trương tinh thải tay trái cầm thuẫn tay phải huy kiếm bay thẳng hướng về phía trước giống như một chiếc xe bọc thép thúc đẩy tức khắc tại địch binh bên trong sông mở một con đường tới trúc dung đem to lớn lượn vòng l ư ớ i đao v a i ra mấy cái vừa rồi từ trong doanh trướng nghe hỏi lao ra q u â n áo đen nhất hầu bị lượn vòng l ư ớ i đao mở ra ứng thanh ngã xuống đất trong doanh loạn thành một bảy hán quân đánh tới la tín đánh tới các loại tiếng kêu to chuyển vào trong đại trướng thái mạo trong thai hắn hai tay ô m đầu bất đắc dĩ kêu lên la tín cái kia hôn trướng liền không có địa phương đi à, tại sao lại r ế t tới ta trong doanh đến không nghĩ tới lớn như vậy x ư ơ n g mù khu đều vẫn là không an toàn p h a n nàn thì p h a n nàn thân thể vẫn là rất thành thật hán thuần thu hoạch một chút thoát ra ngoài trướng nhảy vào trong chu nước n để trốn chém rết miệng bên trong cầu khẩn la tín các ngươi muốn vào phủ văn chi môn liền đi vào nhanh một chút đi một trận du dương tiếng đàn vang lên vạc nước ứng thanh mà phá thái văn cơ thân mang ngân sắc dễ đuổi hình loan phượng chiến khải ôm trong ngực thủy tinh thủ cầm xuất hiện tại thái mạo trước mặt quắp chớ nút ra đi nha ôi là tiểu cô nương thái mạo thấy đối phương là cái thanh lệ văn tú cô nương không khỏi dâng lên ý khinh thường rút ra yêu đao hướng thái văn cơ tới gần cười h ắ t h ắ t nói đem ngươi bắt tới làm con tin cũng không tệ làm ngươi giấc ngộng ngàn năm thái văn cơ cảnh giác triệt thoái phía sau ngón tay ngọc nhỏ dài tại dây đàn bên trên khêu nhẹ ba đạo màu làm sóng âm giống như vòi rồng đánh út về phía thái mạo thái mạo ngang đao một chạm quắp phá yêu đao chém vào sóng âm bên trong thái mạo chỉ cảm thấy đao trong tay cùng sóng âm sinh ra mãnh liệt cộng hưởng chấn được hắn hổ khẩu r u lên nhẹ b u ô n g tay yêu đao đạn lên trên trời ba đạo sóng âm liền c u ố n tới trên người hắn ông thái mạo trên người chiến khải bị cuốn nát cả người bị đạn lên trên trời giống như một cái d i ợ u bị đứt dây vô lực ngã xuống đem hắn buộc mang đến cho la tướng quân xử lý thái văn cơ hạ lệnh bên cạnh hán quân tướng sĩ ứng thanh tiến lên đem thái mạo trói rắn rắn chắc chắc kéo đi chiến đấu đã kết thúc thái mạo chỗ linh quân áo đen sức chiến đấu mười phần bình thường tại tập kích hỗn loạn bên trong bị hán quân rất nhẹ nhàng liền đánh tan không tệ không tệ la tín dò xét doanh trại liên tục gật đầu nói cái này doanh trại xây được còn là rất không tệ nha đi theo phía sau hắn điêu thiền nhìn quanh hai bên nói nồng như vậy sương ngủ đưa tay không thấy được năm ngón ngươi là làm thế nào thấy được cái này doanh trại xây được không sai chân cơ nói lâu như vậy ngươi còn không hiểu rõ hắn hắn nơi nào khả năng nhìn thấy chẳng qua là há mồm liền thổi xong khu khu la tín nghiêm trang nói cần biết tử không chê mẫu xấu chó không chê nhà nghèo ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình có ổ hiện tại cái này doanh đã là chúng ta nó dĩ nhiên chính là xây được cực tốt chân cơ cùng điêu thiền cùng một chỗ b i u n g ô i cưỡng từ đoạt lý nói hiệu nói vượng đúng lúc gặp được quân sĩ kéo lấy thái mạo tới hướng la tín ôm quyền nói la tướng quân thái văn cơ tướng quân bắt sống địch tướng một tên chuyên tới để mời tướng quân xử lý đây không phải thái mạo sao la tín định t h ầ n nhìn lại cười nói hơn nữa còn là chính bản thái mạo thật sự là khó được quân áo đen bên trong có chính bản ra cắt lượng nhất định cho ngươi không ít chỗ ta thái mạo vừa thấy là la tín vội vàng lớn tiếng kêu lên la tướng quân ta muốn đầu hàng chân cơ cùng điêu thiền nghe vậy lập tức một mặt khinh bỉ nhìn xem thái mạo la tín hỏi ngươi mới đầu hàng quân áo đen mấy ngày a nhanh như vậy lại đầu hàng trở về đi ăn mang khác như thế thường xuyên thật được không thánh nhân mây sáng nghe đạo chiều chết cũng cam thái mạo quang minh l ấ m liệt nói ta bỏ gian t à theo chính nghĩa cũng như đói giường như khác ta đi ta từ trước đến nay không gặp người đầu hàng ném được như thế nghĩa chính từ nghiêm la tín nói đem hắn kéo ra ngoài trạm quân sĩ lĩnh mệnh liền muốn đem thái mạo kéo đi thái mạo giơ chân nói la tín ngươi không thể chẳng ta ngươi không có tư cách chẳng ta c h ư ơ n g tất phản. ư ơ i là quân ta tù binh ta yêu t r ả m liền t r ả m còn cần đến ngươi bình luận ta tư cách là tín cười lạnh ta là mệnh quan triều đình ngươi không có quyền nói nhất định phải lên báo thiên tử lưu hiệp thiên tử hạ chỉ mới được thái mạo đã sớm biết lưu hiệp bị vây ở tu di sơn mau đem hán đế rời ra ngoài làm b ĩ a lỡ đạn ta hiện tại là phiếu kỵ tướng quân giả t i ế t việt có thể thay mặt đi con chuyện ta chính là hoàng đế mệnh lệnh của ta chính là thiên tử ý chỉ mang xuống la tín quát ta là thiên tử phái đến q u â n áo đen nội ứng ngươi không thể giết ta thái mạo hét lớn hắn thấy một kế không thành thế là lại sinh một kế đoán chừng lưu hiệp bây giờ tại trên tu di sơn đã bị điển vi cùng cho phép trừ bộ đội tiêu d i ệ t không có chứng cứ hắn có thể kéo được một khắc tính m ộ t khắc ngươi là nội ứng la tín buột miệng cười người nào tin người đóng góc ngươi tìm bệ hạ đến hỏi một chút l i ề n biết ta là bệ hạ đặc phái nội ứng thái mạo tê thanh nói trong sương mù dày đặc đi tới một cái thanh tú thân ảnh lưu hiệp t âm thanh truyền đến ta đặc phái nội ứng vì cái gì liền chính ta cũng không biết thái mạo mắt trợn tròn bệ, bệ hạ ngươi không phải hẳn là ta hẳn là chết rồi đúng không lưu hiệp mỉm cười nói bệ hạ vạn hạnh ngươi bình an không việc gì bệ hạ ta là thật tâm vì chúng ta đại hán làm nằm vùng bệ hạ minh giám thái mạo nói muốn hướng lưu hiệp bỏ đi lại bị bọn giữ chặt lưu hiệp đối la t í nói tướng quân hiện tại là giả thiết việt có thể thay mặt đi con chuyện muốn xử trí như thế nào hết thẻ từ tướng quân định đoạt thái mạo ngươi lần này hài lòng đi la tín mặt mũi tràn đầy trào phun g nói thái mạo khàn cả giọng đối lưu hiệp kêu lên bệ hạ la tín tự ý quyền độc đoán lâu sau chắc chắn sẽ x o a n hán bệ hạ không thể không quan sát không thể không quan sát ta đem hắn mang xuống t r ạ m la tín không kiên nhẫn khua tay nói trước khi chết còn muốn lên cho ta nhãn dược phản đồ chính là buồn ôn Vậy vị và hạ, phản. hạ. Thái nhu nhược phản đồ, nhưng muốn chứa một bộ trung thành phi. Thái khịt thường. mạo mạo La lâu La La là La sau A Tín tất Tín tất một trung tận tâm dáng vẻ. Phi. La Tín xoán điên cùng ràng muốn ráng diễn biểu kéo coi cái bị bậy bộ đi. đối múi đồ, Rõ vẻ, quan ngân bình lúc này tới báo cáo vậy hạ l a tướng quân trong quân doanh quân áo đen đã tiêu trừ sạch sẽ rất tốt la tín gật đầu nói toàn quân tập hợp chuẩn bị cùng tư mạng ý đại quân khai chiến thông qua thực cảnh địa đồ ống kính hắn nhìn thấy tư mã ý tập kết đại quân tại sương mù khu biên giới chúng quân áo đen võ tướng đằng đằng sắc khí xem ra bọn hắn muốn bắt đầu đi vào sương mù khu vây quét hàn g quân tư mã ý cơi tại trên chiến mã tại chỉnh tề xếp hàng các quân phía trước chậm rãi đi qua thỉnh thoảng lắc đầu cuối cùng hắn ở giữa rừng ngựa đối chư quân cất cao giọng nói lần này chủ công tự mình điểm tướng mệnh ta thống lĩnh chư quân bao vây tiêu diệt h á n quân tặc tướng la tín bộ đội lấy đánh ra quân ta h uy phong cùng thần thái mới không có nhục chủ công tín nhiệm đối với chúng ta cho nên ta yêu cầu các quân tướng sĩ、si、nhất định phải làm đến dung nhan co phong thái quân trang muốn trình tề sĩ、si、khí muốn tỉnh lại vương s o n g ngươi nhìn xem thủ hạ của ngươi cái này mũ giáp mang lệnh ra người lính kia thế đứng không đủ thẳng còn có thái sử tự ngươi nhìn xem dưới tay ngươi những người này một mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ công tôn toản ngươi những kỵ binh này ngựa xem ra căn bản chưa ăn no cái này còn thế nào tác chiến tư ma ý cả giận nói cái này nếu là ra trận giao phong bị la tín chế nhạo ném chủ công mặt mũi ngươi ta như thế nào tự xử toàn quân giải tán riêng phần mình về doanh trình đốn không ngủ đủ đem tinh thần dưỡng đủ chưa ăn no đem bụng lấp xong tư thế quân đội không ngay ngắn nghiêm túc quân dùng đem những chuyện này làm tốt chúng ta tái xuất chiến tôn sách ngạc nhiên nói tư ma ý chủ công lệnh chúng ta bao vây tiêu diệt la tín chúng ta chỉ cần ra trận giết địch là được ngươi quản rộng như vậy làm cái gì toàn quân từ ta chỉ huy là chủ công mệnh lệnh ngươi nếu là đối chủ công mệnh lệnh có ý kiến có thể tự cách doanh đi tới trường an ở trước mặt hướng chủ công dẫn tư mã ý nói đừng tưởng rằng cầm chủ công ép ta ta liền sợ ngươi tôn sách vốn là đối một tên hàng tướng đến thống lĩnh đám người cũng không tâm phục s o n g bình thường phải tốt thái s ử tử chu thái chờ đem v ớ i tay một cái nói chúng ta đi trường an tìm chủ công tư mã ý lạnh nhạt nói các ngươi cần nghĩ kỹ ta thế nhưng là mới từ trường an gặp mặt chủ công trở về làm được chính là chủ công mới nhất ý chỉ các ngươi muốn đi ta không ngăn cản các ngươi nhưng quân ta kỷ nghiêm minh có công tác thưởng từng có tác phạt các ngươi tự tiện cách doanh làm chủ công đại sự tất chịu quân pháp xử trí hắn đem ra cắt lượng cùng quân pháp rời ra ngoài ngược lại một chút đem chúng tướng lựa g ạ t được chúng người đưa mắt nhìn nhau nghĩ đến nếu là thật sự cho hắn tìm được cớ hành quân pháp chỉ sợ chính mình phải ăn thiệt thòi đành phải thôi hậm hực riêng phần mình về doanh thấy chư tướng k u ấ t p h ụ tư mã ý cười nhạt một tiếng cũng quay người về đại doanh phụ thân nếu chủ công đã hạ lệnh toàn quân tiến công ngươi vì sao còn muốn kéo dài thời gian không chịu xuất binh vừa đi vào đại doanh tư mã chiêu liền gấp không thể chờ mà hỏi t h ă m la tín kia là cỡ nào âm hiểm xảo trá người quân ta như đi vào sương mù khu nhất định vì hắn thừa lúc tư mã ý ngồi xuống rót một chén rượu tinh tế thưởng thức nói mặc dù chủ công đã hạ lệnh tiến công nhưng ta cũng không phải kháng lệnh không công mà là trước muốn để chư quân chuẩn bị sẵn sàng thôi tin tưởng chủ công cũng tìm không ra tật xấu của ta chỉ cần chúng ta có thể lại kéo dài mấy ngày liền có thể đạt thành mục đích vì cái gì kéo dài mấy ngày là được trong đó có cái gì quyết khiếu tư mã chiêu kinh ngạc nói t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi tám ai càng có thể chịu chúng ta tại trường an thời điểm la tín liền đã tại phá hư sương mù khu phủ văn chi môn hắn mỗi phá một cánh cửa liền sẽ chết một cái quân sư trong đại trận n h u sĩ la tín chỉ cần tại sương mù khu bên trong ở lâu mấy ngày quân sư trong đại trận mưu sĩ đoán chừng sẽ chết được không sai biệt lắm t i ế a nhưng đều là quân ta t ì n h anh quách gia tuân úc tuân du c h u du lục tốn trần quân bọn người đều ở này liệt tin tưởng chủ công tuyệt sẽ không bỏ được để bọn hắn cứ như vậy từng cái chết đi đến lúc đó hắn tất triệt tiêu n ồ n g vụ chúng ta lại vừa vặn có thể xuất đại quân tề công la tín tư mã uy tràn đầy tự tin nói phụ thân thật sự là thần cơ diệu toán nhi thực tế không bằng tư mã chiêu kính nể nói tư mã ý khoát tay nói ngươi còn trẻ không cần phải gấp thế giới này cuối cùng sẽ thuộc về ngươi toàn quân giải tán nghỉ ngơi chờ lệnh la tín hạ lệnh hán quân các tướng sĩ nghe lệnh riêng phần mình về doanh không phải nói muốn nên kích tư mã ý trọng binh sao tại sao lại giải tán rồi điêu thiền lơ ngơ không hiểu được la tín nói ta cũng không hiểu bất quá tư mã ý con kiên láo ấu quy lâm thời đem bộ đội giải tán xem ra nhất thời nửa khắc sẽ không tiến tới cái này cũng không quá rượu hoàng n g u y ệ t anh c a o mày nói quân ta không có tiếp tế như thế mang xuống lương thảo một khi dùng hết liền đại thế thôi vậy bộ luyện sư nói cũng may chúng ta tại tu di sơn cùng nơi này đoạt được không ít quần áo đen lương thảo còn có thể căng cứng một đoạn thời gian la tín trầm giọng nói địch nhiều ta ít trừ phân hóa quân địch lực lượng tùy thời đánh lén bên ngoài không còn cách nào khác chúng ta hiện tại liền phải kiên nhẫn tiềm phục tại sương ngủ khu bên trong trở lấy con n g ồ i mắc câu tư ma uy cũng nhất định đang chờ chúng ta từ x ư ơ n g m ủ khu bên trong rết ra ngoài cho hắn tới cửa tặng đầu người hiện tại chúng ta hai bên so liền là ai càng có kiên nhẫn ai không nhìn được trước ai liền lâm vào bị động ai trước chủ động công kích ai liền lâm vào bị động chân cơ suy nghĩ nói cái này nghe rất mâu thuẫn đáng tiếc đây chính là sự thật la tín nói súng bắn chim đầu đàn ai ra mặt ai liền chịu thương điều thiển cười nói tư ma uy đã là la ô quy c o lên đầu đến có thể tránh mấy chục năm không động đậy ngươi có thể so hắn còn có thể nhận a tư mạng ý thiện nhẫn la tín đối với chuyện này là nhất quá là rõ ràng năm đó tư mạng ý vì tránh tào tháo c h i c h đ í c ó thể giả bộ bệnh bảy năm lâu về sau vì tìm kiếm tào thoải mái sơ hở lại nằm ở trên giường trang hai năm hắn là đã có thể chịu lại có thể nấu nấu chết tào ra ba đời quân chủ cũng nấu chết ra cắt lượng một mực nhịn đến chính hắn quyền khuynh thiên hạ la tín cảm khai nói ta làm sao không biết hắn thiện nhẫn có thể chịu. thể u q â ngày ta hiện tại đã là tử hiện chiến đến n đã là c ù không đ n lòng cũng phải nhẫn. Nhẫn、đi. Nói hắn đứng lên nói, thừa dịp tư mã ý còn không còn những văn môn n h phải thừa kích, phủ chi phá lại g cái dịp đi. biết đi kia đi. đem tư xuất ta mã ý à thứ hai mặt trời lên cao ba xảo tôn sách chờ tướng quân đến đại doanh cổng yêu cầu gặp mặt tư m ã ý trời đều nhanh buổi trưa các quân đều đã làm tốt chuẩn bị chủ tướng tại sao vẫn chưa ra kiểm duyệt quân dung cam linh lòng nóng như lửa đốt kêu lên cái này muốn kéo tới khi nào mới có thể ra binh lấy vạ lạ tin hiện tại quân áo đen bên trong tàu ngụy một mạch đã tan l ù i phải tính đến manh tướng cơ bản đều bị la tín giết tư mã y dưới trướng thống lĩnh phần lớn là đông ngô nhất hệ võ tướng tôn sách bọn hắn ủy vào người đông thế mạnh căn bản không có đem tư mã y cái này quy hàng tới hàng tướng để vào mắt trên thái độ đối với hắn không có chút nào tôn trọng nếu không phải lo ngại ra cắt lượng chỉ lệnh bọn họ đã sớm đem tư mã y ý vứt qua một bên chính mình làm chủ tư mã chiêu đi ra chắp tay nói các vị tướng quân gia phụ tối hôm qua lây nhiễm gió lạnh hôm nay đau đầu phát nhiệt không thể nghị sự mời các vị tướng quân ngày mai lại đến tôn sách kêu lên nếu lao tư mã không thể nghị sự vậy liền để chính chúng ta xuất binh tốt rồi chủ công là lệnh gia phụ vì tam quân chủ soái chư vị tướng quân không lệnh tự ý đi vi phạm quân pháp tương lai hết thể hậu quả thế nhưng là muốn chư vị tướng quân chính mình gánh chịu tư mã chiêu âm vụ trên mặt hiện ra một mặt thiên chân vô t à nụ cười cha ngươi đều bệnh thành như vậy không bằng thối vị nhộn trước để người khác tới làm người chủ tướng này tốt rồi đinh phụng nói tư mã chiêu nụ cười vẫn duy trì hòa ái dễ gần bộ dáng thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng gia phụ cùng chư vị tướng quân ý nghĩ là giống nhau vậy liền mời chư vị tướng quân về trước đi thương nghị một chút do ai tới thay thế cha ta vị trí ngày mai lại đến nói cho chúng ta biết kết quả cái nào cần phải thương lượng một ngày như vậy phiến phức chúng ta để cử tôn kiên láo tướng quân làm chủ tướng tất cả mọi người phục hắn thái sử t ư nói chúng tướng n h a o n h a o phụ hòa nói không sai chính là tôn kiên láo tướng quân như thế rất tốt tư mã chiêu nói cái này phong nhường hiển tin lúc đầu muốn để chư vị tướng quân viết thay nhưng là gia phụ lại sợ chính mình không có thân bút viết thư sẽ để cho chủ công hoài nghi các vị tướng quân có dị tâm cho nên phong thư này chờ ta phụ thân thân thể sơ qua chuyển biến tốt đẹp lại cử động bút sáng tác chư vị ý như thế nào chúng tướng lúc đầu nóng nổi khó nhịn nhưng lại sợ sẽ bị ra cắt lượng hoài nghi đành phải nói như thế liền mời tư mã lao tướng quân mau chóng viết thư quân tình khẩn cấp không cho lâu kéo nhất định nhất định tư mã chiêu chắp tay nói mời chư vị tướng quân trở về chờ đợi tin tức tốt là được chủ công vội vã như vậy nửa đ ê m tới t ì m ta không biết có gì khẩn yếu sự tình đen tư mã ý vội vàng đi vào bên trong điện không mình hành lễ nói t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi chín chúng ta muốn chơi đem lớn tư mã ý n g ư ờ i đến rất đúng lúc m a u tới giúp ta giữ gìn quân sư đại trận g i a c á t lượng nói đen tư mã ý d ư ơ n g mắt xem xét lập tức giật nảy mình hai ngày trước còn ngồi tràn đầy một điện n ư u sĩ bây giờ lại trống rỗng chỉ còn lại có một cái quách ra cùng một cái chu du còn lại vị trí đã không hiển nhiên đều đã chết hết chủ công cái này đây là có chuyện gì tư mã ý cả kinh nói g i a c á t lượng ra mặt ưu ám lạnh nhật nói hừ nhất định là la tín tại có ý định phá hư phủ văn chi môn người này cũng thật sự là thật bản lãnh ta người quân sư này đại trận phù văn chi môn ngẫu nhiên điệu biến huyễn vị trí vậy mà cũng vẫn là bị hắn phá hủy được chỉ còn hai phiến b i n h một tiếng văng nhỏ quách ra trước mặt phù văn chi môn bỗng nhiên vỡ nát quách ra mánh phun một ngụm máu tươi ngã xuống đất mà chết quân sư đại trận bên trong còn sót lại c h u t du một người tư ma ý ngươi nhanh nhập tọa khởi động phù văn chi lực t ạ m môn duy trì quân sư đại trận gánh nặng liền giao đến ngươi cùng c h u t du trên vai gia cát lượng t h à thiết nói tư mã ý trầm t h ô n g nói chủ công kia nhưng đều là quân ta tinh anh trí giả a ngươi vì sao không sớm một chút triệt tiêu đại trận này để chính tư mã tướng quân trọng binh trực tiếp truy kích la tín đâu vậy mà trơ mắt để bọn hắn cứ như vậy mất mạng tại người quân sư này trong đại trận chuyện này không phải đã thảo luận qua sao gia cát lượng không vui nói đại trận vừa rút lui la tín liền sẽ thừa dịp khe hở trốn đi hiện tại chính tư mã ý đã tại dẫn binh vây quét la tín chỉ cần trận pháp này có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa la tín cùng lưu hiệp tất bị quân ta tiêu diệt như thế thiên hạ nhất định vì đạt thành cái mục tiêu này hy sinh lại nhiều cũng là đáng nếu muốn hy sinh ta chính là lớn hơn nữa mục tiêu cũng không đáng đen tư mã ý thầm nghĩ hắn nhãn châu xoay động chắp tay cung kính nói chủ công nếu muốn đạt thành cái mục tiêu này thần coi là càng thêm không thể lại hướng quân sư đại trận bên trong tăng thêm nhân thủ ra c á t lượng tức giận nói không cần mượn cớ ngươi kỳ thật chính là sợ chết nghị thoái thác ngươi thật quyết ý muốn chống lại mệnh lệnh của ta sao chủ công lại nghỉ tức giận t h ầ n chỗ nói cũng không phải là bắn tên không đích ngợi chủ công nghe ta tinh tế nói tới tư mã ý bình tĩnh nói gia cát lượng ngồi trở lại đại tòa phía trên trứng mắt tư mã ý nói ngươi nói đi t h ầ n cả gan xin hỏi chủ công như muốn tại cái này vị ương cung bên trong tìm người là từ đó tìm mười người dễ dàng đâu vẫn là từ đó tìm ra một người dễ dàng gia cát lượng không chút nghĩ ngợi nói đương nhiên là tìm mười người dễ dàng chủ công anh minh đúng là như thế quân sư đại trận tạo ra sương mù khu sáu bảy mươi dặm bên trong thu xếp mấy chục đạo phù văn chi môn bây giờ còn sót lại một đạo la tín n g h ị từ sáu bảy mươi dặm phạm vi bên trong tìm ra cái này còn sót lại một cánh cửa quả thực như là mỏ kim đáy biển bình thường khó như lên trời như đem thần thêm vào lại mở một cánh cửa bất quá là đồ lệnh la tín thoải mái có cơ hội rét nhiều một cái quân ta tinh anh mà thôi không thay đổi được gì còn không bằng liền giữ lại cái này một cánh cửa để la tín tìm không thấy nhưng là sương mù khu cũng sẽ không tán dùng cái giá thấp nhất đổi lấy thu hoạch lớn nhất đây mới là đối quân ta có lợi nhất lựa chọn tư mã ý đối ra cắt lượng chậm rãi mà đàm đạo bên cạnh chu du ngồi tại quân sư đại quân bên trong không cách nào lên tiếng nhưng trong lòng nổi giận mắng tư mã ý cái tên vương bắt đảng ngươi đem láo t ử một người lưu tại trong trận vạn nhất la tín tìm tới p h ủ văn t r i môn ta chẳng phải là chết chác ra cắt lượng v ố t v ố t chòm dâu nói tư mã ý ngươi nói cũng có đạo lý đã như vậy liền để c h u t du một người chống đỡ lại trận đi không có việc gì ngươi trở về đi hắn khua tay nói